Đường Đường nhìn ra đường đường đái mắt nghi hoặc, Vân Hàn trực tiếp truyền âm cùng nàng nói: Ngàn năm trước, Vô Thương Ma Tôn đột nhiên trở nên điên khủng tàn bạo, thường xuyên hành hạ đến chết ma cung người chồng, y sư chẩn bệnh này vì cuồng tâm bệnh, cần ngày ngày ăn tĩnh tâm đan, lại phụ lấy nhạc khúc trở vật thả lỏng nỗi lòng mới có thể giảm bớt. Vô Thương Ma Tôn vẫn là cái âm sát thuốc ca. Đường Đường chú ý trọng điểm có điểm thiên, không có biện pháp, từ trước ấn tượng đầu tiên có điểm khắc sâu. Nang lần đầu thấy Vô Thương Ma thời điểm, Người nọ vẫn là hạ giới một tòa đảo nhỏ đảo chủ, thân phận tôn quý, lại bệnh tật ống yếu, thường xuyên ngâm mình ở ấm sắc thuốc chung, trên người hàng năm mang theo cổ huy chi không tiêu tan nồng đậm dược hương. Lúc ấy nàng cũng là khẽ sở đi theo tiến đến cấp vô thương đưa dược như như, mới có thể thấy vị này bạn thân người trong lòng. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, từ hắn lánh khốc vô tình mà bị thương như như tâm kia một khắc, đường đường liền quyết định chán ghét hắn. Vân hàn liếc đường đường liếc mắt một cái. Không biết nàng vì sao sẽ có loại này kỳ quái nhận chi. Tự nhiên không phải, ý sư khai đan dược vô thương ma tôn chưa bao giờ dùng quá, nhưng này lại tiếp nhận rồi nhạc khúc phụ tá thả lỏng phương pháp, chỉ là... Chỉ là cùng ma cung cung nhân giống nhau, này nhạc sư tiêu hao cũng mau thật sự. Đường đường ăn ý mà đem Vân Hàn cuối cùng chưa hết chi ngữ tiếp thượng. Vân Hàn không nói cái gì nữa, chỉ là dơ tay nhẹ nhàng xoa xoa đường đường đầu nhỏ. đỉnh đầu xúc cảm có điểm hơi ngứa, lại là thoải mái. Đường đường giống như một con bị thuận mao miêu mẹ giống nhau, theo bản năng hiếp mắt hướng lên trên cọ cọ, bởi vì đem tiến ma cung mà hơi có chút khẩn trương banh thẳng khỏe môi bất chi bất giác mà gợi lên. Hai người ở ma binh hộ tống hạ tiến vào ma cung, thông qua tầng tầng bài tra, lúc này mới rốt cuộc bước vào trong cung chuyên môn vì những cái đó cấp ma tôn diễn tấu nhạc khúc nhạc sư nơi. Không có trong dự đoán âm trầm quỷ dị, tinh xảo đại khí cung điện trước cửa rồng bay phượng múa mà viết thanh nhạc điện, trong điện trang trí lịch sự tao nhã đẹp đẽ quý giá. Bài trí nơi trốn dụng tâm, so với tiên giới tiên cung cũng không nhường một tấc. Này to như vậy cung điện, chỉ ở Vân Hàn một vị nhạc sư. Đường Đường làm bộ tò mò mà từ hầu hạ cung nhân trong miệng bộ ra, kỳ thật một tháng phía trước này trong điện vẫn là có ba vị nhạc sư, chỉ là không biết bọn họ như thế nào đắc tội ma hậu, bị ma tôn dưới sự giận dữ thân thủ chém giết. Nghe đồn vô thương ma tôn cẩm minh ma hậu dung sắp điệt lệ, khuynh quốc khuynh thành, hảo tưởng chính mắt gặp một lần a. Đường Đường làm bộ trương minh quên mê muội. Nhưng kêu cùng nàng nói chuyện phiếm hai vị cung nữ tỷ tỷ lại đột nhiên cứng đờ sắc mặt. Một vị vội vàng tìm cái lấy cơ cáo tử rời đi. Một vị khác vốn cũng muốn chạy, nhưng nhìn Đường Đường kia phó mê mang vô chi bộ dáng, trong lòng không đành lòng, liền lôi kéo Đường Đường trốn đến một chỗ yên lặng trong một góc, thấp giọng báo cho nói, "Muội muội, nhưng chớ có lại đề cập ma hậu việc, cũng ngàn vạn không cần vọng tưởng nhìn thấy ma hậu, nếu không, sẽ đưa tới họa sát thân." Đường Đường đồng tử hơi co lại, tựa hồ bị dọa sợ chẳng ngơ ngác mà không dám nhiều lời. Thấy nàng như thế, kia cung nữ lại vội vàng trấn ăn nàng vài câu, "Ngươi cũng chớ sợ, tại đây trong cung, chỉ cần ngươi thành thành thật thật hảo hảo làm việc, không đi trêu chọc ma hầu, Ma tôn đại nhân cũng quyết định sẽ không khó xử chúng ta." Hoặc là nói, cái loại này đại nhân vật, căn bản sẽ không nhàn hốt hoảng tới tìm các nàng này đó tiểu nhân vật phiền thoái. Nhưng là đường đường từ những lời này bắt lấy một cái trọng điểm, tỉ tỉ là nói, kỳ thật Ma tôn đại nhân đều không phải là ngoại giới nghe đồn như vậy. Không dám nói thẳng, cung nữ chỉ không tiếng động gật gật đầu, ý có điều chỉ nói, muội mội thượng tiểu, mọi việc thả nhiều nghe nhiều xem ít nói, thời gian lâu rồi, tự nhiên minh bạch. Đa tạ tỷ tỷ đề điểm. Đường đường làm bộ vô tình mà đem mấy viên ma tinh nhét vào cung nữ trong tay. Cung nữ ngần người, ngay sau đó lập tức đem ma tinh nhét ở trong lòng bàn tay, trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng vài phần. Đám người đi rồi, đường đường lúc này mới bước nhanh đi trở về chính mình phòng trong, đem cửa sổ quan trọng, làm trương minh quên ra tới Như như, chúng ta đã tiến ma cung, kế tiếp làm sao bây giờ? Ngàn năm qua đi, ma cung cách cục cùng từ trước đại kém không kém, ta biết được vô thương cùng ma hậu ở tại chỗ nào, nhưng hiện giờ tình huống không rõ, không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Các nàng không phải không có nghĩ tới dứt khoát thẳng đảo Hoàng Long, nhưng là liền một cái tàn hồn một cái tiên tướng cảnh giới tiểu tì hưu, chính diện cương đi lên, cuối cùng đừng nói đánh, chạy đều chạy không được. Nếu chỉ có Trương Minh quên một người cũng liền thôi, chết thì chết. Tổng so tiếp tục trở về ma thú trong rừng rậm ngày ngày chịu tra tấn, mắt thấy chính mình một chút chết đi cường, nhưng nàng quyết không thể mang theo đường đường thiệp hiểm. Đang ở thương nghị như thế nào vì trương minh quên báo thù hai người không hiểu được, đương như như ở ma cung nội hiện thân trong ngáy mắt, che giấu với ma cung chỗ sâu trong một vị tóc bạc nam tử đột nhiên dương mắt, màu đỏ tươi trong mắt quay cuồng vô tận ý mừng. Người rốt cuộc đã trở lại. hắn tử trên bảo tọa đứng dậy, thuận tay với lui người hầu, sải bước mà hướng cung điện chỗ sâu trong đi đến. Nơi đó, cất giấu một tòa mật thất. Lộc cục, bị người cố tình tăng thêm tiếng bước chân từng cái mà quanh quẩn ở trống rông trong mật thất, giống như mặt trời lặn trung tang trầm trọng mà đánh ở nhân tâm trung. Một đôi long mục nháy mắt mở ra, bên trong ẩn chứa vô tận sợ hãi. Nàng nghe người tới tiếng bước chân, hoảng sợ mà tưởng sau này xúc sắc thân thể, nhưng nàng thân hình lại bị đóng băng ở đến xương hàng băng bên trong, căn bản tránh thoát không được, lại như thế nào trốn tránh. Người! Người đừng tới đây! Người đừng tới đây. Vô thương, ngươi đều giết ta nhiều ít tộc nhân, còn chưa đủ tiêu trừ ngươi tức giận sao? Không, không, đừng tới đây, ha ha ha ha ha, ha ha ha, liền tính ngươi không ngừng mà tàn sát ta tộc nhân lại như thế nào? Liền tính ngươi đem ta vĩnh sinh vĩnh thế cầm tù ở chỗ này lại như thế nào? Ta chết cũng sẽ không đem nữ nhân kia tin tức nói cho ngươi, ta phải không đến thân thể này, nàng cũng đừng nghĩ đoạt lại đi, ngươi liền hãy chờ xem, chơ mắt mà nhìn chính mình ái nhân nhận hết trả tấn. Chết thảm ở chính mình nhìn không tới địa phương, ha ha ha ha, ha ha ha, mắt thấy thềm đá chỗ ngoặc chỗ dần dần xuất hiện một đạo đen nhanh bóng, dáng lòng trong mắt sợ hãi đã chịu kích thích, dần dần bắt đầu trở nên điên cuồng, đến cuối cùng hoàn toàn đánh mất lý trí. Thực không khéo, thanh đạm lạnh leo tiếng nói nhớ tới, mang theo vài phần ôn nhu ý cười. Hôm nay vô thương, tựa hồ thực vui vẻ, nàng đã trở lại. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Điên cuồng tiếng cười một đốn. Ngay sau đó tràn ngập không thể tin tưởng. Người chiếm nàng thân hình, lại vô sở draz sao? Vô Thương ánh mắt một chút một chút mà biến lánh, thanh âm lên khốc mà giống như không phải chân nhân, sớm tại mấy tháng phía trước, bạn Tôn liền cảm ứng được nàng hơi thở. Chỉ là hắn sở cảm ứng được hơi thở khi đoạn khi tụ, vô pháp xác định như như ở đâu, liền chỉ có thể án binh bất động, chờ đợi như như tự động tìm tới môn tới. Nhiều năm phu thê, Vô Thương tự nhiên hiểu biết Trương Minh quyền tính tình bản tính. Hắn biết được, nếu nàng thật có thể thoát vây, Tất nhiên sẽ quay lại tìm cơ báo thủ. Đến lúc đó, đó là bọn họ phu thê hai người gặp lại ngày. Tựa hồ nhận thấy được lòng trong mắt cực hạn sợ hãi, vô thương cư nhiên tâm tình rất tốt mà trấn an một câu. Ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không giết ngươi. Đây là hắn chuyên môn để lại cho như như về nhà hạ lễ, có thể nào chính mình dễ dàng liền diệt. Như như sẽ không cao hứng. Năm ngón tay thành trảo, một cổ lớn lao hấp lực đột nhiên chưa từng thương trong lòng bàn tay chuyển đến. Tựa hồ gặp cái gì cực hoảng sợ sự giống nhau Băng trung cử lòng điên quầng mà dãy ruột, nhưng kêu kiên cố lớp băng phong ấn nàng hết thảy, lại như thế nào dãy ruột, cũng bất quá là phí công. Một đoàn ấm màu tím ánh sáng nhạt bị từ long ngạch trung chóc. Nàng phiêu phiêu đáng đãng mà dừng ở vô thương trong lòng bàn tay, bị hắn yêu quý mà ôm vào trong lòng ngực khẽ hôn. Như như, ngủ ngon rất không? Ôn Nhu giò hỏi nhẹ đến không thể tưởng tượng, tựa hồ sợ chính mình thanh âm hơi lớn một chút, liền sẽ quấy nhiều trong lòng ngực tàn hồn yên giấc. Cẩn thận nhìn lên liền có thể phát hiện kia quang đoàn nội chính ngủ say một cái màu tím tiểu lôi long. Nàng quân xúc thành một đoàn, đang ngủ ngon lành, ngoại giới hết thẻ như là đều cùng nàng không quan hệ. Ôn nhu mà ôm thê tử tàn hồn, vô thương một bên ôn Nhu mà nhìn chăm chú vào nàng đáng yêu ngủ nhan, một bên không lưu tình chút nào mà thả ra một đoàn lũ ám lửa ma, tùy ý thứ nhất tức tức lan tràn thượng băng trung cử long thân hình, hùng bạo mà bỏng cháy nội bộ quái vật, lại không thương long khu mảy may. Á á á á á, thê lương kêu thảm thiết vang vọng mà thất. Mấy nhiếu tới rồi ngủ say long hồn, làm này hơi hơi không khỏe mà vặn béo lên, sợ tới mức vô thương chạy nhanh ở chung quanh bảy ra cách hâm kết giới, lại luống cuống tay chân mà ôm long hồn lay động mà nhẹ hống, cùng hống hải tử giống nhau. Ngoan a ngoan a, chớ sợ chớ sợ, phu quân ở chỗ này, như như ngoan ngoan ngủ ngủ. Một hồi lâu, bị trấn an xuống dưới long hồn mới lại ngủ say qua đi. Chỉ là không biết là cố ý vẫn là vô tình, nàng long đầu thay đổi cái phương hướng, thế nhưng xa xa chỉ hướng thành nhạc điện Ngày mai vô thương sẽ đến thanh nhạc điện. Sáng sớm, đường đường đã bị Vân Hàn đột nhiên nện xuống tin tức chấn đến đầu nào phát hôn. Bọn họ mới vừa tiến vào ma cung không ra ba ngày, nguyên bản đường đường còn tưởng rằng chính mình muốn mưu hoa hồi lâu mới có thể nhìn thấy vô thương mặt, không nghĩ tới kinh hỉ tới nhanh như vậy. Làm thì hưu đột nhiên không kịp dự phòng. chương 85 hàng giả. Nhà thủy tạ Mạn vũ, tiếng đàn Du Dương Lượn lờ tiên âm vòng lương xoay quanh, tùy hầu các công nhân nghe được như si như say. Tất cả mọi người đắm chìm tại đây tràng thính giác thịnh yến, chỉ có ngồi ngay ngắn với nhà thủy tại trong vòng ma tôn vô thương vẻ mặt lạnh nhạt Phản phất lại hêm hai nhà khúc, đều không thể đả động hắn nội tâm mảy may. Đường đường cường trang chấn định mà ngồi quỷ ở vân hàng nghiêng phía sau, rũ đầu không dám lúc đích. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, một cổ tồn tại cảm cực kỳ mãnh liệt lạnh băng ánh mắt thẳng tắp mà bắn ở trên người nàng. Không cần đoán, nàng đều biết tầm mắt chủ nhân là ai tôn vô thương trong lòng phân loạn, Đường đường nhịn không được lung tung suy đoán lên. Nàng tự nhiên sẽ không cảm thấy vô thương là bỗng nhiên coi trong nàng, nổi lên cái gì hoài tâm tư, kia ánh mắt lạnh như băng, căn bản không giống như là đang xem một cái người sống, càng miễn bản cái loại này nàm nhân xem nữ nhân ánh mắt, ngược lại, ngược lại, như là đang xem cái gì đoạt thê thù địch. Cái này hình dung có điểm quái gì, nhưng là cấp đường đường cảm giác chính là như thế. Nàng trời sinh đối người khác cảm xúc cảm giác nhạy bén, quyết định sẽ không phán đoán sai lầm. Nhưng nguyên nhân chính là này, nàng mới càng thêm trong lòng run sợ. Sợ như như sự tình bại lộ, bị phát hiện sự tiểu, nếu là bởi vì này làm hại như như không thể báo thủ, nàng quyết định sẽ im nãy cả đời. Nỗi lòng phân loạn, đường đường nhịn không được càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, quyết định không lộ mảy may khác thường. Độ cao khẩn trương dưới, nàng thậm chí căn bản không nghe rõ Vân Hàn đạn đến cái gì nhạc khúc, bạch bạch bỏ lỡ một hồi tiên nhạc. Một khúc xong, Vân Hàn nhàn nhạt nước mắt, nhìn thẳng vô thương Ma Tôn quấy nhiều đến ta này hầu nhi. Lời này nói được không chút khách khí, không ít cung nhân sợ Ma Tôn tức giận, lập tức hai đuổi run rẩy mà quỳ sát mà xuống, sợ đến không được. Ngoài ý muốn, vô thương không có bởi vì này tân cẩm sư vô lễ hành động mà tức giận. Hắn sang quắc ánh mắt như cũ thẳng tóc mà nhìn chầm chầm đường đường xem, tựa hô tưởng từ trên người nàng nhìn ra một đóa hoa nhi tới. Đường đường học những người khác bộ dáng quỳ dạp trên mặt đất, làm bộ chính mình là một cái bé nhỏ không đáng kể cá mặt. Yên tĩnh không khí bao phủ toàn trường, làm người vô cớ mà cảm thấy hít thở không thông. Hảo sau một lúc lâu, đường đường mới nghe được vô thương đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói, bản tôn bất quá nhìn này hầu nhi thông tuệ đang yêu, nghĩ đòi lại đi cấp ma hậu đường cái thị tỷ thôi. Vô thương ma tôn đọc sùng này cẩm minh ma hậu, đây là toàn ma giới đều biết được sự. Lại nói tiếp, vô thương ma tôn sở dĩ sẽ biến thành như thế mỗi người sợ hãi bộ ráng, vẫn là bởi vì ngàn năm trước, Cẩm minh ma hậu được cái quái bệnh. Mặc kệ như thế nào trị liệu đều chị không hết, tâm tình phiên úc, lúc này mới hành sự táo bạo chút. Cũng mặc kệ vô thương là cái người nào, hắn nhất sinh trí ái cẩm minh ma hậu đây là công nhận sự thật. Cho nên đột nhiên thấy cái thuận mắt tỷ nữ nghĩ mang về hầu hạ cẩm minh ma hậu, này ở mặt khác các công nhân xem ra không phải cái gì đại sự. Đại gia sẽ chỉ ở đấy lòng âm thầm âm mộ kia vận may người. Đây là một cơ hội. Đường đường còn chưa đáp ứng, một vòng tay Trương minh quên liền gấp không chờ nổi mà truyền âm nói. Nàng bị ngàn năm tra tấn, hiện giờ báo thủ cơ hội gần ngay trước mắt, khó tránh khỏi có chút nóng nảy Nhưng đường đường vẫn chưa đánh mất lý trí, am hiểu sâu sự ra khắc thường tất có yêu đạo lý, cho nên cẩn thận mà không chịu dễ dàng đồng ý. Chờ một chút, hiện tại quá nguy hiểm. Nàng đồng dạng lấy truyền âm chi thuật khuyên bảo Trương Minh quên bình tĩnh. Hảo, người vạn sự cẩn thận. Biết chính mình vội vàng, Trương Minh quên tận lực bình phục nỗi lòng, lại giấu đi tung tích. Này hai người chỉ cho rằng làm được thần không biết quỷ không hay Không nghĩ tới sớm tại các nàng lặng lẽ nói chuyện phiếm là lúc, một viên tiểu xảo màu tím long đầu liền chưa từng thương và táo nội thăm dò mà ra, ngó nghe rục dịch mà muốn đi tiếp cận đường đường. Trong tay một vòng. Đáng tiếc, còn chưa chờ này động tác, đã bị vô thương giả tá sửa sang lại quần áo động tác cấp ấn trở về. Ngoan một ít. Hắn hơi không thể nghe thấy mà chấn ăn nói, thức mau, ta như như liền sẽ hoàn hảo không tổn hao gì mà đã trở lại. Dấu ở một vòng nội trương minh quyên hình như có sở cảm. Rồi lại ngại với ngoại giới hoàn cảnh hỗn loạn, không dám dễ dàng đi ra ngoài, chỉ có thể chức kiểm chế trụ chính mình đột nhiên kinh hoàng không thôi trái tim. Như thế nào? Hàng tiên sinh nhưng suy xét hảo. Vô thương như cũ ở không thuận theo không cào về phía Vân Hàn thảo muốn đường đường. Vân Hàn không đáp, chỉ làm bộ nghiêm túc mà điều thích cầm huyền. Đột nhiên, tranh mà một thanh âm văng lên, một cây cầm huyền đột nhiên đứt gãy, Vân Hàn điều thích cầm huyền động tác một đốn, ngay sau đó yên lặng ngừng đầu. Đối thượng vô thương lăn lộn điểm xấu màu đỏ tươi hai mắt. Cầm Huyên chặt đức, hắn mở miệng nhẹ ngữ: Người tới, đem Cầm dẫn đi sửa chữa, nhất định phải đem này hoàn hảo không tổn hao gì mà trả lại với Hàn tiên sinh trong tay." Vô thương ra lệnh một tiếng, lập tức liền có hai vị công nhân đi lên, thật cẩn thận mà đem Vân Hàn cầm nâng đi xuống. "Đi thôi." Vân Hàn đứng dậy, rũ mắt đối với Đường Đường nói, "Không ngại." "Đúng vậy." Đường Đường linh nộ, lập tức đứng dậy hành lễ, bái biệt Vân Hàn. Theo sau bước tiểu toái bộ đi vào vô thương trước mặt, lại bốn gối thi lễ, nô tỷ bảo nhì, bài kiến ma tôn. Ấn. Cấp ra cái dâu ria hứa hẹn, được đến chính mình muốn kết quả, vô thương cuối cùng thoáng mặt ra, ra đứng dậy mang theo đường đường cùng một đống lớn mênh ngông quần cuộn nhân mã rời đi. Chỉ có vân Hàn còn ngồi ngay ngắn với nhà thủy tạ nội chưa động, đám người đi rồi, hắn mới bưng lên trên bàn trà xanh uống một hơi cạn sạch. Đường đường cụp mi rũ mắt mà đi theo vô thương sau lưng. Trong lòng điên cuồng suy tư kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tuy nói vô thương hứa hẹn nhất định sẽ bảo đảm an toàn của nàng, nhưng nàng là hẳn là trước thành thành thật thật mà đãi một đoạn, tìm hiểu tìm hiểu đi tình, vẫn là dứt khoát chủ động xuất kích tính. Đúng rồi, như như phía trước nói qua, chỉ cần nàng có thể làm nàng cùng giả ma hậu ở vô thương trước mặt chạm mặt, nàng tự nhiên có biện pháp cho chính mình báo thủ. Ánh mắt sáng lên, đường đường biết chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Theo sát vô thương trở lại hắn cùng ma hậu cộng đồng cư chú ma cung chính điện, đường đường bị một đường mang vào này trong tầm cung. Lặng yên không một tiếng động mà, nguyên bản theo sát ở bọn họ bên người người hầu nhóm toàn bộ biến mất không thấy, chờ đường đường phát giác là lúc, nàng đã là một mình đứng ở trong điện, đối mặt vô thương ma tôn. tiểu cô nương, ngươi nhưng có gì lời nói, muốn cùng bản tôn ngôn nói. Vô thương lạnh băng trung ẩn hàm chờ mong ánh mắt dừng ở đường đường trên người, nếu không có có vân hàn lúc trước cảnh cao ở. Hắn hiện tại chỉ sợ đã nhịn không được muốn trực tiếp động thủ. Cảm thụ được trên người càng ngày càng dày đặc bức nhân như thế, đường đường trong lòng đá đá, do dự một lát, nàng mới căng ra đầu nói, bảo nhi không biết ma tôn đang nói cái gì. Mày kiếm hơi ninh, vô thương phát giác chính mình có chút mất kiên nhẫn. Hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói, người kêu nàng ra tới. Ai? Đường đường giảng ngu Còn có thể có ai? Trương? Minh? Quân? Cuối cùng cái tên kia... Hán cơ hồ là gần từng chữ một, nặng nghề mà từ ngược phun ra. Bại lộ, cái này không cần rõ xét, đường đường cũng biết được các nàng báo thù đại kế chỉ sợ sớm bị vị này vô thương ma tôn biết được đến rõ ràng. Nhưng nàng quyết định sẽ không dễ dàng đem như như giao ra đi. Vô thương ma tôn, hoặc là ta nên gọi ngươi, vô thương đảo chủ. Đường đường ngừng đầu, không kêu ngạo không siểm nịnh mà nhìn thẳng vô thương hai mắt, ngươi rửa vào cái gì nhận định ta sẽ đem như như nơi báo cho ngươi. Bản tôn không cần nhận định. Như như ở đâu, từ các ngươi bước vào này ma đô kia một khắc, bản tôn đều có cảm ứng. Vô thương cười lạnh một tiếng nói. Nga! Đường đường lặng yên không một tiếng động mà đem trên tay một vòng dấu ở tay háo nội. Nếu như thế, vì sao ma tôn đại nhân không ở chúng ta mới vừa vừa bước vào ma đô kia một khắc, liền lập tức tới tìm chúng ta? Sợ không phải, ngươi căn bản là không xác định như như ở đâu đi. Một ngữ nói toạc ra chân tướng. Vô thương sắc mặt nháy mắt âm châm xuống dưới. Hắn không vui mà trừng mắt đường đường, biết chính mình không lấy ra thành ý tới, nữ nhân này quyết định sẽ không đem hắn như như dao ra đây. Lại cứ người này sau lưng đứng cái vân hàng tiên tôn, chính yếu chính là, nàng lại như như thân mật nhất bản thân, nếu hắn dám can đảm đối này bất lợi, chỉ sợ như như thức tỉnh lại đây sau, cái thứ nhất không buông tha chính là hắn. Âm thầm vận khí mới phen, vô thương lúc này mới rỡ xuống đầy người khí thế, túi lâu nói, bản tôn biết người đối ta bất mãn, nhưng hiện giờ chính yếu chính là cứu trở về như như. Mà không phải tại nơi đây cùng ta đấu khí. Người biết. Đường đường kinh ngạc. Vô thương cư nhiên biết ma cung cái này ma hậu là cái hàng giả. Ừ, từ này đỉnh như như thân thể ra tới thấy bản tôn kia một khắc, bản tôn liền đã nhìn ra, đáng tiếc. Đáng tiếc hắn không có sớm một chút phát giác, nếu không có như thế, hắn như như cũng không cần chịu này tội lớn. Nháo nửa ngày, nguyên lai like đây là cái quân đội bạn A. Đường đường xấu hổ mà cào cào mặt, nhưng vẫn là cẩn thận mà không dám đem Trương Minh quên giao ra. Ma tôn nếu biết được hiện giờ ma hậu là hàng giả, kia hẳn là đối này có điều xử trí, không biết ma tôn có không mang ta tiến đến vấn an ma hậu. Mặc kệ như thế nào, trước làm thật giả ma hậu ở vô thương trước mặt mặt đối mặt đối cầm đi. Như như nói, chỉ cần như thế, nàng là có thể báo thủ. Đường đường quyết định ngoan ngoan nghe lời làm theo. Tùy bản tôn tới. Tựa hồ cũng biết chỉ bằng vào nói mấy câu vô pháp lấy được đường đường tin nhiệm, vô thương không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Trực tiếp xoay người mang theo đường đường đi hắn giam giữ giả ma hậu mật thất. Mới vừa một chút đến mật thất, đường đường đã bị bên trong hàn khí đông lạnh đến một run run. Bọn họ thần thú chính là lãnh nhiệt không sợ, có thể làm nàng đều cảm thấy lạnh lẽo có thể nghĩ nơi này đầu đến tuột cùng có bao nhiêu rét lạnh. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân, bị cầm tù với lớp băng trung cử long lại lần nữa bắt đầu điên điên khùng khùng mà giết đảo. Bị tra tấn lâu lắm, nó thần chí không rõ, căn bản phán đoán không ra ở kia quen thuộc tiếng bước chân ở ngoài. Còn có một khác nói xa lạ tiếng bước chân. Chờ vô thương cùng đường đường cùng đứng ở nó trước mắt, nó mới phát hiện lần này tiến đến mật thất người, lại nhiều một vị. Đường đường vốn tưởng rằng nhìn đến nàng, này hàng giả còn sẽ chất vấn một phen. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên phản ứng bình đạm, còn cực kỳ lạnh nhạt nói, ngươi lại bắt ta tộc nhân, như thế nào? Lần này còn tưởng lấy biện pháp gì giết chết nàng? Đau tước? hòa ướng? Dầu chiên? Đường đường? Xem ra loại sự tình này vô thương ma tôn từ trước không thiếu làm a. Nàng đột nhiên minh bạch ma cung nổi những cái đó hoặc chết đi hoặc mất tích cung nhân nhóm đều đi đâu vậy? Chỉ cần thoáng liên tưởng một chút như như phía trước cùng nàng nói qua, vô thương ma cung bị kẻ săn ngồi lặng yên không một tiếng động mà chiếm cứ 1/3. Chỉ sợ, hiện giờ này 1/3 hẳn là kêu 10 không còn một đi. Lươi đến phản ứng cái kia hàng giả, vô thương xoay người, ánh mắt bức thiết mà nhìn đường đường, hiện giờ ngươi có thể tin bản tôn. Tin Những lời này không phải đường đường nói. Chương 86 đại thù đền báo. Thinh linh xảy ra thanh âm kinh động không chỉ là đường đường cùng vô thương, còn có kia bị nhốt tầng tầng hàn băng trung cự long. Nàng đột nhiên trận mắt, đồng tử không ngừng chấn động. Này nói tiếng nói. Này nói tiếng nói. Long mục chuyển động, tinh chuẩn mà dừng ở kia nói đột nhiên xuất hiện ở đường đường bên cạnh người cao gầy thân ảnh. Đang xem thanh người tới kia một khắc, nàng trái tim có như vậy trong ngáy mắt, đình chỉ nhảy lên. Là ngươi. Nghiến răng nghiến lợi giống giận văng lên, không có khả năng. Ngươi sao có thể lại ở chỗ này, ngươi hẳn là còn bị ta cầm tù ở ma thu rừng rậm, không có khả năng chạy trốn đi ra ngoài, ngươi không có khả năng ở chỗ này. Lần này, cự long thanh âm không còn nữa phía trước tươi đẹp đại khí, ngược lại nhiễm dày đặc ngẹn ngào dữ tợn Chỉ sợ đây mới là, này quái vật chân chính thanh âm. Cảm xúc dần dần điên cuồng, thị huyết màu đỏ tươi dần dần nhiễm màu hổ phách long mục nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc dịch từ long thân thượng dần dần giật tán mà ra, dần dần ở long thân ở ngoài hình thành một đạo giữ tận quái vật hư ảnh. Ha ha nhẹ nhàng mà tiếng cười từ Trương Minh quên trong miệng chuyển đến, hơn nữa dần dần biến đại, cuối cùng biến thành cùng thiếu. Ha ha ha ha ha. Nàng cười đến bờ bãi, cười đến thoải mái, cười đến vô pháp tự ức, cười đến liền đường đường cùng vô thương đều đầu tới lo lắng ánh mắt đều không có dừng lại. Người cười cái gì? Đã là hiển lộ quái vật nguyên hình cự long ở lớp băng trung kịch liệt dậy rồ lên. Đại địa chấn động, vụ băng không ngừng điêu tàn, nhưng thật lớn lớp băng lại như cụ gắt gao mà cầm tù cự long thân hình, làm này không thể động đậy. Ngoài ý muốn, cự long này thiên động tác lại là làm trương minh quên rừng cùng thiếu. Nàng ghé mắt quét về phía vô thương, cất bước hướng này đi đến, ở vô thương dần dần động dung nhiệt liệt ánh mắt dưới, lấy tay hướng này vào áo. Che giấu trong đó tiểu lôi long đã chịu triệu hoán, sợ hãi mà từ giữa thăm dò mà ra. Nàng ai đầu nhỏ? Thanh Triệt Long mục thẳng tóc mà chăm chú nhìn Trương Minh Quyên một lát, đột nhiên toé miệng, rác, tràn ra một cái đại đại hồn nhiên tươi cười, giống như nhũ yến còn xào giống nhau, gấp không chờ nổi mà chạy về phía nàng trong lòng ngực. Không có trong dự đoán ôn nhu ôm, tiểu lôi long mới vừa vừa tiếp xúc với Trương Minh Quyên, liền tự nhiên mà dung nhập nàng thân hình, cùng với hợp hai là một, ngưng kết vì một đạo hoàn chỉnh hồn phách. Long hồn đến thành kia một khắc, bạc tím lôi quang đại chán. chói mắt quang mang lập lòe đến đường đường không thể không lấy tay che mắt. Tránh đi mũi nhọn, miễn cho bị cường quang bỏng rát hai mắt. Hồi lâu, cảm giác được lôi quang dần dần mỏng manh đi xuống sau, đường đường lúc này mới tiểu tâm mà mở hai trống mắt, ngay sau đó bị trước mắt một màn nho nhỏ chấn động một phen. Chỉ thấy một cái uy nghiêm thần thánh màu tím lôi long chiếm cứ nàng toàn bộ tấm mắt, đem rộng lớn mặt thất đệ ép đến không duyên cớ nhiều ra vài phần hẹp hỏi cảm. Kia cự long cùng lớp băng trùng cự long mặt đối mặt nhìn nhau, lẫn nhau gian đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thâm nùng đến cừu hận thấu xương cùng ngắc ý. Kỳ thật ta thực không rõ. Trương Minh quên nói, bị hại người rõ ràng là ta, ngươi giựa vào cái gì phẫn nộ? Giựa vào cái gì? Cự Long Điên cuồng thần chí có như vậy trong ngay mắt, khôi phục một lát, có thể trách vật chính là quái vật, thổ lộ chung quy không phải nhân ngôn. Nếu không có ngươi vướng bận, hiện tại ta đã sớm là vẻ vang cẩm minh ma hậu, cao cao lập với ma giới đỉnh, phù hộ ta tộc nhân sinh sản hương thịnh, mà không phải bị ngày ngày cầm tù với này U Minh Huyền băng bên trong, nhìn kia ác quỷ đem ta tộc nhân một đám tàn hại với ta trước mắt. Đem ta ngày đêm tra tấn. Này xem như vừa ăn cướp vừa la làng một khắc tầng hàm nghĩa sao. Đường đường khẽ sờ nhìn lén liếc mắt một cái ác quỷ vô thường, đối lập lên, nàng vẫn là cảm thấy lớp băng trung quái vật lớn lên càng như là ác quỷ. Đương nhiên, nó làm những cái đó sự, cũng không thể xưng là người nào sự. Hiển nhiên, Trương Minh Quyên cũng phát hiện lại cùng này tu hú chiếm tổ ăn trộm nôn ngự dối rắm căn bản chính là ở lãng phí thời gian. Nàng quay đầu lại nhìn phía đường đường. Đường đường hiểu ý mà từ nhẫn chữ vật nội móc ra mấy điều bị phong ấn với bảo châu nội huy quang thạch mạch khoáng, đem này ném Trương Minh Quyên. Trương Minh Quyên một ngụm đem sở hữu mạch khoáng ngậm trụ, đột nhiên một cái lao xuống, lập tức xuyên thấu lớp băng, bám vào ở cự long thân hình nội. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Á á á á vang! Ẩm vang! Ẩm vang! To như vậy ma cung đột nhiên kịch liệt run rảy lên, vô số cự thạch lăn xuống mà xuống. Nhận thấy được nguy hiểm. Đường Đường nhanh chóng quyết định ra bên ngoài chạy, mới mặc kệ trong mật thất đám kia người. Nhân ra kia một đám ma nhưng đều là ma tôn cấp bậc đại nhân vật, nàng liền một cái nho nhỏ tiểu tướng, mắt thấy các đại lão đều đánh nhau rồi, lại tiếp tục lưu tại tại chỗ không phải rõ ràng tìm chết sao. Cũng là Đường Đường lưu đến mau, nàng mới vừa một lao ra mật thất, phía sau liền sụp xuống cái thật lớn vô cùng hỗ động. Nung liệt cho buổi cùng với sâm hàn khí lạnh thổi quét mà ra, đông lạnh đến Đường Đường một run run, nhịn không được chạy trốn càng nhanh. Vì lớn nhất hạn độ mà tăng lên tốc độ, đường đường thậm chí không tiết hóa thành nguyên hình, điên quầng mà thúc dục trong cơ thể tiên khí, lại đập cánh trợ trợ, mới hiểm hiểm ở cuối cùng một viên thoát đi chiến đấu trung tâm vòng. Ai nha? Phi quá nhanh còn không xem lộ, cuối cùng kết quả không phải đầm tường chính là đầm người. Con hảo, đường đường kia tròn vo đầu nhỏ đụng phải không phải ngạnh bang bang vết tường, mà là hơi có chút mềm mại người, thể. Nhưng này va chạm cũng đâm cho không nhẹ, trực tiếp đem nàng lỗng đốc, ngây ngốc mà tại chỗ đánh quyển quy Đỉnh đầu tựa hồ đều bay lên mấy viên ngồi sao nhỏ. Nhìn đường đường choáng váng đến phi không xong sắp muốn ngã xuống. Kia bị đâm xuôi sẻo trứng, cũng chính là Vân Hàn lập tức tay mắt lanh lẹ mà dối tay một vớt, tạm chấp nhận kia chỉ so mèo con lớn hơn không được bao nhiêu tỉ hưu cấp ôm tiến trong lòng ngực. Ngốc đầu ngốc não mà đây là đang làm gì? Ngữ khí hơi nghiêm khắc mà nhẹ mắng một câu, thấy đường đường nước mắt lưng trọng mà một bức đáng thương tướng. Vân Hàn lại mềm hạ thanh, một tay ôm nàng. Một tay nhẹ nhàng cho nàng xoa xoa cái chán, nhưng đông đau. Đau. Vốn dĩ tưởng biện giải chính mình là đang chạy trốn đường đường vừa thấy đến Vân Hàn đau lòng thần sắc, lập tức ủy khuất khuất mà nhỏ giọng nước nở, còn tự động mà đem đầu hướng nhân ra trong lòng bàn tay đưa. Đau nên nhớ kỹ, lần tới cũng không thể như thế lô mãng. Xem đường đường ủy khuất đến lợi hại, Vân Hàn trong lòng than nhẹ, thuần thục mà từ bên hông trong túi tiền lấy ra một viên đường đậu nhét vào miệng nàng, hống hài tử tượng mà nhẹ nhàng vỗ nàng gối v không an, không cần hướng ta, đều không phải tiểu hài tử. Không cao hứng mà lẩm bẩm lẩm bẩm, đường đường càng sâu mà đem chính mình cùng trong mây hàn trong lòng ngực, chót mũi người kia dần dần quen thuộc lánh mai hương khí. Liên tính là đối cảm tình việc trì độn như nàng, đều mẫn cảm mà nhận thấy được, vân hàn đối chính mình thái độ không đúng lắm. Kia không giống như là một người nam nhân đối nữ nhân ứng có thái độ, ngược lại càng như là trưởng bối đối tiểu bối xung ái. Này không được, nàng muốn không phải cái này. trường bối đường đường trong nhà nhiều đến là... Nhiều mây hàn một cái quá nhiều, thiếu hắn càng không chê thiếu, nàng căn bản không nghĩ muốn vị này nhiều ra tới trưởng bối xung ái, nàng muốn chính là. Đường đường không thể nói tới. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng trực tiếp ở vân hàn trong lòng ngực biến trở về nhân thân. Sơ sơ trưởng thành thiếu nữ đã là cụ bị thành niên nữ từ độc hữu huyển chuyển phong tình, vóc người cũng sớm đã trưởng thành, là lớp thân thể mềm mại dựa vào ở trận cứng đờ thành niên nam tử trong lòng ngực. Trôn sâu ở nhân ra cổ gian khuôn mặt nhỏ ẩn nấp đi kia mặt thực hiện được rào hoạt ý cười. Trong lòng lực tiểu thú một sớm biến thành tiểu mị thiếu nữ. Vân Hàn trong lòng một đốn, giữa mày hơi ninh. Trực giác như thế vô ý thỏa đáng hắn đang muốn đem người bông, không ngờ đường đường chơi xấu. Một đôi tiêm cánh tay đem hắn hoàn đến gắt ga mà, chết sống không đi xuống. Ngoan đường bảo, buông ra được không? Không tốt. Bên kia ở đánh nhau, ta sợ hãi. Đường đường nói được đúng lý hợp tình. Phản phất nàng thật sự chính là vì cách đó không xa chiến đấu mà cảm thấy sợ hãi giống nhau. Trên thực tế, kia không ngừng trào ra mênh ngông quần quận uy thế cũng xác thật không ngừng mà chấn làm sợ nàng. Chẳng sợ đều không phải là cố ý nhằm vào, nhưng lẫn nhau dàn cách xa thực lực chênh lệnh vẫn là không ngừng kích thích đường đường thú tính chạy trốn bản năng, khiến cho nàng nhỏ sinh thân hình ẩn ẩn run dậy. Như thế gần khoảng cách, vân hàng tự nhiên có thể cảm ứng được đường đường cường căng. Rốt cuộc vẫn là đau lòng chiếm cứ thượng phòng, hắn không hề dối dám bên Trực tiếp vòng lấy nàng eo thon, mang theo nàng cùng nhau về phía sau mau lui, rời xa chiến trường. áp bách ở trên người uy thế nhỏ, đường đường lúc này mới có rảnh rút ra tâm thần, yên lặng mà chú ý nơi xa hướng đi. Toàn bộ ma cung sụp xuống hơn phân nửa, sương khói tràn ngập, che lấp hơn phân nửa cái chiến trường, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một khối đang ở vặn vẻo dây rủa long khu. Vô số công nhân đều ở vội vàng thoát thần, tính cả cư trú ở ma đô ma tộc nhóm đều kinh hoàng thất thố mà liên tiếp buôn đảo. Trên cao nhìn xuống mà nhìn lại, phản phất ổ kiến hòng mất, dẫm đạp con kiến nhóm khắp nơi buôn đảo giống nhau. Trận này chiến dịch, Đường Đường đã làm nàng có khả năng làm hết thảy, dư lại lại giúp không thượng gấp cái gì. Nàng hai mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm kia phiến khói đặc, trong lòng âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện Trương Minh Quyên có thể thắng lợi, cầu nguyện đoạt lấy giả nhanh chóng chết đi. Quá mức với Khẩn Trương, thế cho nên đều làm nàng xem nhẹ chính mình còn treo ở Vân Hàn trên người. Vân Hàn lần này cũng không nhép nhở, liền như vậy ôm nàng Ở hai người trước người thiết hạ tầng tầng công chế, phòng ngừa phương xa dư ba lan đến gần hai người. Sự thật chứng minh, ma tôn cấp bậc chiến đấu, là và đáng sợ. Có thể nói hủy thiên diệt địa. Rõ ràng chỉ là Trương minh quên chính mình một người thân hình tranh đoạt chiến, nhưng tại đây trong quá trình, nàng gần chỉ là trong lúc vô tình mà một cái bãi đầu hất đôi, là có thể phá hủy vô số kiến trúc. Cái này không ngừng ma cung, liền ma đô đều gặp không nhỏ lan đến. Bọn họ thực sự có dự kiến trước. Đường Đường nhìn đám kia còn đang không ngừng ra bên ngoài chạy ma tộc nhóm, nhỏ giọng khen ngợi. Có lẽ là thói quen. Vân Hàn lạnh nhạt địa đạo phá chân tướng. "Đường Đường, ma tộc thật hung tàn. Từ ngày lên tới mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn đến ngày thăng. Trận này thân hình tranh đoạt chiến, ước chừng rằng có ba cái nhật nguyệt, mới rốt cuộc rơi xuống màn tre. Đường Đắc thắng lôi long sông thẳng cửu thiên, làm can rít gào, uy nghiêm rồng ngâm vang vọng cửu tiêu là lúc, sở hữu ma tộc đều nhịn không được quỳ sát ma xuống. Cao rộng chúc mừng ma hậu thăng cấp ma tôn chi vị. Hiển nhiên, này đó ma tộc nhóm đều đem trận này biến cô quy tội Trương Minh quên đột phá ma tôn khi sở toát ra động tính. Ở bọn họ xem ra, có thể thành tiểu ma tôn chi vị, liền tính náo ra động tính lại đại, kia cũng chỉ là trời cho phúc thụy, căn bản chẳng có gì lạ, chỉ biết dẫn ma hâm mộ. Chỉ có đường đường chờ Trương Minh quên thân cận người, có thể từ kia thanh thanh rồng ngâm bên trong, nghe được ra trong đó ẩn chứa vài phần đại thù đến báo vui sướng đầm địa chi ý. Chương 87 thông suốt. Nay liên phải đi. Chương minh quên không tha mà giữ lại đường đường, ma cung sụt xuống, xuống, bên trong bảo khố cũng bị đẻ ở phế tích hạ nếu muốn đem đồ vật toàn bộ đào ra còn cần một chút thời gian, đường bảo sao không lại nhiều chờ chút thời gian. Nàng phía trước chính là đáp ứng rồi muốn đem ma cung tài vật đưa tặng một nửa cấp đường đường, có thể nào không tuân thủ tín dụng. Không được, ta còn có chút sự đến về nhà một chuyến. Ngoài ý muốn, đối mặt tiền tài dụ hoặc, đường đường cư nhiên kiên định mà lắc đầu huyền cự. Lúc này khoảng cách Trương Minh Quyên đoạt lại thân hình đã là đi qua số chu. Trận chiến ấy, non nửa cái ma đô cơ hồ bị nàng hủy trong một sớm, đơn giản kết quả là tốt, cuối cùng vẫn là Trương Minh Quyên thắng. Chỉ là ma cung tổn hại quá nghiêm trọng, liền tính ma tộc nội nhiều đến là người giỏi tay nghề, một lần nữa chứa chỉ xây dựng cũng yêu cầu thời gian nhất định, cho nên bọn họ đoàn người hiện giờ tất cả đều ngốc tại Trương Minh Quyên ở ma đô nội một chỗ may mắn không chịu lan đến nhà cửa nội. Nguyên bản Trương Minh Quyên còn tưởng rằng có thể cùng đường đường nhiều ôn chuyện mấy ngày, không ngờ hôm nay liền tới đưa ra chào từ biệt. Trương Minh Quyên nhiều phiên giữ lại, đường đường đều không dao động. thấy vậy, nàng bất đắc dĩ than nhẹ, cũng không hề miễn cưỡng, chỉ là khuyên bọn họ dùng xong cơm trưa lại đi. Hiện giờ đều mau buổi trưa, đường đường kỳ thật cũng không tính thực sốt ruột muốn lên đường. Nghĩ nhiều chậm trễ này một hai cái canh giờ cũng không tính cái gì đại sự, và lại nàng cũng tưởng cuối cùng cùng bạn thân hảo hảo nói cá biệt, liền gật đầu đồng ý. Hảo, bất quá cơm nước xong sau chúng ta là nhất định phải đi. Đã biết đã biết, ta còn có thể cường cột lấy không cho ngươi đi không thành. Chương Minh Quyên cười nhẹ niết đường đường gương mặt, đường đường không cam lòng yếu thế mà muốn niết trở về. Chương Minh Quyên không cho, thường xuyên qua lại, thì mỗi hai cái lại cười đùa làm một đoàn. Nghe phòng trong cười vui thanh, ngoài phòng hai cái nam nhân lại là mặt đối mặt trầm mặc, không khí đông lạnh mà thực. Bản tôn lấy sai người đem truyền tống trận bị hảo. Vô thương lạnh lùng nói. Ngu ý là các người nhưng lanh lẹ mà cốt đi, đừng lại đến quấy giày ta cùng với tức phụ nhi hai người thế giới. Đa Tạ Vân Hàn đáp lại đến càng thêm lãnh đạm. Kia thái độ tiên minh mà tỏ vẻ chính mình cũng không hiếm lạ lại lưu lại ma giới. Hai cái nam nhân lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, dứt khoát song song trầm mặt mà tiến vào nội thất, phân biệt liền ngồi với còn ở chơi đùa tiểu tỷ mội bên cạnh người, không nói gì mà nhìn các nàng hoàn thành thiếu ngữ. Thương thương mà. Vân Hàn còn sẽ săn sóc mà đảo một ly trà ấm, hoặc là đưa lên một khối thơm ngọt điểm tâm, miễn cho khát bị đói đường đường. Đối diện Vô Thương cũng không cam lòng yếu thế, hắn sẽ không giống Vân Hàn như vậy cẩn thận chu đáo, nhưng cũng sẽ chú ý cấp Trương Minh quên không hạ bát trà thêm vài phần nước trà, lại đem này trước mặt băng sữa đặc dịch xa một chút. Nàng năm đóng băng tuy là Vô Thương bất đắc dĩ mà làm chi, cũng là hắn có khả năng dùng, nhất có thể trì hoán kẻ săn ngồi đối Trương Minh quên thân hình cắn ướt, cũng nhất có thể bảo hộ nàng thân hình một loại biện pháp nhưng trung quy vẫn là đối nàng thân hình tạo thành chút tổn thương. Theo ma y kia nói, ma hậu ít nhất cần hảo sinh điều dưỡng thượng 180 năm, mới có thể hoàn toàn khắc phục, tại đây trong lúc, tốt nhất vẫn là thiếu chạm vào lạnh leo sinh thực. Này đó chú ý yếu điểm vô thương đều nhất nhất ghi nhớ trong lòng, cũng thường xuyên quản thúc trương minh Quyên nhưng không chịu nổi nữ nhân này hoàn toàn không đem này đương hồi sự, thường xuyên chọc đến vô thương buồn bực, lại đối nàng không thể nơi hạ, chỉ có thể đem người xem đến càng thêm cẩn thận. Phân Miệng ngậm đi Vân Hàn đưa qua đường bánh, Đường Đường liếc vô thương liếc mắt một cái, lại quay đầu đối với Trương Minh quên làm mặt quỷ, vẻ mặt cười nhạo, thành công thu hoạch Trương Minh quên một cái xem thường. Nàng cũng phiền vô thương dính người, nhưng đều quăng 3000 nhiều năm, chết sống đều ném không xong, này không chỉ có thể nhận mệnh. Hơn nữa, Trương Minh quên giơ giơ lên cằm, ý bảo Đường Đường xem Vân Hàn, ánh mắt ý bảo, ngươi tình huống như thế nào? Đường Đường đô miệng, hồi lấy tiểu cẩu đáng thương lại vô tội ánh mắt. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình đâu. Có ý tứ gì? Trương Minh quên những mày. Đường đường dứt khoát cho nàng chuyên âm, ta thích hắn, nhưng người ta chỉ lấy ta đường hải tử xem. Rốt cuộc không phải 3 tuổi tiểu hải tử, chính mình là cái gì tâm tư đường đường sẽ đi nhiều suy tư mấy ngày cũng liền sáng tỏ. Đáng tiếc hiện tại vấn đề lớn nhất là, Vân Hàn đối nàng không kia phương diện ý tứ. Nay cùng vừa mới bắt đầu yêu thầm liền lập tức thất tình giống nhau, quá thảm. Người xác thật vẫn là một đoàn tính trẻ con khó trách nhân ra không đem người trở thành nữ. Trương Minh Quyên trên dưới đánh giá một phen đường đường, kim hồng nhạt tề ngực áo váy, tiểu dáng đáng yêu tiếu lệ, thực thích hợp thiếu nữ quần áo, sân đến đường đường càng thêm nhỏ xinh đáng yêu, nhưng này hiển nhiên không phải thực thích hợp dùng để câu. Phi. Hấp dẫn nam nhân ánh mắt. kia làm sao bây giờ? Đường đường trong suốt mắt hạnh càng thêm ước ác, khẩn cầu mà nhìn phía Trương Minh Quyên. Nói đến có điểm đáng thương, nàng sở nhận thức toàn bộ bạn tốt chung. Tự nhiên liền số Trương Minh quên cảm tình trải qua phong phú nhất, mà khác không phải độc thân từ trong bụng mẹ, chính là còn ở bằng thực lực độc thân. Tuy nói hai người giống như không có gì khác nhau. Ta chính mình đều là một quận chỉ dối đâu, vô pháp giúp ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Trương Minh quên nhún nhún mai, đưa cho đường đường một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Người khác tình cảm vấn đề, cho dù là bạn tốt, kỳ thật cũng không được tốt phát biểu ý kiến đến gì, một cái lộng không hảo liền trong ngoài không phải người. Cho nên Trương Minh quên sáng suốt mà lựa chọn từ lúc bắt đầu liền không đúc kết. Chính như đường đường năm đó, nàng thấy Trương Minh quên tình thường, cũng chứng kiến nàng kia không tình nguyện hôn nhân. Nhưng nàng chưa bao giờ phản đối quá nàng bất luận cái gì ý kiến, cũng chưa bao giờ đánh cái gì vì bạn tốt xuất đầu danh nghĩa chạy đi tìm vô thương thảo cách nói. Đường đường sẽ chỉ ở Trương Minh quên thương tâm thời điểm bồi nàng cùng nhau khóc thuốc thiếp, tưởng uống rượu thời điểm bồi nàng cùng nhau say rượu. Tuy nói cuối cùng hai người bởi vì ở quán rượu chơi rượu điên bị hai bên ra trưởng huấn đến không nhẹ, nhưng hiện giờ hồi tưởng lên, lại làm sao không phải một cái tốt đẹp hồi ức. Biết trương minh quên giúp không được gì, đường đường héo. Nàng nghiêng đầu cự tuyệt Vân Hàn lại lần nữa truyền đạt nước trà, ánh mắt hai hoán mà trường mắt hắn. Vân Hàn nhịn xuống sờ mặt xúc động, kỳ quái mà nhìn về phía đường đường. Như thế nào? Hắn ánh mắt tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn mang theo trước sau như một sùng ái, phản phất đang nhìn trong nhà cáo kỉnh hài tử. Bao dung lại bất đắc dĩ. Đường Đường đấy lòng nghẹn nổi giận, thứ một tiếng quay đầu không phản ứng hắn. Nàng biết chính mình ở vô cớ gây rối, Vân Hàn Đường Đường một vị tiên tôn, chẳng sợ đối nàng phá lệ ưu đãi chút, cũng không thể cho phép nàng tức giận lung tung, nhưng nàng chính là khống chế không được. Cũng may Vân Hàn vẫn chưa thật sự sinh khí, hắn chỉ đương Đường Đường ở mượn này làm nũng. Thói quen tính mà dơ tay mềm nhẹ nàng đầu nhỏ, Vân Hàn nhẹ hương nói, "Mạc Khế, trở về bản tôn làm người chọn mấy khối điệu tặng cho ngươi chơi tốt không?" Hắn hiển nhiên là biết đường đường ra tài tận tán tình huống. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là đối này đó vàng bạc chi vật phá lệ chấp nhất, hắn kiếp trước làm trò nàng sư tôn là lúc, đều không phải là không có nếm thử cho nàng bái chính quá, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá này không ảnh hưởng Vân Hàn lấy tiền hống người hành vi. Thật sự, đường đường lập tức nâng lên đầu nhỏ, hai mắt sáng lấp lánh mà lập lệ kỳ dị lộng lây quan mang. Quả nhiên. Hống một con tiểu tham tiền thật sự chỉ cần cấp đủ tiền có thể, nếu là hống không tốt, kia chỉ có thể nói ngươi cấp còn chưa đủ. Một lòng đắm chìm ở phát tài vui sướng trung đường đường hoàn toàn không thấy được, chính mình đối diện Trương Minh quên kia không nỡ nhìn thẳng khuôn mặt. ốm ngươi tiền sinh hoạt đi thôi. Ta liền không nên vì ngươi lo lắng. Mắt trợ trắng, Trương Minh quên lôi kéo vô thương liền đi. Cơm chưa còn chưa bị hảo, sấn nơi đây khích, bọn họ hai cái còn phải nắm chặt thời gian nhiều xử lý chút sự. Rời đi ngàn năm Không chỉ có thân là ma hậu trương minh quên trong tay đọng lại một đại sạp sự, nàng đoạt lại thân hình sau, này ma đô nội cũng nhiều đến là sự tình yêu cầu bọn họ vợ chồng hai người xử lý. Ma tôn chi vị cao cao tại thượng, nhìn như chịu vạn ma chiều bái, không dính bùi bằm. Nhưng thực tế thượng, mỗi một tôn cường giả đều cần gánh vác khởi này cường đại trách nhiệm, hoặc là phù hộ hạ hạt nhỏ yếu ba cánh, hoặc là kinh doanh sáng nghiệp, dàn xếp thế lực, có rất nhiều sự muốn nổi. Hiện giờ Trương Minh Quyên cùng vô thương quả thực hận không thể một người tách ra mấy trăm cái dùng. Đáng tiếc liền tính là thực lực mạnh nhất vô thương cũng nhiều lắm chỉ có thể tách ra mười mấy tôn phân thần. Càng không nói đến Trương Minh Quyên, nếu không có đối đường đường là chân ái, nàng đều không thấy được chịu rút ra này mấy cái canh giờ làm bạn nàng. Kết quả A, kia có khác phái không đồng tính tiểu hôn đàn, chật chật chật. Hoàn toàn không biết chính mình bị bạn tốt dưới đáy lòng phun tảo cái hoàn toàn đường đường. Vẫn chưa như trương minh quên sở liệu tưởng nắm chặt cơ hội hưởng thụ cùng Vân Hàn hai người không gian, bọn họ đang nói chuyện một cái thực nghiêm túc đề tài. Về đường đường thiếu hụt kiếp trước ký ức. Nếu đã quên đi quá khứ, hà tất lại đi cưỡng cầu. Có lẽ ngay từ đầu Vân Hàn vì đường đường quên đi mà thương cảm quá, nhưng ở nhìn đến không có ký ức nàng như cũ vui sướng hạnh phúc, hắn lại cảm thấy không có những cái đó hôn loạn bi thương ký ức, làm sao lại không phải một chuyện tốt. Hắn kiếp trước thân chết là một hồi liền chính mình đều không thể khống chế ngoài ý muốn Hắn cũng càng đoán trước không đến đường đường cư nhiên như thế cương cường, vì cho hắn báo thủ có thể làm được cái loại tình trạng này. Chẳng sợ hắn thần hồn trở về cơ thể sau chuyện thứ nhất chính là phái người hạ giới đi tìm đường đường, nhưng như cũ chậm một bước. Hết thể nói đến cùng, chỉ có thể quái vận mệnh trời xui đất khiến. Nhưng có một sự thật vân hàn vô pháp phủ nhận, hắn còn sống, rõ ràng chính xác mà tồn tại, mà đường đường là chân chính mà chết một lát sau, ở luân hồi chung đi rồi một vòng, thậm chí thiếu chút nữa liền. Hồi phi yên diệt, Không tự giác mà chấp khởi đường đường buông xuống đầu vai một sợi chỉ bạc, Vân Hàn mắt lộ ra thương tiếp, mặc danh mà liền đối đường đường ý đồ khôi phục kiếp trước ký ức một chuyện mâu thuẫn lên. Ta không muốn lại bị người trở thành ngốc tử hống. Đường đường không biết Vân Hàn tâm tư, nghe thấy đối phương không tán thành, cũng chỉ là yên lặng mà túi thấp đầu xuống, cảm xúc hạ xuống. Ai dám đem ngươi trở thành ngốc tử? Vân Hàn không vui như mày. Nhiều đến là đường đường đi môi, bẻ đầu ngón tay một đám mà cấp Vân Hàn đếm kỹ, Cha, thân Gia Gia, Minh Nguyệt Các ca, ca, còn có ngươi. Ta, đột nhiên bị lên án, Vân Hàn cảm thấy chính mình rất là oan uổng, đường bảo thật là thông tuệ, bản tôn cũng không từng đem ngươi trở thành quá ngốc tử. Ngươi có, phía trước ở ta phân thần hạ giới rèn luyện thời điểm, còn có lần này ở âm sơn thành chủ phủ gặp gỡ kẻ săn ngồi thời điểm, ngươi đều gạt ta không ta, không chịu nói cho ta sự tình tình hình thực tế, đem nhân ra trở thành ngốc tử giống nhau. Đừng nhìn đường đường ngày thường thiên chân đơn thuần, còn có điểm ngây ngốc thì thật nàng trong lòng đối rất nhiều sự đều rõ rành rành, chỉ là không muốn quá nhiều đi so đó thôi. chương 88 trong lĩnh vực cung điện, đường đường là quyết tâm muốn tìm về kiếp trước ký ức. nay đều không phải là không có khả năng, nàng sớm đã ở trương minh quyên kích thích hạ khôi phục một bộ phận, rất khó nói tương lai có thể hay không ở mặt khác cơ duyên xảo hợp cơ hội hạ hoàn toàn khôi phục ký ức. Cho nên chẳng sợ Vân Hàn cũng không hy vọng nhìn đến kết quả này, cũng vẫn là vô pháp ngăn cản nàng tìm kiếm bước chân. Nàng vô pháp lại chịu đựng chính mình vô tri không muốn lại đường một con bị chẳng hay biết gì tiểu ngu ngốc, y đổ nắm giữ quyền chủ động. Ít nhất, lại lại một lần tao ngậu kẻ săn ngồi âm như là lúc, nàng có thể biết được, chính mình đến tuột cùng vì sao sẽ bị theo dõi. Ngươi thật muốn như thế cố chấp. Đối cầm một lát, Vân Hàn lại lần nữa dẫn đầu lơi lỏng khí thế, đối đường đường làm ra nhuộn bộ. Ta nói, không muốn đường cái cái gì cũng không biết ngốc tử. Đường đường ru mắt, tránh đi Vân Hàn ánh mắt, thấp giọng mà lại kiên định nói. Bản tôn sẽ không giúp người Vân Hàn lãnh ngạnh mà cho thấy thái độ Nhưng tiếp theo nháy mắt Hắn lại biệt nữ mà nhắc nhở Nếu là rảnh dối Liền đi cha mẹ người nơi sinh nhìn một cái đi Cha mẹ nơi sinh Đường đường nghe vậy Đáy mắt xẹt qua một tia như suy tư gì Hai người đề tài ngưng hẳn cùng này Không chờ bao lâu Vô thương cùng Trương Minh quên lại lần nữa tiến đến Bốn người cùng nhau hưởng dụng một đốn phong phú cơm trưa Coi như là cho đường đường cùng Vân Hàn tiệc Tiễn đưa hiến Cơm tất Đường đường cuối cùng cùng Trương Minh quên từ biệt, sau đó theo Vân Hàn cùng bước lên đi trước Tiên giới truyền tống trận. Trận pháp khởi động, Trương Minh Quyên đám người thân ảnh dần dần biến mất ở trước mắt. Truyền tống trận có cái rất kỳ quái định luật, càng là khoảng cách xa xôi, càng là cao cấp truyền tống, truyền tống quá trình đều sẽ càng ổn. Nếu nói đường đường phía trước dùng mặt khác loại nhỏ truyền tống trận đều có thể cảm nhận được vài phần sóc này nói, kia lần này truyền tống liền cơ hồ có thể xưng được Thượng Phong Bình lặng tĩnh, cùng đứng ở thực địa thượng cũng không có gì khác nhau. Nàng nhìn mắt chạm đến thẳng tắp Vân Hàn, cũng đi theo đứng một lát. Nhưng thực mau liền không có kiên nhẫn, dứt khoát ngồi trên mặt đất, chống cầm nhìn ngoại giới bay nhanh lưu động khe hở thời không. Chúng ta chuyện gì có thể trở về? Ngắn thì 7 ngày, lâu là 1 tháng. Vân Hàn nói. Lâu như vậy. Đường đường tinh tế suy tư, chính mình phía trước bị bắt chuyển tống tới ma giới kia một lần, có phải hay không cũng đã trải qua lâu như vậy chuyển tống. Đáp án là phủ định, không phải nàng chuyển tống thời gian đoạn, mà là nàng hôn mê căn bản không có bất luận cái gì một đinh điểm thời gian quan niệm. Thời không đường hầm thế giới trải rộng đầy các loại kỳ quái cảnh tượng, đường đường thỉnh thoảng còn có thể xuyên thấu qua thời không khoảng cách, nhìn đến sinh hoạt ở mặt khác thời không nhân vật số cảnh. Có ở một tuổi đứa tiệc nỗ lực chọn đồ vật đoán tương lai trẻ mới sinh, có nắm tay hôn phu đi vào đỏ thấm gả đường tân nương tử, có từ từ già đi lão nhân ra ở hồi ức vọng tích. Nhân sinh trăm thái, mượn từ này phương thần kỳ đường hầm nhất nhất trình diễn, xem đến đường đường không cấm có chút nghênh ngóc. Đột nhiên, một cái quỷ dị hình ảnh bắn ra tới. Đó là một mảnh đen như mực tản ra nùng liệt bất tường hơi thở hoang vu nơi, đất hoang trùng ương, ngồi ngay ngắn một vị đối kính hoa lửa hoàng mỹ nhân. Tinh xảo ngọc sơ bị một con bàn tay trắng chấp hởi, nhẹ nhàng mà từng cái chải vướt tuyết trắng tóc đẹp. Làm Như chú ý tới đường đường ánh mắt, nàng kia chậm rãi quay đầu trông lại. Gương mặt kia, lại là cùng đường đường giống nhau như lúc. Đồng tử chợt co chặt, đường đường theo bản năng mà sau này lại tránh, lại vẫn là chậm một bước bị một con đột nhiên xuất hiện đen nhánh lợi trảo tạp trụ cổ. Ách Đường Bảo. Thinh Linh xảy ra biến cố ngay cả vân hàn đều bị đánh cái trở tay không kịp. Hắn đột nhiên huy kiếm bức lui những cái đó không biết từ đâu mà đến đen nhánh bọn quái vật tập kích, vội vàng lực hướng đường đường, nhất kiếm chém đứt nàng trên cổ lợi trảo. A a a a thê lương thét trói thai văng lên. Từ kia đoạn trảo đứt gãy bộ phận bắt đầu, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hôn loạn liệt hỏa nóng bỏng thối giữa dấu vết liền bay nhanh đem đoạn trảo bao trùm, đem này hóa thành tro bụi tiêu tán với vô hình. Khu khu khụ. Bị thiếu kịp thời, đường đường chỉ là bị kia lợi trảo véo đến trong cổ họng có chút không khỏe, nhiều ho khan vài cái liền hòa hoán lại đây. Vân Hàn một tay ôm lấy đường đường eo nhỏ, đem nàng nửa hộ trong ngực trung, một tay cầm kiếm, không ngừng chém giết kia không ngừng đánh út lại kẻ săn mồi nhóm. Trong tay hắn trường kiếm hoàn toàn từ tốt nhất huy quang thạch sở luyện chế mà thành, chính là kẻ săn mồi khắc tinh, Thêm chi Vân Hàn bản thân kiếm đạo siêu tuyệt, thường thường nhất chiêu sắc bén kiếm thế đi xuống đều có thể dễ dàng đoạt đi hơn phân nửa kẻ săn mồi tánh mạng đáng tiếc, hắn giết địch tốc độ Tuy mau nhưng cũng mau bất quá này đàn hoàn toàn không muốn sống kẻ săn ngồi nhóm che già mang mọc đường đường vốn nên giúp đỡ Vân hàn cùng nhau tác chiến nhưng nàng lại không có động nàng lúc này toàn bộ tâm thần đều bị kia loạn lưu chung như ẩn như hiện nữ tử thân ảnh hấp dẫn mà đi căn bản vô lực phân ra một tia tâm lực tới cố kỵ người khác đồng dạng không có đã chịu ngoại giới ôn loạn ảnh hưởng nữ từ đối với đường đường cười đến dịu dàng Thần thái gian lại là cùng tiền Thiến như có vài phần tương tự. Nếu là có thể xem nhẹ nàng kia chỉ máu chạy không ngừng đứt tay nói, người là ai? Đường Đường liều mạng mà áp lực huyết mạch chỗ sâu trong quay cuồng giận diễm. Ở nhìn đến nữ nhân này trong ngáy mắt, nàng tiềm tàng với sâu trong cơ thể huyết mạch tựa hồ bị cái gì cấp bậc lửa, nháy mắt tắc ngực, quay cuồng giận hải suất nữa đem nàng bao phủ. Nếu không có nàng ý chí kiên định, hiện giờ thượng có thể bảo trì một kia lý trí, chỉ sợ hiện tại liền phải lâm vào cuồng bạo trạng thái trở thành một con không hề lý trí hung thú. Ta kêu ác, kia có một chương cùng đường đường giống nhau như lúc trậu rửa mặt, thậm chí cùng nàng có được đồng dạng màu tóc nữ tử ôn nhu cười, mở miệng nhẹ ngư nói, là sắp trở thành ngươi khối này thân hình chủ nhân người. Đoạt lấy giả, đường đường trong mắt xẹt qua chán ghét thân sắc. Ngươi tưởng như thế xưng hô ta cũng hảo. Nữ tử cũng không để ý đường đường chính mình xưng hô, ngắn ngủn vài câu nói chuyện với nhau. Nàng kia chỉ đứt gây thủ đoạn liền đã bị móc máy màu đen thịt mầm cấp hoàn toàn bao trùm, lại một chút mà bành trướng, chịu trưởng, hình thành một con tân tay. Nay khủng bố gây chi tái sinh làm đường đường đấy lòng phiếm lạnh. Hôm nay ta chỉ là tới cùng ngươi chào hỏi một cái mà thôi, tiếp theo sẽ không thật lâu xa. Hàm xúc mà nhấp môi cười khẽ, theo kia hình ảnh đặng đi, chịu này sử dụng kẻ săn mồi nhóm đột nhiên hướng về Vân Hàn khởi sướng không muốn sống mênh công. Vân Hàn lạnh lùng đuôi lông mày căng chặt. Lập tức đem đường đường thu vào chính mình bên trong lĩnh vực, lại ngang nhiên ra tay. Chỉ một chiêu, vô thanh vô tức, thậm chí không người có thể thấy rõ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Những cái đó làm người khó giải quyết không thôi kẻ săn mồi nhóm cư nhiên toàn bộ đều mai một thành thời không đường hầm chung bùi bạm. Bọn họ bên trong, yếu nhất cái kia thậm chí đều có được tiên đế lúc đầu tu vi. Tiên tôn cấp bậc lực lượng, thẳng đến lúc này, mới chân chính hiện ra này khủng bố chỗ. Đáng tiếc. Đường đường thời khắc mấu chốt bị Thu Nạp tiến Vân Hàn bên trong lĩnh vực, vẫn chưa có thể nhìn đến ngoại giới hết thảy. Nàng cũng là có điểm lốc. Em đẹp mà ngồi cái truyền tống trận, nửa đường bị người tập kích thêm uy hiếp một phen cũng liền thôi, lúc này lại đột nhiên bị đưa vào bên trong lĩnh vực. Trừng mắt trước này có thể nói kiếm chủng, che kín nghiêm nghị kiếm khí cùng thô bạo hung khí địa phương, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình lĩnh vực quả thực là cái thế ngoại tiên cảnh. Các tiên nhân đều có một cái độc thuộc về chính mình lĩnh vực. Đây là toàn tiên giới đều cộng đồng thưởng thức không có lĩnh vực tiên nhân là sẽ bị người cười nhạo. Lĩnh vực tồn tại, liền cùng loại với các thần thú sinh ra đã có sẵn tùy thân giới từ không gian, này không gian dựa vào với chủ nhân lực lượng mà tồn tại, cho nên cũng cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Mỗi người lĩnh vực đều có thể làm cho này vì một tòa bảo khố, này bảo khố nội không chỉ là có thể giống chữ vật pháp bảo giống nhau chứa đựng thật thể đồ vật, còn có thể tồn tại sinh mệnh thể, càng quan trọng là lĩnh vực là mỗi một vị tiên tộc lực lượng suối nguồn, Từ đường đường thành công tân chức thiên tiên cảnh là lúc, nàng đã bị sư trưởng nhóm dốc lòng dạy dỗ quá. Mỗi một lần mà tu luyện, nàng đều sẽ rút ra một nửa lực lượng chứa đựng với bên trong lĩnh vực. Này cử không chỉ là vì cung cấp nuôi dưỡng tự thân lĩnh vực thế giới, đồng dạng mà cũng là vì cho chính mình lưu điều bảo mệnh đường lui. Chỉ cần lĩnh vực bất diện, tiên tộc Vĩnh tồn. Cũng bởi vậy, lĩnh vực đối với một người ý nghĩa là không tầm thường, cũng là phi thường có tư mật tính. Đại đa số người đều không muốn làm người khác ngay sau đó xâm nhập chính mình lĩnh vực, thậm chí còn cha mẹ thân nhân, duy độc có sống chết có nhau ái nhân, mới có thể có nảy thù vinh. Ta hiện tại, xem như đối vân hàng tiên tôn lĩnh vực nên ngang vào nhà. Trong đầu đột nhiên nhảy ra này lỗi thời ý tưởng, đường đường lập tức bị chính mình đỏ bừng mặt, ngay sau đó lại lập tức tự mình phỉ nổ. Đường bảo A đường bảo, hiện tại đều khi nào, ngươi còn ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Nói là nói như vậy nhưng là đường đường hoàn toàn khắc chế không được chính mình tò mò ánh mắt. Một người lĩnh vực thế giới sẽ trắng ra mà phản ứng này nội tâm, tỉ như đường đường, nàng trong lĩnh vực liền chất đầy núi vàng núi bạc, tuy rằng là giả dối, nhưng là nhìn cũng thực vui vẻ không phải. Chứ cái này ra, nàng tiềm thức còn ở bên trong lĩnh vực kiến tạo một tòa xa lạ cung điện. Thẳng tới trời cao kiếm cung. Nay tòa cung điện trống dông mà, chỉ có một sắc ngoài, nội bộ cái gì đều không có. Nhưng lâu dài tới nay liền vẫn luôn chặt chẽ mà chiếm cư ở đường đường lĩnh vực một góc, không dịch hòa cũng không lay được. Nàng đã từng tò mò mà tham dò quá, đáng tiếc chỗ chống ký ức làm nàng không thu hoạch được gì, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá này không ảnh hưởng đường đường bởi vậy liên hệ đến vân hàn trên người, nàng muốn biết. Trong lời đồn cao cao tại thượng lạnh như băng xương tiên tôn, hay không cũng sẽ ở bên trong lĩnh vực lưu lại một tiêu mềm mại. Tự mình thăm dò người khác riêng tư, đây là không đúng. Đường đường biết. Nhưng nàng chính là quản không được hai mắt của mình, ngăn không được mà nhìn đông nhìn tây, ý đồ tại đây phiến trừ bỏ kiếm vẫn là kiếm trong thế giới tìm kiếm cái gì. Nhìn chung quanh một vòng, đường đường rốt cuộc ở chính mình sần phía sau phát hiện một chút dị thường. Nàng tại chỗ do dự một lát, rốt cuộc vẫn là làm tò mò chiếm cư thượng phong, thừa dịp còn có thời gian, vội vàng phi thân dựng lên, hướng về kêu mơ hồ điểm đen tới gần. Khoảng cách càng ngày càng gần, điểm đen tùy theo dần dần phong đại, trở nên càng thêm rõ ràng. đường đường rốt cuộc Thấy rõ ràng đó là cái gì? Nàng ngốc lăng ở giữa không trung, không dám lại đi tới cũng không muốn lui về phía sau, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn. Nhìn kia tòa quen thuộc cung điện, từ trắng tinh vách tường đến phi tiểu mái hiên, lại đến hoa viên nội quen thuộc một thảo một mục. Bất luận là chi tiết vẫn là lớn nhỏ tỷ lệ, cơ hồ cùng chính mình bên trong lĩnh vực kia một tòa cung điện giống nhau như lúc. Vì cái gì? Quen thuộc mê mang cảm ập vào trong lòng, cho tới nay bao phủ ở trước mắt sương mù tựa hồ tan đi bộ phận. Nước mắt bất kỳ nhiên mà chạy xuống. Chương 89 ký ức sống lại. Hai tòa cực độ tương tự cung điện giống như một kích búa tạ, Tiềm tăng với linh hồn trỗ sâu trong bảo dương đột nhiên bị tạp khai một cái lỗ nhỏ. Vô số phân loạn ký ức mảnh nhỏ giật tán mà ra, phiêu phiêu đang đãng, hạ một hồi mảnh nhỏ vũ. Đường đường lập với mưa to trường, mờ mịt mà ngửa đầu. Trong suốt hai tròng mắt ảnh ngược ra từng mảnh mảnh nhỏ thượng kia hoặc quen thuộc hoặc xa lạ từng màn, thế nhưng giác bừng tỉnh cách một thế hệ. Nàng ký ước mượn này cơ hội sống lại hơn một nửa, rồi lại còn có hơn phân nửa bị gắt gao mà phong ấn ở lỗ hổng bảo dương bên trong, khiến cho đường đường lâm vào càng sâu mê mang. Theo bản năng mà muốn đi tìm kiếm càng nhiều, ý thức lắng động lại nhập tâm hải, không ngừng mà truy tìm, không ngừng mà tìm kiếm, thế cho nên bị dừng ở bên ngoài thân thể trợn mất đi chống đỡ, kẽ xỉu trên mặt đất. Ngoại giới, thu thập xong đám kia khách không mời mà đến, vân hàng mở ra lĩnh vực, chờ đợi một lát đều không thấy đường đường ra tới không khỏi đuôi lông mày hơi ngưng, lập tức lắc mình đi vào. Thẳng tới trời cao kiến cung, quét mắt kia bị chính mình chân quý với lĩnh vực chỗ sâu trong cung điện, vân hàn ánh mắt hơi trầm xuống, lại nhanh chóng mà mọi nơi tìm kiếm, thực mau liền ở cung điện cách đó không xa trên đất trống tìm được hôn mê ngã xuống đất đường đường. Hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt đi vào đường đường bên cạnh người, đem nàng tiểu tâm mà ôm nâng dậy tới, lại một tay đáp ở nàng mảnh khảnh trên cổ tay, tra xét rõ ràng. Nửa ngày Vân Hàn khẩn ninh buông lông mày khẽ bừng lòng. Đường Bảo chỉ là nhất thời đã chịu đánh sâu vào quá lớn, hôn mê. Xác định người không có việc gì lúc sau, Vân Hàn đem Đường Đường chặn ngang bế lên, trực tiếp mang theo nàng bước vào kia tòa phủ đầy bụi đã lâu cung điện trong vòng. Bất đồng với Đường Đường kia tòa chỉ có mặt ngoài ngăn nắp nội bộ trống không một vật cung điện, Vân Hàn này tòa chi tiết chỗ càng thêm hoàn thiện. Mỗi một kiện cung điện chung đều các có này bài trí, trong đó bố trí nhất tỉ mỉ đó là ở vào chính điện bên trái thiên điện. Bên trong lấy vàng dòng là chủ, dụng cụ bài trí không một không đẹp đẽ quý giá phi phạm, rồi lại không mất ra ấm áp cùng thoải mái. Trong một góc còn tinh xảo mà bày các loại đáng yêu tiểu món đồ chơi, bàn trang điểm thượng là rực rỡ muôn màu vật phẩm trang sức, rõ ràng mà tỏ rõ này tòa cung điện chủ nhân chính là một vị đáng yêu ngây thơ tiểu cô nương. Vân Hàn ôm người, quen cửa quen lẻo mà vòng qua bốn mùa bình phong, đi đến nội thất, đem đường đường đặt ở mềm mại giường điện thượng. Tựa hồ được quen thuộc khí vị Đường đường theo bản năng mà đem chính mình càng sâu mà chôn nhập đệm chăm chung, nặng nghề ngủ. Nàng ngạch tế còn mang theo điểm điểm mồ hôi, là vừa rồi gặp ký ức đánh sâu vào là lúc lưu lại dấu vết. Có lẽ đường đường chính mình không có gì quá mức kịch liệt cảm giác, nhưng thân thể của nàng lại là vững chắc mà bị đòn nghiêm trọng một phen, nhu cầu cấp bách dùng ngủ đông tới khôi phục Cũng không vội vã đi ra ngoài, Vân Hàn sườn ngồi ở đường đường mép giường nhìn chăm chú kia trương trầm tĩnh ngủ nhan. Từ khi nào Tháng ngày ngày đều cùng đứa nhỏ này làm bạn, ai ngờ cuối cùng cảnh đời đổi rời. Hai người thế nhưng thành quen thuộc nhất người xa lạ, cũng là tạo hóa treo người. Trong lòng bàn tay nhéo một phương bạch khăn, tay chân nhẹ nhàng mà giúp đường đường lao đi mồ hôi, làm nàng không đến mức dính nhớp mà ngủ đến khó chịu. Rốt cuộc đã từng dốc lòng chiếu cố quá đường đường một đời, vân hàn đối nàng vẫn là có chút hiểu biết. Thích chơi đùa ái làm nũng, nhưng cũng thực cái sạch sẽ. Trên người phàm là có điểm ô dơ đều khó chịu đến không được kiên giấc. Thế nào cũng phải muốn lên đem chính mình rửa sạch đến thanh thanh sảng sảng mà mới bằng lòng. Không chỉ có như thế, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, màn đêm quá nửa còn tổng ôm đệm chăn lưu tiến chính mình phòng trong, làm nũng mà làm hắn cho nàng kể chuyện xưa, hống nàng đi vào giấc ngủ. Khi đó Vân Hàn đều không biết bị đường đường chậm chế nhiều ít tu luyện thời gian, nhưng hắn lại vui vẻ chịu được. Chính là, có đôi khi, vi sư cũng không hiểu, đối với ngươi như thế sùng định, với ngươi, đến tuột cùng là phúc hay họa 3.000 năm đối với một tôn tiên tôn mà nói cũng không xem như một đoạn thực dài dòng thời gian, tuy tiện bế quan cái vài lần là có thể hôn qua đi. Nhưng nếu dùng để tưởng nghiệm một cái sớm đã chết đi người, rồi lại quá mức dài lâu. Thế cho nên liền vân hàn, đều trong lúc này diễn sinh không ít kỷ quái lại cực đoan ý niệm. Hắn đã từng tưởng tượng quá, nếu chính mình lúc trước không có đối đường đường như vậy hảo, không có như vậy sùng ái nàng, hoặc là thầy cho hai người tình cảm không như vậy thâm. Nàng có thể hay không liền sẽ không như thế xúc động mà vì cho hắn báo thủ mà thân chết. Đáng tiếc không còn ế Sự thật chân tướng chính là đường đường đã chết, mà biết được tin giữ Vân Hàn cả đời cũng chưa tha thứ quá chính mình. Chẳng sợ hắn là vô tâm chi thất, cũng giảm bất không được một tia tội nghiệt. Nhân sinh có thể trọng tới cơ hội rất khó đến, không chỉ có đường đường cha mẹ thực quý trọng, Vân Hàn cũng phi thường quý trọng. Hắn chưa chắc không có động quá nặng tân thu đường đường vì đồ lệ tái tục tiền duyên ý niệm. Chính là đoạt lấy giả thai họa ngầm chưa trừ tận gốc, mà hắn cũng mất đi lại vi sư giả dũng khí. Nói hắn khiếp đảm cũng hảo, yếu đuối cũng hảo, kỳ thật chỉ cần đường đường bình yên vô sự, thêm một cái sư tôn thiếu một cái sư tôn, lại có thể ảnh hưởng cái gì đâu. con ở giúp đường đường trà lau mồ hôi tay đột nhiên bị người nắm lấy, vân hàng cả kinh, lập tức hoàn hồn, liền thấy đường đường chính mở to một đôi hai mắt đấm lệ mông lung mắt to hủy khuất ba ba mà nhìn chăm chú hắn. Làm sao vậy? Cà ca đường đường há miệng thở dốc phun ra một cái vân hàn hết sức quen thuộc xưng hô, làm hắn ngần người. Người đi đâu nhi? Mang theo khóc nước nở rò hỏi cùng với nói là chất vấn, không bằng nói là kinh hoàng kêu gọi. Giờ khác này đường đường giống như một cái sắp bị vứt bỏ đứa bé, kinh hoàng thất thố mà nắm chặt trước mắt thân nhân, luôn mãi xác nhận này sẽ không vứt bỏ chính mình, lấy cầu được kia một hai phân an tâm. Đường bảo chính là làm ác ngộng. Nhìn đường đường như thế bộ dáng, vân hàn trong lòng nhảy dự, đột nhiên có nào đó suy đoán. Ấn. Đường đường bò lên thân, tay chân cùng sử dụng mà ghé vào Vân Hàn trong lòng ngực, hoa hảo, lại ngại không đủ, xả quá hắn một cái cánh tay hoàn ở chính mình trên eo. Đường bảo mơ thấy kaka bị người xấu giết chết, đường bảo bị kaka tiến đi, ca ca không thấy. Đường đường lúc này ý thức không rõ, nói chuyện lộn xộn, nhưng Vân Hàn lại lập tức lĩnh ngộ nàng đang nói cái gì. Đó là hắn lần đầu tiên vì một người chủ động chịu chết. Chẳng sợ chỉ là thần hồn phân thần, nhưng Vân Hàn cũng chưa bao giờ đoán trước đến. Lanh tình như hắn, một ngày kia, cư nhiên cũng sẽ cao nguyện vì cứu một cái hải tử mà chết đi. Thả này còn không phải lần đầu tiên. Nếu nói lần đầu tiên Vân Hàn còn có thể biết chính mình tử vong đều không phải là chân chính tiêu vong, kia lần thứ hai, hắn coi như thật ôm hồn phi phách tán quyết tâm đi bảo hộ hắn chân bảo. Cho nên, mặc dù phi thăng tiên giới sau biết được thân phận thật của hắn, tiền thiến như phu thê hai người cũng chưa bao giờ chân chính đoán hận quá Vân Hàn. Bọn họ không có quyền lợi. Đi trách cứ một cái vì bảo hộ chính mình nữ nhi Mà liền chết hai lần người Không sợ, kia chỉ là ác mộng thôi Cảm thụ được thủ hạ mềm mại xúc cảm Vân Hàn có chút cứng đờ Hắn đột nhiên ý thức được Trước mắt cô nương sớm đã không phải kêu nho nhỏ Một đoàn hai đồng Nàng trưởng thành đại cô nương Mà chính mình là cái bình thường nam nhân Về sau cùng nàng ở chung Cần thiết phải chú ý điểm khoảng cách Đến nỗi hiện tại Nhìn đường đường kia phó cực độ giáng điệu bất an Vân Hàn tưởng cũng biết liền tính chính mình tưởng kéo ra khoảng cách Cũng đến đường đường nguyện ý mới được Trong lòng thở dài Vân Hàn thầm nghĩ Thôi, nàng hiện giờ đang đứng ở ký ức sống lại hôn loạn kỳ Vẫn là trước túng nàng đi Hôn loạn ký ức gáp chế đường đường chuyển thế Sau ký ức, nàng biến trở về lúc trước Cái kia bị bắt rời nhà đáng thương hài tử Duy nhất dựa vào đó là Vân Hàn Như thế bộ dáng nàng Căn bản không thể bị thả ra đi Ai biết đoạt lấy giả nhóm có thể hay không lòng mang không cam lòng Lại sát cái hồi mã thương Vân Hàn mặc dù có tin tưởng Có thể hộ hào đường đường cũng không thể mang theo nàng lấy thân phẩm hiểm, cho nên chỉ có thể tạm thời đem người đặt ở bên trong lĩnh vực dưỡng. Hương khói lượn lờ phòng bếp ngoại, Đường Đường tò mò mà tham đầu tham não, âm thầm quan sát. Nhìn hồi lâu, cũng chưa nhìn ra Vân Hàn đang làm cái gì, Đường Đường tò mò hỏi: "Sư tôn, ngươi đang làm gì? Cho ngươi ngao dược." Vân Hàn đạm thanh nói, thủ hạ quạt hương bổ một khắc không ngừng phe phẩy. Thanh thanh đạm đạm dược hương khí giật tán mà ra, hôn tạm thơm nồng nước câm uy, kèm đến Đường Đường nước miếng chảy ròng. Sư tôn cả người, ngươi rõ ràng tự cấp đường bảo ngao dược thiện cháo. Nàng đều bại lộ, dứt khoát nên ngang mà bước vào trong phòng bếp, dọn đem ghế nhỏ ngồi ở vân hàn đối diện, lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn chăm chú vào kia sắp sôi bình ủn. "Liên ngươi cái muội nhất linh." Bất đắc dĩ mà lắc đầu bật cười, vân hàn từ lò phía dưới móc ra hai cái khoai lang, đưa cho Đường Đường, "Cháu còn có trong chốc lát mới hảo, ngươi ăn trước cái này." "Sư tôn tốt nhất." Đường Đường vui vẻ mà nâng lên khoai lang ạ còn không quên nói ngọt ngọt mà hống Vân Hàn vui vẻ. Bọn họ đã ở Vân Hàn bên trong lĩnh vực ở ước chừng một vòng, ngày nửa tháng năm, Vân Hàn phát giác, đường đường ký ức ở một ngày ngày mà sống lại. Tựa hồ kia lỗ Hồng ký ức bảo Dương đang không ngừng mà ra bên ngoài chảy ra ký ức, chỉ là tốc độ này không phải thực mau, yêu cầu một cái thời gian tích lũy. Hiện giờ đường đường đã khôi phục tới rồi kiếp trước 10 tuổi khi ký ức. Lúc này nàng đã bái nhập Vân Hàn muôn hạ, thành hắn thủ đồ, cũng là đóng cửa đại đệ tử Ở trong tông môn thân phận nước lên thì thuyền lên, cũng rắn chắc không ít như là hạ ra, chứng Minh quên chờ bản thân. Theo lý mà nói, bị nhốt tại đây tòa ngày xưa cung điện nội, chỉ có Vân Hàn làm bạn, mỗi ngày còn đang không ngừng mà khôi phục ký ức, cũng liền ý nghĩa đường đường một ngày có thể lớn lên mấy cái nguyệt thậm chí với một tuổi, nàng sớm nên nhận thấy được dị thường mới là. Khác bất luận, nàng ít nhất sẽ muốn đi ra cửa tìm bằng hữu chơi đi. Nhưng đường đường lại chưa từng có như vậy bối rối. Nàng tựa hồ đối một ngày độ năm sinh hoạt thích hướng tốt đẹp, Không chỉ có chưa bao giờ làm âm ý quá muốn đi ra ngoài chơi, cũng vẫn chưa đối này đưa ra quá bất luận cái gì nghi vấn, sửa sang lại ngày không phải dính Vân Hàn chính là tìm mọi cách mà hấp dẫn Vân Hàn chú ý. Tựa như cái tranh sủng tiểu hải tử, tuy rằng tùy hướng điểm, nhưng là quá đáng yêu, thế cho nên làm người không đành lòng trách móc nặng nghề. Ở vượt giới truyền thống đường hầm tiến vào lĩnh vực là cái thực không sáng suốt lựa chọn. Vân Hàn biết rõ điểm này, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, bọn họ từ tiến vào lĩnh vực trong nháy mắt liền đã lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường. Ít nhất lúc này, bọn họ mục đích địa, chỉ sợ sớm đã không phải tiên giới. Không chỉ có như thế, chưa bao giờ rời đi quá lĩnh vực Vân Hàn cũng vô pháp xác định, hắn cùng đường đường, hay không còn ở truyền tống trên đường, cũng hoặc là đã dừng ở nào đó không biết tên thế giới nội. Đối với bọn họ không ra lĩnh vực phía trước, căn bản là vô pháp biết trước. Đơn giản Vân Hàn cũng không cái gọi là, mặc kệ lưu lạc đến loại nào hoàn cảnh, dù sao hắn đều có thể mang theo đường đường bình an trở về nhà là được. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là, chiếu cố còn tại ngày qua ngày bay nhanh lớn lên đường đường. Chương 90 trọng thương gần chết. Đường bảo. Đường đường đứng ở nhà thủy tạ bên cạnh, chầm tĩnh mà nhìn chăm chú vào phía dưới du ngư, đối phía sau kêu gọi mắt điếc thai ngơ. Tiếng bước chân từ xa tới gần, cuối cùng đứng yên ở đường đường phía sau nửa trượt chỗ, không hề tới gần. Nhìn nhau không nói gì nửa ngày, vẫn là từ vân hàn dẫn đầu mở miệng, trí nhớ của ngươi, khôi phục. Hắn nói chính là toàn bộ ký ức. ân Đường Đường rốt cuộc quay lại đầu, nhìn phía Vân Hàn, ánh mắt bình tĩnh. Ở nàng dưới ánh mắt, Vân Hàn vô cớ mà cảm thấy có chút khẩn trương. Vũ tại bên người tay cầm nắm, lại bông ra. Tựa hồ thản nhiên tiếp nhận rồi sắp đã đến thẩm phán, Vân Hàn tư thái ưu nhãm mà ở bàn đá trước ngồi xuống, chấp khởi trên bàn trà cụ, nước chảy mây trôi mà phao nổi lên trà. Thấy hắn thờ ơ, Đường Đường hình như có không cam lòng, nàng đứng dậy dịch đến Vân Hàn đối diện dưới tòa, hai mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú hắn cuốn mặt. Ý đồ từ giữa tìm ra một hai phân chính mình muốn cảm xúc. Đáng tiếc, cái gì đều không có. Bất mãn mà đô khởi miệng, đường đường tự hoán trách tự làm nụng nói, ca ca cũng chưa cái gì tưởng cùng đường bảo nói sao. Xuất phát từ tư tâm, nàng không muốn lại gọi hắn sư tôn, liền kêu trở về từ trước nít nảm. Đường bảo muốn nghe cái gì. Vân Hàn đem một ly phao tốt trà xanh đẩy đến đường đường trước mặt, chỉ cần ngươi tưởng, làm ta làm cái gì đều được. Hắn lời này nói được trịnh trọng, bằng đường đường đối nàng hiểu biết. Biết rõ, liền tính chính mình hiện tại muốn vân hàn mệnh, hắn chỉ sợ cũng xé mắt cũng không chấp mà sảng khoái đáp ứng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, đường đường mới càng thêm tức giận. Nàng cố lấy gương mặt, trong miệng nói khí lời nói, hốc mắt lại là đỏ. Cà ca, ca cần gì như thế làm vẻ ta đây? Năm đó sự, là đường bảo chính mình tùy hứng hạ lựa chọn, ta lại không có trách cứ quá ngươi. Ngươi như bây giờ, náo đến giống như hết thảy đều là ngươi sai lầm giống nhau, rõ ràng. Rõ ràng ca ca chỉ là vì bảo hộ đường bảo, đường bảo há là cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Hơn nữa, ta năm đó làm ra cái loại này lựa chọn, cũng đều không phải là hoàn toàn vì ngươi, cũng vì này thiên hạ thương sinh. Ngươi cũng biết được, ở cái loại này tình hình hạ, nếu không đem đoạt lấy giả tất cả diệt sát, không chỉ có lăng vân tông, ngay cả toàn bộ đại thế giới thậm chí bao gồm này cấp dưới vô số tiểu thế giới, tất cả đều sẽ trở thành nhân gian luyện ngục Ta tất nhiên là biết được, vân hàn nhất không thể gặp đường đường khóc. Nàng vừa khóc, hắn chỉnh viên lãnh ngạnh tâm đều mềm mại, căn bản vô pháp lại căng chặt khuôn mặt. Giơ tay mềm nhẹ mà lau đi đường đường khỏe mắt nước mắt tích, Vân Hàn cuối cùng trắng ra về phía đường đường phân tích chính mình tội nghiệt, nhưng nếu không có ta, ngươi bổn sẽ không lựa chọn như thế cực đoan chi lộ. Hắn kiếp trước bị chết tuy vội vàng, nhưng nên cấp đường đường lưu lại đồ vật giống nhau không kém. Cầm hắn di sản, đường đường hoàn toàn có thể ẩn nút lên, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, một bên tìm kiếm báo thù thời cơ. Kết quả cuối cùng có thể là đường đường chính mình thành công tiêu diệt chiếm cứ lăng vân tông kẻ săn ngồi, hoặc là chờ đến hắn từ tiên giới phái người tới rồi. Bất luận loại nào kết quả, đều so nàng cùng kẻ thù đồng quy vu tận tới cường. Ta tự nguyện. Đường đường nhỏ giọng lầm bầm. Nàng không có giống mẫu thân trong dự đoán như vậy, khôi phục kiếp trước ký ức sau, lại biết được vân hàn kỳ thật không chết, sẽ cho rằng chính mình tử vong là cái chê cười. Chính như đường đường phía trước lời nói, mặc dù không vì vân hàn... Ngay lúc đó thế cục cũng hoàn toàn không lạc quan, chỉ cần nàng còn có để ý nhân sinh tồn hậu thế, chỉ cần nàng lương tâm chưa diệt, nào nàng thế tất sẽ cùng đoạt lấy giả thế như nước với lửa. Mặc dù không đi như vậy cực đoan chiêu số, đường đường cuối cùng ở cùng đoạt lấy giả đối địch bên trong, kỳ thật cũng rất khó toàn thân mà lui. Vận dụng hạch nhân phi đạn, chẳng qua là đem cái này kết cục trước tiên một ít thôi. Cho nên nàng cảm thấy này hết thảy đều là chính mình tự nguyện dưới lựa chọn, mặc kệ kết quả như thế nào, đều chẳng trách người khác Càng sẽ không oán hận chính mình sợ ái sư tôn. Nhưng vi sư hối hận. Vân Hàn thanh em hơi khàn. Đường đường khó hiểu mà ngẩn đầu xem hắn. cư nhiên ngoài ý muốn hướng hắn đáy mắt nhìn đến một mạ tường đỏ. Cá ca. Vân Hàn. Ta hối hận không có rẻ dấu ngươi hích kỷ một ít. Hối hận không có rẻ dấu ngươi càng tích mệnh một ít. Hối hận. Làm ngươi đối ta dễ tình đầm sâu. Hắn biết. Đường đường trong lòng nhảy dựng Đồng nhiên mở to hai mắt. Khiếp sợ mà hướng Vân hàn Vân Hàn kia chỉ vốn nên vì nàng trà lau nước mắt bàn tay to lại đột nhiên hướng lên trên, che lại nàng hai mắt. Bản tôn sống thượng và năm kiến thức quá vô số người, tuy chưa từng vì ai động tâm quá, nhưng cũng có thể nhìn ra, đưa một người yêu một người khác là lúc, ra sao bộ ráng. Vậy còn ngươi? Ngươi đối ta cảm giác là thế nào? Lời này cơ hồ hao hết nàng cả đời dũng khí, nói xong, đường đường lập tức cấm miệng, đôi tay không tự giác mà rảo khẩn làn váy, đã chờ mong Vân Hàn đáp án lại sợ hại hắn từ chối. Hắn thượng vạn năm tới, đều chưa từng vì ai tâm động quá. Sao? Đối mặt Đường Đường gần như chọn phá cửa sổ hộ giấy thổ lộ, Vân Hàn trầm mặc. Hắn trầm mặc đến càng lâu, Đường Đường tâm liền càng thêm đi xuống trầm. Đang lúc nàng chịu đựng không được, đang muốn thoát đi này tòa lệnh người hít thở không thông nhà thủy tạ là lúc, ngoại giới đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt rung chuyển. Không xong. Bọn họ tao ngộ thời không bạo lưu. Người ở chỗ này đợi. Vân Hàn nhanh chóng phân phó một câu. Sau đó lắc mình ra lĩnh vực, tốc độ cực nhanh, làm đường đường muốn ngăn đều ngăn không được. "Từ từ, chúng ta cùng đi." Lời nói chưa lạc, Vân Hàn thân ảnh sớm đã biến mất vô tung, chỉ dư đường đường một người đối mặt mãn viên yên tĩnh. Chờ đợi là nôn nóng, đặc biệt là một người thân hãm hiểm cảnh, một người khác vô pháp biết được cụ thể tình huống thời điểm. Tại đây loại tình hình hạ, chờ đợi người nọ, chú định lòng tràn đầy nôn nóng không chỗ phát tiết. Đường đường cảm giác chính mình trái tim giống như bị đặt tại liệt hỏa thượng quay giống nhau. Mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò. Nhưng nàng lại không dám ngảnh phá vân hàn lĩnh vực, e sợ cho bị thương hắn, chỉ có thể tại chỗ xoay quanh, như là một con vây thú. Không biết qua bao lâu, lĩnh vực phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo hẹp dài vết rách. Ở vết rách xuất hiện khoảnh khắc, đường đường đột nhiên ngửa đầu, đáy mắt phát ra ra sắc bén Kim mang, thân hình trong thời gian ngắn biến mất, chờ tái xuất hiện là lúc, đã là bước vào vết rách, chạy đi ra ngoài. Bên ngoài không có đường đường trong dự đoán giữ loạn lưu Ngược lại là một mảnh hoa thơm chim hót, bình tĩnh tường hòa. Kinh ngạc một cái trước mắt, Đường Đường đột nhiên nhớ tới chính mình ra tới mục đích, nàng sốt ruột mà mọi nơi tìm kiếm, thực mau liền ở rậm rạp đuổi hoa trung tìm được kia mật nhiễm huyết thân ảnh. Vân Hàn, kinh hô một tiếng, Đường Đường vội vàng bước nhanh chạy tới. Bởi vì quá mức vội vàng, nàng dưới chân một vướng, chật vật mà té ngã trên đất, trên mặt bị không biết nào đóa hoa hoa thứ hoa thường, chảy ra giống như chất lỏng hoàng kim huyết. Không công phu phản ứng chính mình trên người thương thế, Đường đường tay chân cùng sử dụng mà bò lên thân, thất tha thất thể mà chạy đến Vân Hàn bên người, quỳ dạp xuống hắn bên cạnh người. Vân Hàn Vân Hàn. Cà ca. Sư tôn. Bất luận như thế nào kêu gọi, Vân Hàn đều không hề phản ứng, đường đường trong lòng trận lạnh cả người bị lớn lao sợ hãi sợ bà phủ. Không. Sẽ không, ngươi sẽ không có việc gì. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, run run xuống tay, đi tra xét Vân Hàn trên người thương thế. Thực trọng. So với chính mình dự đoán bên trong còn muốn trọng rất nhiều, cơ hộ mệnh huyền một đường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mau ngẫm lại a làm sao bây giờ? Quá mức hoảng loạn, đại nao chống rỗng, nhưng đường đường lúc này nhất không cần chính là chỗ chống đại nao. Nàng hung hăng mà chú ý chính mình đầu vài hạ, nhưng chính là không có thể nghĩ ra cứu Vân Hàn biện pháp, mắt thấy hắn hơi thở dần dần mỏng manh đi xuống, sợ tới mức nước mắt không ngừng lưu. Quần quần không ngừng tiên khí bị truyền tiến Vân Hàn trong cơ thể. Vì hắn điếu trụ cuối cùng một hơi, bị hoàng loạn nhảy ra đan dược tiên bảo rơi rụng đầy đất, không còn nữa phía trước bị chủ nhân quý trọng đối đại bộ ráng. Cũng mặc kệ dùng biện pháp gì, đường đường đều tìm không thấy có thể cứu trị vân hàn đồ vật. Hắn bị thương quá nặng, mà nàng bị thương căn bản là không có gì có thể khởi tử hồi sinh tiên dược. Cứu mạng A, có hay không người ở, cứu mạng A. Không hề biện pháp đường đường bất lực mà lớn tiếng kêu cứu, khẩn cầu có người có thể giúp giúp chính mình, nàng không thể. Không thể lại nhìn Vân Hàn ở chính mình trước mắt chết đi. Lenkeng, kiểm tra đo lường ký chủ cảm xúc không xong, tạo thành hệ thống trình tự hỗn loạn, thỉnh lập tức bình tĩnh. Thời điểm mấu chốt, hệ thống xuất hiện, giống như một đạo ánh rạng đông, chiếu sáng đường đường hy vọng. Phú phú phú phú, ngươi có biện pháp cứu hắn đúng hay không? Cầu xin ngươi mau cứu cứu hắn. Ở đường đường đáy lỏng, đại phú ông hệ thống không gì làm không được, cho nên gặp phải tuyệt cảnh, nàng có khả năng dựa vào chỉ có hệ thống Bùn hệ thống không có nghĩa vụ cứu vất trừ ký chủ bên ngoài người hệ thống lạnh băng máy móc âm phá lệ mà vô tình người mau cứu hắn A cảm xúc quá mức kích động đường đường tiêu đến cơ hồ pha âm giọng nói đều nhất chịu nhất chịu mà thứ đau hắn đã chết ta đây cũng đi tìm chết chỉ là nàng duy nhất có thể nghĩ đến có thể dùng để uy hiếp hệ thống biện pháp tựa hồ bị đường đường xá sinh quên tử quyết tuyệt động dùng hệ thống mắc kẹt một cái trước mắt Rốt cuộc vẫn là lựa chọn thỏa hiệp cứu vất phí dụng sang quý Thỉnh ký chủ qua đi nhớ rõ chi trả. Hảo, cấp bao nhiêu tiền đều được, người mau cứu người. Có biện pháp cứu người, đường đường trên mặt hiện ra một tiêu ý mừng, gật đầu điểm đến bay nhanh, lại không một tia không tình nguyện. Kế tiếp thỉnh ký chủ nghe theo hệ thống chỉ huy, trước dùng ngủ đông tạp phong bế người bị thương thương thế. Ngủ đông tạp. Đường đường lập tức móc ra ngủ đông tạp cấp vân hàn dùng tới. Như ngủ đông ngủ say hữu hiệu mà chậm lại vân hàn thương thế chuyển biến xấu. Những cái đó không ngừng thấm huyết miệng vết thương rốt cuộc có chậm lại xu thế. Đường đường sắc mặt hơi hơi buông lỏng, lại vội vàng thúc rụng, kế tiếp đâu, kế tiếp làm sao bây giờ. Giá hòa tạp, rời đi bộ phận thương thế đến ký chủ trên người mình, chú ý cân nhắc, không thể quá liều, nếu không ký chủ sẽ nháy mắt mất mạng. Tiên tôn cấp bậc đều không thể thừa nhận thương thế, không phải mới tiên tướng đường đường có khả năng thừa nhận. Giá hòa tạp, chỉ dùng 1 phần mười. Theo lại một tấm cạt biến mất, vân hàng trên người huyết ngừng hơn phân Nhưng đường đường lại đau hô một tiếng, sắc mặt giữ tợn mà ngã trên mặt đất, trên người vỡ toàn khai vô số vết thương, đầm địa máu tươi nháy mắt đem nàng biến thành một cái huyết người. Nàng hiện tại, cuối cùng biết Vân Hàn vì cái gì sẽ thương thế như vậy trọng. Này đó thương, con ẩn chứa vô số thật nhỏ thời không bạo lưu tàn lưu, này đó tàn lưu ở không có thời khắc nào làm mà phá hư nàng thân hình, tiêu hao nàng sinh mệnh, cho nàng mang đến giống như lăng chỉ thống khổ. nay không chỉ là thân thể thượng đau, còn có linh hồn thượng. Thời không vi lực, mà ngay cả hồn phách đều khó có thể may mắn thoát nạn. Mà này, gần là Vân Hàn sợ bị thương thế một phần mười mà thôi. chương 91 cứu viện. Kế tiếp đâu? Đường đường đau đến trên mặt gần xanh bạo đột, mạch máu còn ở nhảy dựng nhảy dựng. Quá nhiều mất máu lượng làm nàng có chút suy yếu, tứ chi vô lực, nhưng nàng vẫn là cường chống bỏ dậy, tiếp tục cứu giúp Vân Hàn. ma lôi, tạc thương chính mình, đưa tới đại phu ông xe cứu thương. Thỉnh ký chủ chú ý, xe cứu thương tiến đến sau Ký chủ yêu cầu trốn tránh lên, hiện trường chỉ để lại một cái người bệnh, nếu không xe cứu thương chỉ biết ưu tiên cứu vất người, xe cứu thương xuất động nhất định phải mang thương viên hồi bệnh viện, người không ở, xe cứu thương cũng chỉ có thể cứu Vân Hàn. Xin yên tâm, hệ thống mà, lôi chỉ có thể cấp ký chủ tạo thành nhất định thương thế, vô pháp nguy cơ ngải sinh mệnh. Chưa cho đại phu ông hệ thống đem nói cho hết lời cơ hội, đường đường lập tức lui ly Vân Hàn bên người, đem hai người khoảng cách kéo ra. Đánh ra chấm đất. Lôi Hẳn là sẽ không nguy hiểm cho đến Vân Hàn lúc sau. Đường Đường lập tức đem này giả thiết ở chính mình dưới chân, sau đó một chân giẫm lên đi. Phanh! Tất bộ tất bộ. Xe cứu thương gọi cảnh sát thanh từ dị thời không chuyển đến, thừa dịp cái này khe hở, Đường Đường cường căng cuối cùng một hơi, lập tức ném xúc sắc, sử dụng điều khiển từ xa xúc sắc, Tuyển định ngục giam. Nàng thương thế quá nặng, đi không được, chỉ có thể dùng bò. Lam Nhạt trên đường nhỏ, đầm địa vàng dòng máu kéo ra một đạo giữ dấu vết. Khắc ở một đôi hơi hơi mở mắt đen bên trong, nổi lên tầng tầng vận sóng. Đường. Bảo. Không. Đầu ngón tay đụng tới ngục giam đánh dấu khoảnh khắc, thời không thay đổi, đường đường một thân huyết mà xuất hiện ở trong ngục giam. Uy Đây là có chuyện gì? Lao tử ngục giam cũng không phải là tiếp thu thương hoạn bệnh viện. Ý thức cuối cùng là kia hung ác lao đầu bức nhanh đi tới khổng lồ thân ảnh, còn có kia thô thanh thô khí hoán giận thanh. An cơm. Bang ma một tiếng. Trang đồ ăn khay bị người thô lốm mà đặt ở đầu giường bàn nhỏ trước, tuy rằng đã trải qua một phen kịch liệt dung chuyển, nhưng bên trong tản ra nhàn nhạt hương khí đồ ăn lại là một chút không giải. Đường đường tự giác mà chính mình bỏ lên thân, ngồi ở mép giường ngoan ngoan ăn cơm. Này đó đồ ăn đều bỏ thêm dược, đối nàng thương thế khôi phục có chỗ lợi, đây là biệt nữ mà, không chịu trực tiếp cho nàng dược lao đầu che giấu hảo tâm. Ta nói, ở chỗ này ngốc đủ lâu rồi đi. Ngươi nên quyết định muốn chuộc người vẫn là phải đi người. Từ ngày mà bá chiếm lao tử phòng, làm hại lao tử còn phải ngủ nhà tù, nhà ai ngục giam lao chân dung ta giống nhau như vậy thảm. Lao đầu lầm nhầm lầm nhầm mà đầy bụng bức tức, liên tiếp mà tưởng đuổi đi đường đường. Đường đường trầm mặc căn cơm, hoàn toàn đương lao đầu là một đoàn không khí, càng là trực tiếp làm lơ hắn đoán giận. Chờ đem sở hữu đồ ăn thổi quét không còn sau mới một mặt miệng, nói, ta không chùa người, hiện tại liền đi. Nàng không có tiền, không chỉ có phía trước tiền đều bị phú phú tiêu hết hiện tại còn thiếu tiếp theo đại bị khoản nợ cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể còn thượng. Liền biết người này nhãi danh không có tiền, chạy nhanh cấp lao tử lăn. Vừa nghe đường đường phải đi, lao đầu lập tức chừng mắt dựng mắt mà đem nàng một phen xách lên, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Đường đường quăng ngã ở bên ngoài trên cổ, đau đến nghe răng trận mắt. Trên người còn chưa hảo đầy đủ thương thế ẩn ẩn làm đau, nhưng không có vỡ ra, có thể thấy được lao đầu tuy rằng thô lỗ, nhưng là vẫn là có chú ý thu lực. nàng con ở Nguyên Lai địa phương Mấy ngày qua đi, trên mặt đất đã không có phía trước đường đường cùng vân hàn tàn lưu hạ vết máu. Không, không nên nói là không có, mà là bị hấp thu. Nhìn chu vi so nơi khác càng thêm tươi tốt vài phần hoa cỏ, đường đường biểu tình cảnh giác. Này đó hoa cỏ phía trên, có một cổ hảo nùng yêu khí. Không chỉ có như thế, này phương trong thiên địa đều tràn ngập một cổ nhàn nhạt yêu khí. Nàng đây là, rớt đến yêu giới tới. Cái này phỏng đoán làm đường đường hơi chút nhẹ nhàng vài phần. Nói thật. So với lưu lạc ma giới, vẫn là lưu lạc yêu giới càng thêm an toàn một chút. Rốt cuộc nàng chính là thần thú tì hưu, đối với yêu tộc có thiên nhiên huyết mạch tác chế, hơn nữa nàng đã thành niên, thực lực đủ để tự bảo vệ mình, cho nên rơi vào yêu giới tính nguy hiểm cũng không tính rất lớn. Tiên tướng cập tiên tướng dưới yêu tộc nàng toàn bộ đều có thể đẹ nặng bảo chú y đâu chó, mà tiên đế cấp ngại với huyết mạch tác chế, đường đường cũng không nhất định đánh không lại. Chân chính đối nàng có uy hiếp chỉ có tiên tôn cấp bậc yêu tôn Nhưng mỗi một vị yêu tôn đều rất có trí tuệ, ở trêu chọc nàng phía trước, khẳng định sẽ trước cân nhắc nàng sau lưng thế lực. Đánh chết một con vừa mới thành niên tì hưu không tính phiền thoái, nhưng rung chọc phải này sau lưng to như vậy tộc đàn, kia bọn họ liền phiền thoái lớn. Cho nên ở suy đoán chính mình lưu lạc yêu giới sau, đường đường mới không như vậy khẩn trương. Phú phú, ca ca khi nào có thể trở về. Đường đường một bên thu thập trên mặt đất tạc vật, một bên rõ hỏi hệ thống. Nàng phía trước đem nhẫn chữ vật đồ vật phiên được đến chỗ đều là, Chu Vi yêu lời nói yêu Thảo dám hấp thu đường đường cùng Vân Hàn lưu lại vết máu, nhưng lại không dám chạm vào những cái đó tiên đan tiên bảo, sợ đường đường ra tới muốn tìm bọn họ phiên thoái. Đắc, bệnh viện cứu trị thời gian cố định vì 3 tháng, hiện tại còn dư lại 2 tháng 23 tiền, kiểm tra đo lường trước mắt Vân Hàn sinh mệnh triệu chứng ổn định, không có sự sống nguy hiểm. Không có việc gì, làm ca ca ở bệnh viện hảo hảo trị liệu, hoàn toàn khỏi hẳn sau trở ra Nghe được Vân Hàn không có việc gì, đường đường trong lòng kia khối lo lắng tảng đá lớn cuối cùng bông. Nàng chính mình có hoang dã chưa trị thuật, liền tính thương thế thực trọng, nhưng kỳ thật chỉ cần kiên trì đến trong cơ thể những cái đó gió lốc tàn lưu toàn bộ tiêu tán, là có thể nhanh chóng tự mình trước khỏi, cho nên vấn đề không lớn, nghiêm trọng vẫn là Vân Hàn trọng thương. Nhìn bốn phía hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng, đường đường quyết định trước tiên tìm cái địa phương đặt chân. Nếu nơi này là yêu giới nàng tưởng trở về chỉ sợ không quá dễ dàng Yêu giới cùng tiên giới không chỉ có cách xa nhau khá xa, hai người gian còn bởi vì lịch sử di lưu mâu thuẫn, mà lẫn nhau không hướng tới. Lẫn nhau gian đừng nói cái gì vượt giới truyền tống trận, nhân ra yêu giới liền không có truyền tống trận loại đồ vật này, bởi vì đó là tiên giới phát minh trận pháp, không cho yêu giới dùng. Năm đó đọc được này đoạn lịch sử khi, đường đường còn không có cái gì cảm xúc, hiện tại nàng chỉ nghĩ mắng to tiên giới ấu trĩ. Liên bởi vì yêu giới không cho tiên giới cung cấp nguyệt hoa đế lưu tương chờ một ít yêu giới đặc sản Tiên giới cũng không cho yêu giới dùng bọn họ phát minh các loại trận pháp khí cụ. Hai bên cùng tiểu hài tử đánh nhau giống nhau, bình ngươi không cho ta đồ ăn vặt, ta đây cũng không cho ngươi món đồ chơi nguyên tắc, lẫn nhau biệt níu thượng và năm. Làm hại đường đường hiện tại tưởng về nhà đều không đường có thể đi. Cũng không phải không đường, là nàng yêu cầu chờ đợi vân hàn thức tỉnh, lại nghĩ cách. Tiên tôn cấp cường giả sớm đã lĩnh mộ tới rồi thời không pháp tắc, bọn họ có thể lợi dụng tự thân sở lĩnh ngộ pháp tắc tự do đi qua với thời không chi gian Cho nên này đó thế giới cùng thế giới chi gian khoảng cách, với Tiên Tôn mà nói, kỳ thật bất quá là ra cửa xa hoặc gần mà thôi. Bất quá rốt cuộc là thời không đi qua, nguy hiểm vẫn phải có. Tỷ như lần này Vân Hàn sở gặp gỡ đặc đại thời không gió lốc, loại này có thể nói địa ngục cấp bậc khủng bố gió lốc, một khi gặp gỡ, bất luận là ai, trên cơ bản đều là cửu tử nhất sinh. Mặc dù có thể may mắn sống sót, kia kết cục cũng với Vân Hàn không sai biệt lắm, trọng thương gần chết. Nếu là lại mặc kệ này nhiều năm một hồi, Có lẽ Vân Hàn là có thể bị đưa về chín chết hàng ngũ. Đường đường đều không phải là là muốn cho Vân Hàn mạo hiểm mang theo chính mình xuyên qua thời không trở về. Quá nguy hiểm, nàng đã bị dọa hư một lần, sợ, không nghĩ gặp gỡ lần thứ hai. Cho nên đối với về nhà, nàng có khác tính toán. Gì? Đó là cái gì? Bù tính toán theo con sông đi tìm tìm có hay không bên đường nhân ra, không nghĩ tới lại ở trong sông nhìn đến một khối trôi nổi thi thể. Thật đáng thương, còn mang thai đâu? Có thể là bị kia cổ thi thể cao ngất bụng sở đà động, cũng có thể xuất phát từ thương hại tâm, đường đường một cái khởi nhảy, rắn người nhẹ nhàng mà từ mặt sông bay vút mà qua, đem thi thể từ trong sông bớt đi lên. Nàng vốn định tìm một chỗ đem thi thể này táng, hố đều đào hảo, đang chuẩn bị bế lên thi thể bỏ vào đi, cánh tay lại trong lúc vô tình cảm ứng được bị đánh một chút. Chẳng lẽ không chết? Nghi hoặc dưới, đường đường tạm thời dừng lại mai táng động tác, đem thi thể đặt ở bên cạnh, vì nàng cẩn thận kiểm tra lên. Sắc thật bế khi A. Không chỉ có không khí, thi thể này liền trái tim đều đỉnh chỉ nhảy lên, thấy thế nào đều là đã chết. Lòng bàn tay đột nhiên lại bị đánh một chút. Đường đường sợ tới mức co rụt lại tay, hai mắt chừng đến viên lưu, như là một con chấn kinh con thỏ. Chá! Sắc chết vùng dậy sao? Nàng khẩn trương mà túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện đánh chính mình đầu sỏ gây tội là kia tròn vo bụng to, nói đúng ra là bụng to cái kia còn chưa xuất thế tiểu bảo bảo. Người còn chưa có chết. Thật cẩn thận mà đem lỗ thai rán lên lạnh leo cái bụng, đường đường cẩn thận nghe, còn thuận tay thả ra một tia tiên khí Dũng manh vào thi thể nội, tra xét này bên trong. Quả nhiên, một đạo nho nhỏ tiếng tim đập ở kia cái bụng hạ mỏng manh mà văng lên. Một chút lại một chút, không phải thực dùng sức, lại cũng đủ ngoan cường. Không chỉ có như thế, xuyên thấu qua kia một tia tiên khí sở phản hồi trở về tin tức, đường đường còn phải biết, này chưa xuất thế trẻ con, cư nhiên bằng bản thân chi lực, bảo vệ nó mâu thân cuối cùng một tia tâm mạch Cho nên, không chỉ có là hài tử không chết, liền này thai phụ đều còn sống. Chỉ là bởi vì chết đuối lâu lắm, hơn nữa tựa hồ trung độc, còn có điểm nội thương, mới bày biện ra trạng thái chết giả. Nói thật, như vậy nhiều tật xấu, này thai phụ cư nhiên còn có thể tồn tại, đường đường cũng không thể không bội phục sinh mệnh cương đại. Ngươi muốn cho ta cứu nàng sao? Nàng khẽ vướt thai phụ bụng, nhẹ dọng hỏi. Đường đường biết thai phụ trong bụng hài tử có thể nghe hiểu được, cho nên mới có này vừa hỏi. Bất quá hỏi với hỏi, trên tay nàng động tác lại là một chút không đỉnh. Thai phụ là yêu tộc, bất đồng với cứu trị Vân Hàn khi bó tay không biện pháp, đường đường trên tay còn dư lại cuối cùng một chút Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương. Nguyệt Hoa Đế Lưu Tương đối với Vân Hàn mà nói chỉ là đại bổ chi vật, thả còn chỉ nhằm vào tu vi phương diện tăng trưởng, nhưng đối với yêu tộc thai phụ mà nói, lại là cứu mạng thuốc hay, chỉ cần điểm này điểm, liền có thể làm nàng khởi tử hồi sinh. Đường Đường không chút do dự đem cuối cùng một chút nguyệt hoa đế lưu tương toàn bộ đảo tiến thai phụ trong miệng, còn dùng tiên lực dẫn đường nàng dần dần lạnh băng cứng đờ thân hình hấp thu. Tựa hồ biết Đường Đường ở cứu vất mẫu thân của nàng, kia trẻ con cư nhiên hiểu chuyện mà tự động cắt đứt chính mình cùng mẫu thân chi gian liên hệ, chỉ để lại cuối cùng một chút mỏng manh lực lượng bảo vệ mẫu thân tâm mạch, lấy bảo đảm chính mình sẽ không trong lúc vô tình hấp thu đi mẫu thân dùng cho bảo mệnh lực lượng. Kỳ tích ở phát sinh. Theo nguyệt hoa đế lưu tương lực lượng dũng mãnh vào Thiêu thai phụ thân thể cũng bị rút vào một cổ khổng lồ sinh cơ. Nàng tư hình người biến trở về hình thú, cuốn súc trên mặt đất, lấy càng dùng ít sức tư thái toàn lực chữa trị tự thân. Chương 92 Tử Ngọc Hồ Ly. Thai phụ nguyên hình là chỉ Tử Ngọc Hồ Ly. Lần đầu tiên nhìn đến màu tím hồ ly, Đường Đường cảm giác còn rất mới lạ. Môi sổ một bên nhìn một lát, thấy Tử Ngọc Hồ Ly thương thế ở chuyển biến tốt đẹp, hơi thở cũng dần dần khôi phục bình thường. Đường Đường tâm vừa mới buông một chút, ngược lại lại bắt đầu để ý khởi nơi này phong quá lớn. Khả năng sẽ lanh đến trong bụng tiểu bảo bảo. Nữ hải tử đối ấu tể trời sinh đều có loại nùng liệt yêu thích, đường đường cũng không ngoại lệ. Nàng tả hữu nhìn xem, nơi này ở trong rừng rậm, trên mặt đất rơi rụng không ít còn mang theo lá cây nhánh cây, vừa lúc. Thuận tay khắp mấy cái pháp quyết, Chu Vi rơi rụng nhánh cây tự động bay lên, xoay quanh ở Chu Vi thành một cái vòng tròn, lại từng cây từ thượng mà xuống mà đứng ở nàng cùng tử ngọc hồ ly bốn phía, hình thành một cái kiến nghị thông khí tưởng. Thuận tiện. Tiêu nhánh cây thượng tàn lưu lá cây còn có thể giúp các nàng che đậy vài phần mặt trời trói trang. Làm xong này hết thảy, đường đường ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, cấp còn tại khôi phục tử ngọc hồ ly hộ pháp. nay chỗ ngồi còn không biết an không an toàn, nàng tự nhiên sẽ không đem này mang thai hồ yêu một mình ném xuống, rốt cuộc cứu người cứu rốt cuộc không phải. Nguyệt hoa đế lưu tương hiệu quả dựng xào thấy bóng. Không đến một canh giờ, nguyên bản trọng thương đến gần chết tử ngọc hồ ly không chỉ có khôi phục hơi thở. Liên quan này trên người thương thế đều hảo hơn phân nửa. Dư lại một chút lại nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, cũng liền không sai biệt lắm. Không bao lâu, nàng tỉnh. Sau khi tỉnh dậy tử Ngọc Hồ Ly trước mắt mê mang, ý thức chưa thanh tỉnh, tứ chi lại theo bản năng mà quân xúc trước tiên bảo vệ trong bụng hài nhi. Bất quá theo nàng thần trí dần dần sống lại, lại mọi nơi đánh giá, nàng cũng đoán ra chính mình là bị người cấp cứu. Ở đây người ngoài chỉ có đường đường một cái, có thể cứu tử Ngọc Hồ Ly người là ai, căn bản không làm hắn tưởng. Tiểu Hồ Tử Ngọc, đa tạ ân công cứu rút. Dễ rủa bò lên thân, Tử Ngọc Hồ Ly quỳ trên mặt đất, vững chắc mà cấp đường đường dập đầu ba cái. Không cần như thế, mau đứng lên, Tiểu Tâm Hải Tử. Đột nhiên không kịp giữ phòng bị người hành một cái đại lễ, Đường Đường vội vàng duỗi tay đi đỡ Tử Ngọc Hồ Ly. Nay phụ nhân còn có mang đâu, nàng chỗ nào có thể thụ thai phụ đại lễ? Nếu là bị thương hài Tử, nhưng làm sao bây giờ? Hoàn toàn không nửa điểm mang thai thưởng thức Đường Đường lo lắng sốt ruột. Ở nàng dễ hiểu nhận chi, Mang thai nữ tử đều là giấy pha lê, một chạm vào liền thoái, nhưng chân quý. Ân công ban cho tử Ngọc Thánh Dược, hiện giờ tử Ngọc Thương Thế đã là rất tốt, bất quá là cho ân công khái mấy cái đầu lấy kỳ cảm ơn, cũng không lo ngại. Khôn khéo hồ yêu nhìn ra đường đường chân tình thiện ý, trong lòng hơi ấm, trên mặt cũng không cấm toát ra đầy ngập cảm kích. Chính mình phía trước đến tuột cùng bị nhiều trọng thương thế, tử Ngọc Hồ Ly trong lòng hiểu rõ. Nàng lúc ấy có thể nói là nửa cái chân bước vào Minh giới đều không quá càng miễn bản nàng sau lại còn chính mình nhảy U Minh Hà. Ở yêu giới, phàm là lọt vào U Minh Hà giả, thập tử vô sinh. Nàng có thể sống, trừ bỏ ý trời như thế ở ngoài, cũng ít nhiều ân công hào tâm. Từ Ngọc đều không phải là không có kiến thức tiểu yêu quái. Tương phản, đại ở người nọ bên cạnh phụ dưỡng, nàng cũng đi theo thấy không ít thứ tốt. Nhưng những cái đó bảo vật lại hảo, đều cập không thượng này cứu nàng tánh mạng chân bảo một vài. Buồn cười người nọ một lòng tìm kiếm trí bảo, hiện giờ lại rơi vào nàng trong miệng. Tiếu nàng này tiện mệnh, không biết hay không nên cảm thán một tiếng tạo hóa trêu người. Tự giễu mà cười cười, Tử Ngọc ngay sau đó thu liếm tâm thần, lại lần nữa đối với Đường Đường trịnh trọng quy lễ. Không dám lần này nàng hành chính là thân phục lễ. Tiểu nữ gặp nạn đến tận đây, ít nhiều ân công hảo tâm cứu giúp mới có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, còn bảo vệ trong bụng thai nhi, đáng tiếc hiện giờ tiểu nữ thân vô vật dư thừa, vô để báo đáp thân công đại ân, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, liền chỉ có thể lấy thân làm ô. Nhưng Cẩu Vĩnh Sinh vĩnh thế Phụ dưỡng ân công, khẩn cầu có thể hoàn lại một vài ân tình. Vinh thế vì nô. Cái này hồi báo, không khỏi có điểm quá lớn. Đừng tưởng rằng này chỉ là tử Ngọc Hồ Ly thuận miệng chi ngôn. Trên thực tế, một khi đường đường tiếp thu nàng báo đáp, như vậy nàng phải cùng đường đường ký kết thấp kém nhất chủ tớ khế ước. Ngày sau thân gia tánh mạng tất cả đều khống chế người khác tay, lại vô xoay người ngày Thiên đạo làm chứng, không thể đổi ý. Đường đường trầm mặc. Nàng cũng không dám nhận lấy tử Ngọc Hồ Ly Không tồi, không phải không nghĩ, mà là không dám. Nếu nàng nhớ không lầm nói, tiên giới, tựa hồ có một chi cùng bọn họ tì hưu giống nhau con nối roi gian nan thần thú, tử ngọc kiểu vĩ hồ. Màu tím hồ ly thưa thớt, màu tím kiểu vĩ hồ càng là thiếu đến đáng thương. Phóng nhãn 3.000 đại thế giới cũng tiền, mà, yêu, minh trở giới, tử ngọc kiểu vĩ hồ số lượng, đều không nhớ rõ có thể vượt qua 10 ngón chi số. Này đủ để thấy được bọn họ chân quý. Đơn giản phàm là có thể tu thành kiểu Vĩ Tử Ngọc Hồ Ly, này thế lực đều là không thua kém với Tiên Đế đỉnh tồn tại, bọn họ tộc đàn nội thậm chí còn có một con Tiên Tôn cấp bậc Tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ tòa chấn. Lúc này mới khiến cho người khác không dám tùy ý khinh nhục Tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ nhất tộc. Nhưng là tộc nhân thưa thất trung quy thành Tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ tộc tâm phúc hóa lớn. Cho nên bọn họ bất kể sinh ra, nhưng Phạm là Tử Ngọc Hồ Ly, bất luận mấy đuôi, đều thừa nhận này Tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ tộc tộc nhân địa vị, đem này nạp vào che chở vòng. Dù sao chỉ cần tài nguyên tạp đến đủ, không đủ kiểu vĩ tử ngọc hồ ly cũng sớm hay muộn có thể tu luyện ra kiểu vĩ tới. Đáng tiếc, thế gian này không chỉ có tử ngọc kiểu vĩ hồ thưa thớt, ngay cả tử ngọc hồ ly cũng ít đến đáng thương. Xem những cái đó tử ngọc kiểu vĩ hồ nhóm tìm kiếm thượng vào năm, cũng bất quá vừa gom đủ ba mươi mấy chỉ tử ngọc hồ ly, là có thể biết cái này tộc đàn đến tuột cùng là cỡ nào mà nhân khẩu thưa thớt. Cho nên, mỗi một con tử ngọc hồ ly, đều là cực kỳ chân quý tồn tại Đường đường bất quá là chỉ tiểu tì hưu, chẳng sợ ở trong tộc được sủng ái chút, cũng là trăm triệu không dám thu chỉ tử Ngọc Hồ ly đương nô buộc. Muốn thật thu, nàng chỉ sợ cũng không thấy được ngày mai Thái Dương. Không có dấu dếm. Đường đường đem nàng biết hiểu có quan hệ với tử Ngọc Hồ tộc hết thẻ tin tức tất cả báo cho tử Ngọc. Nếu ngươi nguyện ý, có thể trước đi theo ta bên cạnh người, chờ ngày sau có hồi tiên giới biện pháp, lại tùy ta cùng trở về. Cuối cùng, nàng lại trắng ra nói, thật không dám dấu dếm, đưa ngươi trở về. Ta có thể từ tử Ngọc Kiểu Vĩ Hồ các tiền bối chỗ đó đoạt được chỗ tốt, muốn xa xa so thu ngươi vì nô muốn nhiều đến nhiều. Một cái phòng tay khoai lang nô lệ, chỗ nào có thật thật tại tại tạ lễ quan trọng. Tham tiền tiểu tì hưu đấy lòng bản tính đánh đến đùng vang. Hơn nữa tử Ngọc Kiểu Vĩ Hồ am hiểu không gian chi thuật, có thể tự nhiên xuyên qua các giới. Nàng hoàn toàn có thể tưởng cái biện pháp, để cái tin tức trở về, sau đó chờ đi nhờ tử Ngọc lần này đi nhờ xe liên hảo, căn bản không cần chờ đợi Vân Hàn xuất viện còn phải lại mạo một hồi xuyên qua thời không nguy hiểm. Hoàn toàn không biết đường đường nội tâm bản tính nhỏ ở tính toán cái gì. Từ Ngọc nghe nàng lời này, chỉ cảm thấy đường đường là quá mức thiện lương, không đành lòng nàng trở thành nô buộc, còn giúp nàng tìm kiếm cường đại tốc nhân, không khỏi càng là cảm ơn. Nàng thế ngày sau nhất định phải hảo hảo hồi báo ân công, đại Hải nhi xuất thế sau cũng muốn dạy dỗ hắn, làm này hảo sinh ghi khắc ân công ân tình. Hai người tâm tư khác nhau, nhưng cũng hài hòa mà đạt thành yêu giới thông hành chung nhận thức Đường Đường mời đến, trời xa đất lạ mà, chính xác cái giống tử ngọc như vậy địa đầu xả dẫn đường. Mà tử ngọc huyết mạch tuy tôn quý, nhưng nhân một ít chuyện xưa, thực lực thấp kém, bất quá thiên tiên cảnh, đang tìm hồi chân chính tộc nhân trước, chính yêu cầu đường đường như vậy cường giả che chở. Hai người cùng nhau vừa lúc bổ sung cho nhau, cũng tỉnh từng người một phen phiền toái. Người thân mình không khỏe, chúng ta đến trước tiên tìm cái địa phương đặt chân, nhưng là Đường Đường tiểu lông mày khó xử mà nín khởi. Ân công nhưng có gì khó khăn? Lại nói ra tới, Tử Ngọc giúp ngài ngấm lại biện pháp. từ Ngọc lập tức thượng chính gốc hỏi. Ta không có tiền. Đường đường tay nhỏ một quán, vẻ mặt vô tội nói. Phải cụ thể tì hưu tổng có thể suy xét đến thực tế khó khăn. Từ Tử Ngọc trong miệng nàng biết được, rất nhiều yêu tộc sinh hoạt đến cùng nhân tộc ma tộc tương tự, đều thành lập có chính mình thành trì thôn xóm, phát triển có chính mình văn hóa kinh tế thậm chí chính trị. Cho nên muốn tìm cái có thể đặt chân yêu giới thành trấn cũng không khó khăn. Khó liền khó ở các nàng hai cái đều không xu dính túi. Chính cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán, đường đường cảm thấy chính mình đã ngã xuống. Nàng nghèo, cái này đã là sớm bị hệ thống chứng thực quá sự thật. từ Ngọc liền càng đừng nói nữa. Trên người nàng liền túi chữa vật cũng chưa một cái, trừ bỏ kia thân siêm ý thì có thể xem ở ngoài, lại vô bên. Hai cái quỷ nghèo hai mặt nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn là tử Ngọc thử mà đề nghị nói. Ta từng nghe nói, bên ngoài một ít yêu tộc sẽ tiến rừng rầm săn thú. Hoặc là ngắt lấy một ít chân quý thảo dược, vào thành bán, này biện pháp có lẽ là có thể được chút tiền bạc. trừ bỏ khi còn nhỏ vượt qua một đoạn lang bạc kỳ Hồ nhật tử, bị người nọ mang đi sau, tử ngọc vẫn luôn bị ăn ngon uống tốt mà dưỡng ở hoa lệ cung điện nội. Dẫn tới nàng đối ngoại đầu thế giới hiểu biết, giới hạn trong từ người khác ngẫu nhiên nghe tới đôi câu vài lời cùng chính mình đọc sách đọc được. Dù vậy, luận đối yêu giới hiểu biết, nàng vẫn là so đường đường cao hơn một mảng lớn. Săn thú. Đường đường vừa nghe đến cái này đề nghị, không chỉ có không tán đồng, phản đến ngạc nhiên nói, các ngươi yêu tộc còn mang ăn đồng loại. Nàng trong đầu xuất hiện một câu quỷ dị nói, thỏ thỏ như thế nào có thể ăn thỏ thỏ. Ách, ân công không phải cũng là yêu sao. Đừng tưởng rằng nàng thực lực thấp kém liền nhìn không ra đường đường không phải người, không giống nhau. Đường đường đúng lý hợp tình mà phản bác, ta là tiên. Nàng vẫn là thần thú cùng nhân tộc hôn huyết đâu, chô nào tình yêu. Từ Ngọc, cẩn thận hồi tưởng một chút. Nàng từ trước trên bàn cơm, cũng là thường xuyên xuất hiện các loại ăn thịt, căn bản là không có không ăn thịt cấm kỵ. Có lẽ là cá lớn nuốt cá bé, chính như miêu ăn thử, láo thử, lão hổ ăn dương giống nhau, mặc dù đều là yêu tộc, đại gia cũng không có gì không lẫn nhau săn thú cố kỵ. Không đợi tử ngọc suy nghĩ cẩn thận, đường đường chính mình nhưng thật ra tìm được rồi giải thích lý do. Kỳ thuật này cũng bình thường, nói là yêu tộc, nhưng bên trong còn có tê phân hổ khuyển, thỏ dương chờ tộc đàn. Nay bất đồng tộc đàn gian. Chỗ nào có cái gì săn thú cấm kỵ. Thật cố kỵ nhiều như vậy, đại gia đã sớm toàn bộ chết đói. Càng không nói đến yêu tộc sinh ra tà tứ gia tính. Lời tuy như thế, nhưng Đường Đường vẫn là mang theo Tử Ngọc ở sơn linh gian tìm chút tương đối chân quý thảo dược xong việc. Cố kỵ phải cho trọng thương Vân Hàn tích phúc, nàng hiện tại không phải thực thích tạo sát nghiệt, liền tính. Con hảo, Tử Ngọc đối ngoại giới thường thức tuy rằng không đủ, nhưng lại học một tay không ít dược thảo tri thức. Yêu rối dược thảo Đường Đường nhận được cái hiểu cái không. Nàng nhưng thật ra vừa thấy một cái chuẩn, thực sự cho hai người không ít kinh hỉ Dựa vào này đó thảo dược, các nàng thuận lợi vào ở một tòa gần nhất yêu tộc thành trấn thả từng người đỉnh đầu còn nhiều chút tài vật nhưng cung tiêu phí. Yêu tộc tiền là một loại kêu yêu ngọc đồ vật. Vật ấy tuy tên là ngọc, lại phi ngọc, ngược lại có chút thủy tinh trong sáng khuynh hướng cảm xúc. Một viên bất quá ngon cái lớn nhỏ, chính bất quy tắc lăng tinh thể, tổng thể còn xem như viên, bên trong lẩn chứa một cổ nồng đậm yêu khí, còn có một tiêu m Nguyệt Hòa Chi Tinh hơi thở. Bất quá liền điểm này hơi thở, chỉ sợ đường đường một buổi tối tu luyện đoạt được đều có thể để được với thành ngàn thượng trăm viên yêu ngọc, cho nên cũng không tính quá mức chân quý. Chương 93 Thương Đội Theo Tử Ngọc lời nói, càng là chân quý yêu ngọc, này màu sắc liền càng là thông thấu. Cao cấp nhất yêu ngọc là cái loại này cùng loại lưu ly dường như vật trong suốt, cũng là chân quý nhất tồn tại, giá trị có thể so với cực phẩm tiên ngọc. Đáng tiếc, loại này đỉnh cấp tiền không phải mới đến đường đường có khả năng được đến Các nàng bán những cái đó thảo dược, khấu trừ rừng chân khách điếm phí dụng, cũng liền dư lại 150 viên hạ phẩm yêu ngọc. Đổi thành trung phẩm yêu ngọc cũng liền một viên nữa. Có điểm đáng thương, lại có điểm chua sót. Đường đường tham tài, nhưng từ nhỏ bị cha mẹ dạy dỗ đến không tính bùn xịn. khả nàng cho rằng này đó tiền cũng có tử ngọc một bộ phận công lao, cho nên cực kỳ hào phóng mà phân nàng một nửa. Tử ngọc ngay từ đầu còn tưởng chối tử, nhưng bị đường đường lấy đến lưu trữ tiền mua đồ ăn ngon cấp bảo bảo bổ bổ vì từ Lúc này mới mang ơn đội nghĩa mà thu tiền. Bất quá liền chút tiền ấy, nếu là miệng ăn núi lở, chỉ sợ không mấy ngày liền sẽ bị các nàng tiêu hết, cho nên Đường Đường cùng Tử Ngọc chính thương lượng như thế nào quảng khai tài nguyên. Chúng ta đã nhiều ngày lại nhiều đi ra ngoài ngắt lấy điểm thảo dược. Tử Ngọc đề nghị nói, đây là các nàng trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến tài lộ. Không được, quá chậm. Đường Đường lắc đầu phủ quyết. Chúng ta đến mau chóng tích cóp đủ tiền, đi lớn hơn nữa thành thị tìm luyện chế vượt giới truyền thống trận tài liệu. Đường đường sẽ luyện trận, bất quá trình độ chỉ có thể tính trung thượng. Muốn nàng luyện chế ra cái gì cường đại thủ thành đại trận, hoặc là có thể truyền người sống vượt giới truyền tống trận, này chỉ do thiên phương dạ đàm. Nhưng nếu chỉ là luyện chế ra một cái tiểu xảo, giới hạn truyền tống một tờ giấy nhỏ đơn hướng vượt giới truyền tống trận, nàng còn có thể miễn cưỡng thử một lần. Nhưng chẳng sợ lại tiểu nhân truyền tống trận, này luyện chế sở cần tài liệu cũng không phải giống nhau hóa, ít nhất đều đến có cái cao cấp khoáng thạch làm trận cơ. Hiển nhiên Cái này yêu tộc tiểu thành trấn nội không có loại này cao cấp hóa. Mặc dù có, cũng không phải hiện tại nàng có khả năng được đến. Cho nên các nàng chỉ có thể nghĩ cách đi cảng phồn hoa thành trì. Phồn hoa ý nghĩa kinh tế hương thịnh, kinh tế hương thịnh tắc ý nghĩa các nàng được đến cao cấp luyện khí tài liệu cơ hội lớn hơn nữa rất nhiều. Bởi vậy, mặc kệ dùng biện pháp gì, các nàng chậm chế chi cấp chính là tích có đủ tiền, rời đi cái này tiểu thành trấn đi trước lớn hơn nữa thành trì đi. Chỉ cần có thể đi lớn hơn nữa thành trì là được sao? Từ ngọc tâm niệm chuyển động, mơ hồ có vài phần chú ý. Đúng vậy. Đường đường gật đầu. Nàng kỳ thật có mấy cái không phải biện pháp biện pháp, chỉ là những cái đó biện pháp đều có các loại vấn đề, đang do dự muốn lựa chọn cái nào, liền thấy từ ngọc tựa hồ có chiêu, liền chuẩn bị trước hết nghe nghe nàng nói như thế nào. Nếu ta nhớ không lầm, yêu thành cùng yêu thành chi gian, thường xuyên sẽ có thương đội lui tới, chúng ta có thể đi nhờ thương đội xe tiện lợi cùng tiến đến mặt khác thành chỉ. Đây là cái hảo biện pháp nhưng những cái đó thương đội như thế nào liền chịu mang chúng ta đoạn đường. Đường đường vẫn là có điểm lịch duyệt không đủ, có một số việc không hiểu lắm. Ân công có điều không biết, yêu tộc hoang dã nguy hiểm thật mạnh, những cái đó đại thương nhân muốn làm buôn bán bán hóa, không thiếu được phải lại các thành trì chi gian xuyên qua, cho nên yêu cầu đại lượng tay đấm, hoặc là thuê tiêu cục hỗ trợ hộ tống, nhưng bất luận này lên đường trước chuẩn bị bao nhiêu nhân thủ, đường xá hung hiểm, nhất định sẽ có điều thiệt hại, cho nên mua đến một thành trì, thương đội đều sẽ hứa lấy số tiền lớn chiêu nạp cường giả hộ tống. Vận hóa rất nguy hiểm sao? Đường Đường ngẫm lại chính mình trên người các loại trữ vật pháp bảo, không cấm hoang mang nói, không phải trực tiếp đem hàng hóa cất vào túi chữ vật không phải hảo. Có chữ vật pháp bảo ở, lại nhiều hàng hóa cũng bất quá là một cái tiểu phụ tùng sự. Những cái đó thương nhân nhiều lắm thuê một cường giả chuyên môn hộ tống có thể, chỗ nào yêu cầu như vậy phiền toái. Một câu bại lộ Đường Đường vô tri. Cũng hoặc là nói, hiển lộ nàng từ nhỏ ưu việt gia cảnh. Từ ngọc trầm mặc một lát, Không biết nên ghen ghét một chút nhà mình rõ ràng phú hào đến làm người hâm mộ còn mỗi ngày khóc than gân công, vẫn là đáng thương một chút bọn họ yêu giới lạc hậu luyện khí thuật. Yêu giới nội, chỉ có 3 vị đại tông sư hiểu được như thế nào luyện chế không gian yêu bảo. Thả nhân ra còn không phải nói một luyện chế là có thể thành công, thường thường được thất bại cái ba bốn hồi mới có thể đến một cái không gian phát bảo, thả nội bộ không gian lớn nhỏ. Mỗi người một ý đi. Dù sao mặc kệ lớn nhỏ, cuối cùng những cái đó bảo vật đều chỉ biết chảy vào đại yêu trong tay. Bọn họ này đó địa vị hèn mọn tiểu yêu quái đừng nói thấy, càng nhiều liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Đường đường bố chi, nhưng không ngu. Từ ngọc lời vừa nói ra, nàng lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt. Nay chỉ sợ lại là một kiện kế truyền tống trận ở ngoài, nhân tộc đối yêu tộc một loại kỹ thuật phong tỏa. Nói đến cũng là, yêu tộc trời sinh thể trạng cường hãn, huyết mạch tôn quý thậm chí còn có thiên phú thần thông, ma tộc liền càng không cần phải nói, kia hoàn toàn là vì chiến trường mà sinh trung tộc. Hải tộc có thể ở biển rộng trung tự nhiên du lịch, quỷ tộc cùng âm dương nhị giới, thủ đoạn thần bí quỷ quệ, tiên tộc cao cao lập với trên 9 tầng trời, quan sát nhân gian con kiến. Chỉ có nhân tộc, không chỉ có không có cứng rắn lân giáp ra lông, càng vô cường hãn thân hình, cũng không vào nước đuôi cá, trời cao cánh chim. Bọn họ cái gì đều không có, chỉ có một viên trí tuệ đầu óc, cùng linh hoạt đôi tay. Cho nên bọn họ sáng tạo công cụ, phát triển văn hóa, tới làm chính mình trở nên càng tốt càng cường đại. So sánh với nhân tộc Với thợ thủ công, ý dược trở tài nghệ thượng, chủng tộc khác sát thật có điều không kịp. Rốt cuộc đây là nhân ra toàn bộ chủng tộc an cư lạc nghiệp căn bản, bọn họ so ra kém thực bình thường. Lời tuy như thế, đường đường cũng là không dự đoán được yêu tộc lạc hậu, cư nhiên có thể đạt tới như thế trình độ. Nhưng cũng, cho nàng kiếm tiền rượu kế. Nếu này yêu tộc khuyết thiếu không gian pháp bảo, kia nàng vì sao không thể luyện chế mấy cái đi bán. Rốt cuộc cùng luyện chế vượt giới truyền thống trận tài liệu so sánh với. Luyện chế không gian pháp bảo tài liệu thật sự thực dễ dàng là có thể được đến. Hơn nữa, đường đường chính mình nhẫn chữa vật liền có đầy đủ hết luyện chế tài liệu. Bất quá vì ứng hòa yêu tộc thị trường, nàng yêu cầu lại hướng trong đầu tham cùng vài loại yêu tộc tài liệu, miễn cho luyện chế ra một cái tiết khí, dẫn tới nhân gia yêu tộc vô pháp dùng. Đương nhiên, vì không đột lỗ, đường đường sẽ không luyện chế ra chứa đựng không gian quá lớn không gian pháp bảo, càng sẽ không ở cái này tiểu thành chân bán. Mặc dù nàng tưởng bán, Nơi này yêu chỉ sợ cũng mua không nổi. Cho nên nàng trước làm Tử Ngọc cải trang một phen đi tìm thương đội mượn dựa, chính mình tắc nhốt ở phòng trong, tính toán sấn thời gian này luyện chế hai cái túi chữa vật ra tới. Tử Ngọc rốt cuộc là một con hồ ly tinh, làm khác không được, nhưng là ngụy trang kỹ thuật vẫn là quá quan. Thả miệng nàng ngọt biết làm việc, thực mau liền hống đến một cái thương đội quản sự mặt mày hớn hở, đáp ứng làm nàng tướng công đảm đương hộ vệ, đi theo bọn họ thương đội đi trước yêu tộc lớn nhất thành trì chi nhất, Phong Nguyệt Thành. Vì phương tiện cũng vì cấp tử ngọc trong bụng hải tử tìm cái hiểm hộ. Đương đương lợi dụng huyễn hình thuật biến thành một con yêu đem cảnh tiền tài hồ yêu, đảm đương tử ngọc trưởng phu, này trong bụng hải tử cha. Giảng thật, lần đầu đương cha, nàng tâm tình cư nhiên ngoại ý muốn rất nghẻ nhót. Luyện chế hai cái thấp nhất cấp túi chữ vật bất quá hao phí đường đường một canh giờ thời gian. Thu phục nàng liền lập tức ra tới, bôi tử ngọc đi chọn mua một ít trên đường khả năng sẽ dùng đến đồ vật. Cái này cho ngươi cầm đi trang đồ vật Đem luyện chế tốt trong đó một cái túi chữ vật thuận tay đưa cho tử ngọc, đường đường ánh mắt bị ven đường một chỗ tiểu quán thượng tiểu lục lạc hấp dẫn ở. Không. Như vậy quý trọng đồ vật, tử ngọc có thể nào dễ dàng tiếp thu. Nhưng không chờ nàng nói ra cự tuyệt lời nói, đường đường cũng đã chạy tới kêu bán tiểu phụ tùng quay hàng thượng, hứng thú bừng bừng mà cho nàng chưa xuất thế hài tử chọn lửa khởi các loại lục lạc chân hoàn. Cấp mới sinh ra không lâu em bé mang lục lạc chân hoàn, có một loại tốt đẹp ngụ ý. Đường Đường là thiệt tình thích tử ngọc trong bụng tiểu bả bảo, cho hắn tuyển khởi lễ vật tới cũng thực dụng tâm. Tử ngọc đuổi tới đường đường bên người, xem nàng tuyển đến nghiêm túc, cũng không hảo quấy rầy nàng. Hơn nữa trên đường cái không cần đĩnh đạc nói cái gì đó chữ vật pháp bảo linh tinh lời nói, miễn cho đưa tới phiền thoái. Tư tiền tường hậu, nàng chung quy nhéo kia ngọc bạch tiêu hồ điệp lan túi chữ vật, không lên tiếng nữa. Nói là chuẩn bị đi ra ngoài hành lý, nhưng kỳ thật chứa bỏ cấp tử ngọc thêm vào mấy thân thân y y phục ngoại. Các nàng sở mua đại đa số đều cùng bảo bảo có quan hệ. Tỷ như bảo bảo sau khi sinh phải dùng tiểu tạ lót, tiểu chăn, tiểu món đồ chơi gì đó. Trước tiên chuẩn bị này đó chủ yếu là bởi vì tử Ngọc Tháng có chút đại, hai cái không có sinh sản kinh nghiệm nữ hài tử đánh giá không chuẩn hài tử sinh ra ngày, liền chỉ có thể đem nên chuẩn bị đều tận lực bị thượng. Mọi việc đều lo trước khỏi họa Tử Ngọc tìm thương đội đi được cấp. Các nàng mới vừa báo thượng danh, ngày thứ hai phải đi theo cùng nhau rời đi. ngày thứ hai sáng sớm Lợi dụng huyền hình thuật biến thành một tôn đuôi cọp eo gấu trắng hán đường đường trầm mặc mà đi theo Tử Ngọc phía sau, hướng về thương đội đi đến. Nàng đối yếu giới không hiểu biết, sợ người khác cùng nàng đáp lời sau sẽ lòi, dứt khoát liền làm bộ trầm mặc ít lời, hết thảy đối ngoại lên tiếng đều làm năng luôn thiện biện Tử Ngọc đi. Bảo đảm đem hết thể bại lộ nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Tử Ngọc kết bạn cái kia quản sự là một con hàm hậu chắc nịch hùng yêu, hắn hóa hình sau hình thể, so đường đường ngụy trang sau bộ đều phải cường tráng vài phần. Bất quá Hùng yêu quản sự mới chỉ có kim tiên tu vi, thực lực so với Đường Đường còn kém xa lắm. Hùng quản sự, nô ra tới cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là nhà ta kia khẩu tử, Đại hổ. Hổ ca, vị này chính là ta hôm qua nói với ngươi vị kia hảo tâm trưởng Hùng quản sự, ít nhiều Hùng quản sự hảo tâm, người ta hai người mới có thể đáp thượng này thương đội, tiến đến Phong Nguyệt thành nương nhờ họ hàng. Đại hổ đa tạ Hùng quản sự. Đường Đường ôn quyền, thô thanh thô khí nói cảm ơn. ngụy trang hổ yêu thoạt nhìn có điểm lốc. Nếu không có một thân hiển lộ với ngoại đại La Kim Tiên tu vi đỉnh, thả thể trạng có được lao hổ độc hữu mạnh mẽ cường tráng, hung quản sự đều đến hoài nghi này đến tuột cùng có phải hay không một con rừng rậm chi vương. Bất quá mặc kệ đại hổ tính cách như thế nào, bọn họ thương đổi muốn chính là cường đại hộ vệ. Chỉ cần xác nhận đại hổ xác thật có tử ngọc lời nói như vậy cường đại thực lực, hung quản sự tự nhiên sẽ không khó xử bọn họ phu thê hai người. Kia mặt sau có chiếc xe vận tải, các ngươi chủ yếu nhiệm vụ chính là hộ tống trên xe hàng hóa không mất đi thuận tiện cho chúng ta thương đội giải quyết trên đường phiến thoái. Hung quản sự chỉ vào đội ngũ cuối cùng vận chuyển hàng hóa xe ngựa phân phó nói: "Ngài yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ giúp ngài đem này xe hàng hóa bảo hộ đến kín mít, một cái căn châm đều sẽ không ném." Từ Ngọc Miệng đầy đáp ứng, kiều mỹ mặt ngọc thượng gai đúng chỗ ngớm mà lộ ra vài phần lấy lòng chi sắc. Nàng nguyên bản dung sắc cực thịnh, so với kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân còn muốn tuyệt diễm vài phần. Vì không nhận người mắt, đã cố tình ngụy trang nói xấu vài phần dung nhan. Nhưng thần sắc nhìn quanh gian, kia lơ đãng toát ra phong tình, vẫn là không khỏi làm kia hùng quản sự xem lăng một lát. chương 90 từ Phong Nguyệt Thành. Người đi phía trên ngồi. Đường đường đi ở vận hóa xe ngựa bên, thấy từ Ngọc đi được mồ hôi đầy đầu, lo lắng nàng trong bụng hải tử, liền ý bảo nàng ở xa tiền xa ngang ngồi. từ Ngọc không mệt, ân công đi ngồi đi. từ Ngọc thở hồng hộp mà xoa xoa ngạch tế mồ hôi nóng, chối từ nói. Người kéo xe con ngửa kéo một xe lơn hóa, đã rất mệt Không chịu nổi các nàng hai cái trọng lượng, cho nên chỉ có thể ngồi trên đi một cái. Ân công hảo tâm cứu nàng, còn muốn mang nàng trở về tiên giới tìm kiếm tộc nhân, nàng vô lực hồi báo còn chưa tính, cũng không thể đặng cái mũi lên mặt mà còn vọng tưởng yêu cầu Ân công một đường chiếu ứng nàng. Dương Dương không nói gì, nhìn Tử Ngọc tròn vo bụng to cùng ẩn ẩn có chút trắng bệnh khuôn mặt, nàng dứt khoát không hề cùng với nhiều lời, trực tiếp thượng thủ một ôm một phóng, liền đem Tử Ngọc an trí ở xe vận tải sang ngang thượng. Ân công, Tử Ngọc còn tưởng nhẹ xuống. Lại bị đường đường cường thế ngăn cản, hảo sinh ngồi, còn có, bên ngoài muốn kêu ta tướng công. Mí môi, tử ngọc hơi hơi đỏ khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói, tướng công. Ân công, là kế người kia ở ngoài, đối nàng tốt nhất người. Không, người kia hảo là muốn nàng trả giá đại giới. Mà ân công đối nàng hảo, lại chỉ là đơn thuần mà đối nàng hảo, bất kể hồi báo. Có đối lập, tử ngọc đáy lòng đối người nọ ai cùng hận thế nhưng ẩn ẩn sụp đổ. Nàng tuổi nhỏ quá đến thế thảm. Cho nên một gặp được cái chịu đối nàng người tốt, tiện lợi thành cứu mạng rơm rạ giống nhau gắt gao mà bắt lấy. Đặc biệt là ở phía sau tới như vậy một người người đều không mừng nàng, mỗi người đều coi rẻ nàng hoàn cảnh chung, người nọ đối nàng đinh điểm chịu mến, càng là bị phóng đại đến vô số lần. Chẳng sợ sau lại Tử Ngọc vì thế trả giá tan nát cói lòng đại giới, chẳng sợ nàng sau lại có mang, bị người nọ người trong lòng kẻ ái mộ đánh thành trọng thương, cuối cùng càng là tuyệt vọng dưới nhảy vào u minh hà, tưởng vừa chết lấy cầu giải thoát. Nhưng đối người nọ tình yêu, lại mảy may chưa giảm. Nói là ái, nhưng nàng kỳ thật đã phân không rõ là hận càng nhiều vẫn là ái càng nhiều. Nhưng cho tới bây giờ, đưa một cái đối nàng càng tốt người xuất hiện ở bên người nàng, nàng tình yêu bị dao động lúc sau, nàng đột nhiên phát hiện. Kỳ thật ái hận chi gian, vốn là lẫn nhau cấu kết, nếu vô ái, làm sao tới hận. Nhưng nàng bị dao động. Cho nên kỳ thật, nàng cho nên vì vĩ đại tình yêu, cũng bất quá là một hồi có thể theo thế sự biến thiên mà dần dần tiêu giảm. Chuyện cũ sao? Từ Ngọc nhất thời lâm vào mê mang, thần sắc chó mắt. Thấy nàng như thế, Đường Đường chia kỷ mà không đi quá giở, chỉ trầm mặc mà vội vàng xe vận tải đuổi kịp đội ngũ. Yêu tộc vận chuyển năng lực, thật sự phía dưới thật sự. Mặc dù bọn họ xe vận tải tạo đến đủ đại, yêu mã mỗi người thân phì thể tráng, sức lực cực đại, một lần có khả năng kéo động hàng hóa rất nhiều, cũng giả miễn không được đường đường đối này bản khắc cấn tượng. Thật không giam dâu dếm này toàn thương đội hàng hóa Liên chứa đầy nàng một phần 10 cái nhẫn chữ vật đều không đủ. Càng miễn bản trên người nàng còn có chứa chữ vật vòng tay, chữ vật quên thai chờ vật, càng có chính mình lĩnh vực lớp nền. Cho nên kỳ thật, đường đường mới là cái kiếp ẩn hình phú hào sao? Khó trách Tử Ngọc tổng phun tào nàng hạt khóc than. Lenken, hệ thống bản đồ nhắc nhở ngài, có hồng danh tới gần. Hệ thống thỉnh lình sẽ ra nhắc nhở âm cả kinh đường đường dùng mình, nàng theo bản năng mà tưởng triệu ra bản mạng bảo kiếm. Ngay sau đó lại nghĩ lại nhớ tới Yêu tộc chém giết không tốt dùng vũ khí, khả năng bản mạng bảo kiếm thượng trải rộng tiên khí, nhất chiêu gọi ra, nhất định bại lộ thân phận. Như thế cân nhắc, đường đường đầu tiên là thuận tay tắt cái hộ thân ngọc đội tiến tử ngọc trong tay, sau đó lặng lẽ lượng ra lời chảo, chuẩn bị dùng thú loại phương thức chiến đấu, tới cùng địch nhân tư đánh cái thông khoái. Mở ra hệ thống bản đồ. Giả thuyết sán kim sắc giao diện hiện lên ở đường đường bên trái cách đó không xa, mặt trên là một cái hẻm núi địa hình bản đồ Trung gian kia liên tiếp làm điểm điểm chính là đại biểu cho bên ta thương đội, mà hai sườn hẻm núi đỉnh chính không ngừng hội tụ mà đến điểm đỏ, chính là hệ thống sở nhắc nhở địch nhân. Xem ra bọn họ là tao ngộ đạo phỉ. Giã ngoại yêu thú không tồn tại loại này đại quy mô quần thể tính cùng kỷ luật tính, nay chỉ có thể là chịu người chỉ huy đạo phỉ mới có thể như thế. Ở đây không thiếu cảm giác nhạy bén cường giả. Mặc dù không có hệ thống cố ý nhắc nhở, ở đường đường lúc sau, vẫn là có không ít người đã nhận ra sóng ngầm kích động. Đám người hẩn ẩn căng chặt lên, không ít bị mời đến yêu tộc hộ vệ đều hiển lộ gian này giữ tận yêu tộc khuôn mặt, ý đồ theo thứ tự dọa lui kẻ tập kích. Nếu gặp gỡ những người đó xô thiếu hoặc là thực lực nhược kẻ tập kích, khả năng sẽ như vậy tâm sinh lui bước, thật đúng là đi rồi cũng không nhất định. Đáng tiếc, bọn họ sở gặp gỡ chính là này phiến trong hạp cốc sở che dấu, lớn nhất một đám đạo phỉ đội. Bọn họ không sợ trời không sợ đất, không chỗ nào cố kỵ, tự nhiên sẽ không đem thương đội hộ vệ điểm này nhỏ nhỏ uy hiếp xem ở trong mắt chiến cuộc chạm vào là nổ ngay. Ẩn với chỗ tối đạo phỉ quân sư đột nhiên huy động xuất chiến hồn kỳ, Sở Hữu đạo phỉ nhanh chóng xúc động. Hô hô ho, ho. Vô số tiếng xé gió vang lên. Đường Đường đột nhiên ngửa đầu, chỉ thấy vô số chỉ trường sư thân đầu chim ưng sư thiếu yêu tộc lăng không chạy như bay xuống dưới, mở ra lợi trảo, đột nhiên hướng về phía bọn họ xe vận tải đánh tới. Xem ra bọn họ mục tiêu thực minh xác, chính là vì đoàn tài. Bảo hộ hàng hóa. Thương đội dẫn đầu quản sự đột nhiên hét lớn một tiếng. Biến thành một con ti tan gấu khổng lồ, một cái tắt đem một đầu trốn tránh không kịp sư thiếu hồ ở huyền nhai trên vách đá, thành trên tường máu con mồi ấy. Những người khác cũng đều học theo, toàn bộ vứt bỏ hình người, biến thành càng vì có lợi cho chiến đấu hình thú, cùng những cái đó sư thiếu thú chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. ân tướng công tử Ngọc nắm chặt lay động sáng ngang, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Không cần sợ, có ta ở đây. Đường đường là ở đây duy nhất một cái không có biến thành hình thú người. Nàng thậm chí không có chủ động tham dự tiến không chung phía trên hôn chiến. Căn cứ hệ thống bản đồ biểu hiện, chân chính địch nhân không chỉ có riêng liền bầu trời kia một bát. Cảm giác đến mặt đất ẩn ẩn bừng lòng, chính là hiện tại. Đường đường ngâng lên một chân, ngưng tụ khởi toàn thân chi lực, hung hăng về phía tiếp theo đạp. Ẩm vang. Cường hãn vô cùng lực lượng lấy đường đường vì trung tâm, điên cuồng mà hướng bốn phía khuyết tán. Cùng mãnh lực đánh vào thậm chí hình thành kịch liệt phong áp, đột nhiên đem phía chân trời đám kia hôn chiến người bức lui thật xa. Tảng lớn tảng lớn thổ địa trình mạng nhện trạng nẻ mở ra thật sâu xuống phía dưới lao hãm từng luồng máu tươi từ khe hở bên trong phun tung toái mà ra thỉnh thoảng cùng với vài đạo hoảng sợ thét trói thai cùng thống khổ kêu rên. làm khoảng cách bùng nổ trung tâm điểm gần nhất tử Ngọc Chánh ở hộ thân Ngọc bội sở hình thành phòng hộ cháo nội hoảng sợ mà trận to hai chóng mắt đôi tay che chở bụng run bẩn bật Nguyên Lai like. Nguyên Lai like ân công tặng cùng nàng phòng ngự phát bảo đều không phải là là vì phòng ngừa đạoo phỉ tập kích mà là phòng ngừa bị ân công ra chiêu gian dư ba liên lụy. Bị thình lình xảy ra biến cố sở chấn dọa, mọi người, bao gồm đám kia đạo phỉ đều sửng sốt. Thế nhưng, thế nhưng chỉ là một chân chi lực. Kiêng kỵ mà nhìn quét thực lực khó lường hổ yêu liếc mắt một cái, đạo phỉ quân sư vội vàng múa may màu trắng tiểu kỳ, tê thanh hô to, lui lại, chật, ách, cuối cùng tiếng hô biến thành nghẹn ngào hát minh. Hắn không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, đôi tay phí công che lại cổ Lại như cũ ngăn không được máu phun trào như tuyển. Tuy ý mà vây vây nhiễm huyết lợi trào, đường đường quay đầu, đối thượng hùng quản sự ngốc lăng hùng mắt, thô thanh hỏi, đạo phỉ, nhưng bán làm thưởng bạc không Ca cao lấy, yêu hoàng có lệnh, phàm là chu sát đạo phỉ giả, ấn một viên đầu cấp 10 viên trung phẩm yêu ngọc tính. Đáng thương hùng quản sự, cỡ nào hùng tráng uy vũ một đầu ti tan gấu khổng lồ, ngạnh sinh sinh bị đường đường cấp dọa thành túng cầu hùng. Cảm tạ đường đường tiêu sái mà xua xua tay Ngay sau đó thân hình trận lõe, hóa thành vô số hư ảnh, xuất hiện ở vô số đạo phỉ sau lưng, dứt khoát lưu loát mà thẳng lấy này cái đầu trên cổ. Nàng ra tay thực lưu loát, chiêu thức ưu nhã. Thế cho nên trận này có thể nói đơn phương tàn sát cư nhiên không thế nào huyết tinh, đại hết thể kết thúc là lúc, rất nhiều người thậm chí còn không có có thể từ kêu chàng nghệ thuật biểu diễn giết chóc chung hoàn hồn. Dũ mắt giấu đi đáy mắt hiện lên vài phần màu đỏ tươi, đường đường thuận tay xả tới mấy cây dây đằng Đem chính mình đoạt được chiến lợi phẩm một đám mà cùng xuyến hồ lô giống nhau mà sâu lên, kéo ở phía sau, xa xa đi tới, theo trong địa ngục bỏ ra câu hồn sứ giả giống nhau, lệnh yêu run sợ. Không ít người tự giác lui về phía sau, cấp đường đường nhường ra một cái thông đạo. Bọn họ đáy mắt trừ bỏ kính sợ, càng có rất nhiều nùng liệt xung bái. Yêu tộc xem như sở hữu chủng tộc chung nhất thờ phụng rừng dầm pháp tắc nhất tộc, bọn họ sùng bái cường giả, đây là minh khắc với mỗi một cái yêu tộc huyết mạch trô sâu trong bản năng Cục bánh xe tử nghiền áp quá gấp gềnh mặt đất, mang đến hơi hơi lay động. Thùng xe ngoại chuyển tới một trận rất nhỏ khấu vang, tựa hồ sợ quấy nhiều đến cái gì giống nhau, có vẻ là như vậy mà thật cẩn thận, Hổ đại nhân, đằng trước liền mau đến phong nguyệt thành, tiểu nhân tiến đến nhắc nhở ngài một câu. Làm phiên hùng quản sự. Đường Đường không nói, từ Tử Ngọc khách khí đáp lại. Không đáng ngại, thuần miệng sự. Hung quản sự cười đến hàm hậu, đối Đường Đường cùng Tử Ngọc thái độ chuyển biến đến cực kỳ tự nhiên, không hề có nửa điểm miễn cưỡng chi ý. Cường giả, lý nên được đến tôn kính. Ngoại hạng đầu người đi xa, thùng xe nội chính nhắm mắt dưỡng thần đường đường mới mở miệng nói, này hùng quản sự là cái rượu nhân. Từ ngọc hơi hơi mỉm cười, nếu không phải rượu nhân, hắn cũng đương không thượng phong nguyệt cửa hàng này đại quản sự chi vị. Phong nguyệt cửa hàng là phong nguyệt thành lớn nhất một cái cửa hàng, nhưng này lực ảnh hưởng lại xa xa sóng mặt đất cập đến lấy phong nguyệt thành vi trung tâm lớn nhỏ thượng trăm cái thành trì. Xem như yếu giới nội một phương không dung coi thường thế lực Thế lực lớn bên trong cạnh tranh luôn là phá lệ kịch liệt, đặc biệt vẫn là cửa hàng loại này ngư long hôn tạp địa phương. Có thể ở bên trong tranh đến một ít địa vị nhân vật, cái nào không phải trường một viên thất khiếu linh lung tâm. Cũng là chúng ta may mắn. Một tìm là có thể tìm được hùng quản sự như vậy cái thức thời nhân vật. Từ bọn cấp một chuyện sau, bọn họ làm buôn bán trên đường lại liên tiếp gặp hai khởi không lớn không nhỏ sự cố, mỗi lần vừa mới bắt đầu, đã bị đường đường dứt khoát lưu loát mà ra tay giải quyết. cũng bởi vậy bọn họ bằng vào tuyệt đối thực lực bị toàn thương đội kính ngưỡng, càng là bị hùng quản sự tôn sùng là thượng Tân, thỉnh nhập này trước còn tính thoải mái bên trong xe ngựa. Kỳ thật đường đường vốn là không muốn như thế nổi bật cực kỳ, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác đến, Tử Ngọc trong bụng tiểu gia hỏa không quá an phận. Lo lắng không kiên nhẫn tiểu gia hỏa sẽ nhịn không được nửa đường liền nghĩ ra được nhìn xem thế giới, đường đường chỉ có thể một bên cầu nguyện làm này lại nhẫn mãi một vài, một bên thúc dục thương đội mau chút lên đường. Cũng bởi vậy, mỗi lần gặp được chặn đường thạch Nàng liền có điểm khống chế không được mà táo bạo. Này có lẽ là mỗi một con thần thú khắc ở huyết mạch chỗ sâu trong bản năng. Bọn họ cực kỳ yêu quý ấu tể, đặc biệt là còn ở mẫu thân trong cơ thể dựng dục thành hình thai nhi, đây là trời cao ban ân. Chẳng sợ này chỉ ấu thể không phải bọn họ tì hữu thậm chí cùng nàng không hề liên quan, nhưng loại này bảo hộ bản năng lại sẽ không bởi vậy yếu bất mảy may. chương 95 Tử Ngọc Sản Tử Phong Nguyệt Ngoài Thành, chờ đợi vào thành đội ngũ xếp thành Trương Bọn họ đều là ở tại phong nguyệt thành quanh thân thôn xóm hoặc là thành chân ba cánh. Hôm nay là một tháng một lần miễn vào thành phí ngày, cũng là khó được học trợ ngày. Rất nhiều nhân gia tích góp không ít đồ vật liền chờ hôm nay vào thành bán, có thể được cái giá tốt. Đường đường đường các nàng nơi thương đội đến là lúc, chứng kiến đó là này phó hàng dài hình ảnh. Nàng nhìn sắc mặt trắng bệnh, ngạch tế bắt đầu đổ mồ hôi từ ngọc, mày ninh đến cơ hồ có thể kẹp chết rồi bỏ. Người có khỏe không? Còn? Còn hảo? Từ ngọc tre lại bụng cắn răng nhịn đau trả lời. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cư nhiên ở cái này thời khắc mấu chốt phát động. Nước ối phá một chút, càng tra tấn người chính là khi đó thỉnh thoảng chuyển đến đau từng cơn. Hoàng hốt gian, nàng thậm chí cảm thấy, này sinh hải tử đau đớn so với lúc trước bị roi quất đánh đau nhức, đều phải tới tra tấn người. Mà này gần chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta, ta có thể hay không chết? Quá mức với gian nàn tra tấn làm tử ngọc bắt đầu khiếp đảm lên, nàng nắm chặt đường đường tay biểu tình thấp thỏm lo âu, môi đỏ đã đánh mất huyết sắc. Thấy nàng như thế bộ dáng, đường đường trong lòng nôn nóng, nhịn không được thăm dò đi ra ngoài thuốc dục hùng quản sự. Nội tử muốn sinh, hung quản sự nhưng có biện pháp mau chóng vào thành. Nàng có thể luyện chế ra mỗi người tranh đoạt cực phẩm đan dược, lại sẽ không đỡ để, Tử Ngọc càng là hai mắt một bôi đen. Hai cái vô chi thiếu nữ đối này tình huống căn bản bó tay không biện pháp, duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là chạy nhanh vào thành tìm đại phu. Có lẽ là thấy đường đường thật sự nôn nóng. Hoặc là sợ hãi nàng bạo khởi đà thương người, Hùng Quản sự vội vàng mau nôn mau ngữ mà trấn ăn nàng vài câu, sau đó đi nhanh tiến lên, vọt tới thủ thành vệ binh trước, cầm một khối lệnh bài cùng với thấp giọng thương nghĩ cái gì. Đường đường một bên quan tâm tử ngọc thân mình, một bên phân ra một sởi thần thức chú ý Hùng Quản sự bên kia tình huống. Thức mau, liền thấy kia thủ thành vệ binh quay đầu lại kêu lên mặt khác mấy người, chạy tới mở ra cửa thành một bên cửa nách, ý bảo Hùng Quản sự thương đội đi trước đi vào. Mặt khác chờ đợi ba tánh chính lòng tràn đầy nôn nóng đâu thấy cư nhiên có người có thể không sợ xếp hàng liền ưu tiên tiến vào bên trong thành, lập tức có chút bất mãn. Nhưng ở vừa thấy đến kia thương đội phía sau xa xa treo từng viên đầu, tức khác tất cả mọi người an tĩnh như gà, không dám nhiều lời nữa một câu. Này đó đầu, một đám lớn lên vô cùng hung hãn, định là những cái đó giã ngoại đạo phỉ. Mà có thể đem này đó đạo phỉ tất cả tiêu diệt thương đội. Không ít nguyên bản muốn mượn này nháo sự người vội vàng sau này rụt rụt. Sợ bị chú ý tới. Ở yêu giới nếu là không có mắt mà trêu chọc nào tôn cường giả mà bị diệt sát, chính là không ai sẽ đứng ra vì người nói chuyện. Này người nhà cũng không dám báo thủ, đã chết cũng là bạch chết. Nếu muốn mạng sống, liền chỉ có thể làm chỉ rua đen rút đầu, thành thành thật thật mà hoa. Thật dài thương đội vào thành, trong đó một chiếc xe ngựa lập tức quay lại xe đầu, xông thẳng bên trong thành y quán chạy đi. Chạy nhanh đổi chậm, đường đường cuối cùng ở tử ngọc bắt đầu sản tử trước đem người đưa vào y quán. Y quán nội không có bà mụ, nhưng là trợ lý đại phu lại có một vị là tinh thông phụ khoa, vừa lúc có thể giúp tử ngọc đỡ đẻ. Đường đường hứa lấy số tiền lớn, thỉnh cầu bác sĩ nhất định phải bảo bọn họ mẫu tử bình an, lúc này mới không thế nào yên tâm mà đem người đưa vào lâm thời chuẩn bị ra tới trong phòng sinh. Phòng trong đang khẩn trương mà sinh hài tử, nàng ở ngoài phòng nôn nóng mà độ hai vòng, thâm giác chính mình vô dụng, trong lòng lại phiền muộn vô cùng, dứt khoát xoay người đi ra ngoài bên ngoài hít thở không khí. Y quán ngoại. Cho bọn hắn dẫn đường xe ngựa Sa Phu còn chưa rời đi. Thấy hắn, đường đường nghiệm cập hùng quản sự dọc theo đường đi chiếu cô ân tình, dứt khoát lấy ra một quả hộ thân ngọc bội phong ấn ở một cái bình thường túi tiền nội, giao cho Sa Phu, và ấy làm phiền đưa cho hùng quản sự, liền nói đa tạ này lần này trượng nghĩa tương trợ, ta đại hổ cảm ơn trong lòng. Là, tiểu nhân nhất định đưa đạt. Sa Phu cung kính tiếp nhận túi tiền, lại đem một cái túi tiền giao cho đường đường. Đây là Hùng Quản sự phân phó tiểu nhân cho ngài đưa tới chuyến này hộ tống thù lao, Hùng Quản sự còn nói, những cái đó đạo phỉ đầu hắn sẽ giúp ngài đưa đến phủ nha đổi tiền thường, đoạt được tài vật vãn chút thời điểm sẽ lại phái người đưa tới. Hảo, thay ta đa tạ Hùng Quản sự. Tuy rằng chỉ là một cái thuận nước dòng thuyền, nhưng đường đường không thể không thừa nhận, Hùng Quản sự lần này làm, thật sự là đưa đến nàng tâm khảm, còn nhân tiện giải nàng lửa xém lông mày. Từ ngọc sáng tử, bản thân liền yêu cầu một số tiền. Sinh hải tử sau còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian, ly không được người chăm sóc, cho nên các nàng đến tiêu tiền tìm một chỗ đặt chân, chỗ nào đều ly không được tiền, nhưng các nàng nhất thiếu, lại vừa lúc là tiền. Nếu là có tiền, các nàng cũng không cần cố ý tìm thương đội trực thuộc. Đúng là xem chuẩn điểm này, hung quản sự mới có thể liên tiếp trảo chuẩn thời cơ đối đường đường kỳ hảo. Ở hắn xem ra, tiêu phí một chút tiền bạc là có thể kết giao thượng một vị thực lực không tồi cường giả, thật sự là một bút cực kỳ có lợi mua bán. Hiển nhiên Đường đường cũng có thể nghị thông suốt điểm này, cho nên tiếp thu lên cũng coi như yên tâm thoải mái. Nữ nhân sinh hài tử giống như quá quỷ muôn quan. Điểm này, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều giống nhau. Càng sâu, nếu hoài đến là cái thiên phú dị bẩm tiểu ra hỏa, kia này sinh sản khó khăn, càng là gian nan vô cùng, hơi có vô ý, liền rất dễ dàng tạo thành cơ thể mẹ tiêu vong. Đường đường canh giữ ở phòng sinh ngoài cửa, ước chừng 3 ngày 3 đêm. Từ lúc bắt đầu nghe bên trong trung khí 10 phần ho hét, Đến sau lại cắn thứ gì buồn hô, lại đến bây giờ càng ngày càng suy yếu đức quang thở dốc, này không một không ở cho thấy, tử ngọc khó sinh, thả mau chịu đựng không nổi. Trong lúc nhất thời, nàng trong đầu không ngừng mà chuyển qua các loại từ trước nghe nói. Cái gì trương gia nương tử khó sinh một thi hai mệnh, cái gì lý ra phu nhân liều chết sinh hạ lân nhi lại xuất huyết nhiều đã chết. Càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu là ngay từ đầu nàng mới sơ ngộ tử ngọc là lúc còn hảo, kia dù sao cũng là cái người xa lạ, nàng đã tận lực thi đã cứu. Nhưng cuối cùng vẫn là cứu không thành, kia chỉ có thể nói là ý trời như thế. Nhưng nàng trước nay đến thế giới này, đã cùng tử ngọc ở Trung ước chừng một tháng. Nay một tháng qua, các nàng thân cùng tỉ muội cộng đồng chờ mong tiểu bảo bảo giáng thế, cùng nhau vì hắn chuẩn bị các loại tiểu y đi phục tiểu chăn. Đường đường thậm chí đã đem tử ngọc kia chưa xuất thế hài tử trở thành nhà mình con cháu yêu thương, như thế nào nguyện ý nhìn đến bi kịch phát sinh. Rồi rắm thật lâu sau, nàng nhưng thật ra nhẫn mại không được, một phen đẩy ra phòng sinh đại môn vọt đi vào. Ai ngờ, mới vừa vừa vào nội, liền gặp được kia đỡ để đại phu ngã trên mặt đất, mà này tiểu dược đồng tắc biến thành một con đen nhánh quái vật, chính hướng về phía nửa hôn mê tử ngọc vươn lợi trảo. Là đoạt lấy giả. Nghiệt xúc ngươi dám. Bạo nộ Đường Đường chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí sông thẳng phía trên. Nàng gầm lên một tiếng, triệu ra bản mạng bảo kiếm, sáng kim lửa cháy bám vào này thượng, hóa thành một đạo dựng thẳng sợi mỏng, như tia chớp chợt lóe mà qua. Kim kiếm đâm mạnh, chính cũng không thể tránh. Ý đồ làm ác đoạt lấy giả bị nghiêm nghị kiếm khí nhất kiếm xuyên qua hiết hầu. Hắn theo bản năng mà che lại hiết hầu. Ngay sau đó ý thức được chính mình chính là bất tử bất diệt tồn tại. Đang muốn há mồm cười nhạo đường đường. Ai ngờ lần này miệng vết thương không chỉ có không có khép lại. Thả từ miệng vết thương bắt đầu. Một chút cứng đờ kết tinh bắt đầu lan tràn. Khỏe mắt dư quang từ trên bản kính mặt trung thoáng nhìn chính mình bộ dáng. Hắn đang ở bị chuyển hóa khoáng hóa thạch. Đây là cái gì? Đây là cái gì không không Cuối cùng tiêu tên dừng hình ảnh thành một tôn khoáng thạch điêu khắc, tài kiếm thân thể uy thế dưới, mặc dù là khủng bố như đoạt lấy giả, thế nhưng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không rảnh phản ứng đã chết đoạt lấy giả, Đường Đường bước nhanh vọt tới trước giường xem xét tử ngọc tình huống. Nang bụng phồng lên, hai tử còn không có sinh hạ tới, khả nhân cũng đã bị háo đến hơi thở thoi thoát, lúc này sớm đã lâm vào nửa ngậm nửa tỉnh hôn mê bên trong. Mãn giường đều là ướt át han tích cùng vết máu, nhìn thấy người. Không chỉ có như thế, Đường đường còn có thể cảm giác đến, tử ngọc cùng với trong bụng thai nhi hơi thở, ở bên nhau yếu bớt. Đây là có chuyện gì? Đem tay nhẹ nhàng bao trùm ở tử ngọc bụng, nhu hòa mà ổn định tiên lực quần quận không ngừng mà chuyển vận đi vào, bảo vệ trụ này mẫu tử ba người tâm mạch. Không tồi, ba người. Đường đường cư nhiên cho tới bây giờ mới phát hiện, tử ngọc trong bụng, không ngừng một cái thai nhi, mà là một đôi song bào thai. Lúc này tử ngọc cùng với chung một cái thai nhi đều không có ý thức, duy độc dư lại cái kia. Đó là đường đường phía trước sơ ngộ tử ngọc là lúc, chủ động hướng nàng cầu cứu cái kia. Nàng không có đệ nhị bình nguyệt hoa đế lưu tương có thể cứu người. Càng không hiểu như thế nào xử lý loại tình huống này, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dò hỏi nổi lên này chưa xuất thế em bé. Vốn tưởng rằng này chỉ là chính mình nháo đến một cái chê cười, không ngờ đứa nhỏ này cầu sinh dục vọng thế nhưng phá lệ mà cường, cư nhiên thật sự đáp lại đường đường. Lực lượng, cơ thể mẹ, khuyết thiếu, phụ hệ. Huyết mạch. Lực lượng. Đường đường mơ hồ có điểm ấn tượng. Mỗi một con thần thú Giáng sinh. Đều yêu cầu cha mẹ hai bên từ mang thai lúc đầu bắt đầu, liền thời thời khắc khắc mà giáo huấn lực lượng, lấy này bảo đảm thai nhi khỏe mạnh trưởng thành. Đường đường ở từ trong bụng mẹ chung liền sinh có ý thức. Cho nên nàng có thể cảm giác đến nàng còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm, cha thường xuyên sẽ cho nàng đưa vào một ít ấm áp tiến lực, làm nàng khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng từ ngọc từ mang thai sau. Tựa hồ cực nhỏ có thể được đến hài Tử phụ thân lực lượng ôn dưỡng, vẫn luôn là dựa vào nàng chính mình một người ngạnh chống cung cấp nuôi dưỡng hai đứa nhỏ. Cho nên nàng thân mình mới có thể như vậy suy yếu, cho nên nàng rõ ràng có Tử Ngọc Hồ Ly tuyệt hảo thiên phú, thực lực lại cố tình như thế thấp kém. Hiện tại, bãi ở đường đường trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là, lập tức lập tức tìm được hài Tử phụ thân, bước bách hắn cấp Tử Ngọc chuyển vận yêu lực, hoặc là nàng chính mình tới. Chỉ cần nàng nguyện ý cống hiến ra bản thân một giọt tâm đầu hết, Lại phụ tá lấy hồn hậu tiên lực, liền có thể thay thế này hay chỉ tiểu ra hỏa phụ thân, trở thành này cùng loại với dưỡng phụ linh tinh nhân vật, cung cấp môi dưỡng này sở thiếu hụt lực lượng. Chỉ cần nàng nguyện ý. Thượng có ý thức đứa bé kia cũng không ôm hy vọng, không có bất luận cái gì thần thú nguyện ý vì một con thực lực thấp kém, lại cùng chính mình không thân không thích hồ yêu cống hiến ra bản thân trong lòng. Mên ngông tì hưu tiên lực mang theo phú quý tài vận hành nhảy vào nội, đem hắn cùng một cái khác vinh đệ ôn nhu mà bao vây lại một dọ giống như chất lỏng hoàng kim sánh kim máu, giống như thần quang giống nhau, chậm rãi huyền rừng ở hai anh em trước mặt, đều đều mà một phân thành hai, phân biệt hoàn toàn đi vào bọn họ trong cơ thể, cọ rửa đi rồi bộ phận phụ hệ huyết mạch, đồng thời cũng bổ khuyết kia đã lâu chỗ trống. Bọn họ bản thân huyết mạch chịu này kích thích, lập tức hoan hô nhảy nhót mà mênh mông dựng lên. Lao nhanh huyết mạch lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau rèn luyện, ngưng kết thành một cổ càng vi tinh thuần và xa xưa lực lượng, mang theo thượng cổ thần thú uy nghiêm hơi thở. Xương cùng phát ngứa, Xa vào ở thật lớn khiếp sợ cùng kinh ngạc bên trong hài tử có thể rõ ràng mà cảm giác được, chính mình nguyên bản chỉ có 8 cái đuôi sau lưng, cư nhiên chậm rãi lại bị dục sinh ra thứ 9 cái đuôi. Mà hắn huynh đệ, hẳn là cũng cùng hắn là giống nhau tình huống. Tử kim nhị ánh sáng màu mang lẫn nhau giao tạp, xông thẳng phía chân trời. Nguyên bản trong sáng vạn dặm trời cao chợt bị tử kim huyễn quang bao trùm, thiên điểu giáng xuống to lớn công đức, lấy này ăn mừng thần thú dáng thế. Chương 96 thần thú dáng thế. Thiên điểu dị tượng Thần thú lâm thế. Toàn bộ Phong Nguyệt Thành đều hoảng động. Thượng cổ thần thú hơi thở buông xuống đại địa, thực lực thấp kém yêu tộc bị bắt hóa thành nguyên hình, phủ phục trên mặt đất, cung kính mà hướng tới thần thú ra đời phương hướng kính sợ triều bái. Nhưng trừ bỏ này đó thần phục giả, càng nhiều tham lam cường giả lại là ở huyễn quang trung lộ ra giữ tận manh huyết, thèm nhỏ rãi mà nhắm ngay vừa mới xuất thế thần thú hữu thể. Chỉ cần ăn luôn nó, bọn họ là có thể nhẹ nhàng tăng lên huyết mạch, tu vi đại trưởng, đạt được một tia thăng cấp thần thú khả năng tính. Thừa dịp thần thú còn tuổi nhỏ vô lực là lúc, ăn luôn nó. Bị cương đại dụ hoặc chóng váng đầu góc các yêu quái đồng thời xuất động, phía sau tiếp chức mà thẳng đến kia tạo thành ngành động tiểu y đi quán mà đi. Cùng lúc đó, xa xôi hồ yêu tộc địa nội. Chính ghé vào tộc đàn cấm địa chung nhắm mắt dưỡng thương cửu vĩ hồ vương đột nhiên mở sắc bén thú mắt, ngừng đầu nhìn xa phương xa. Từ ngọc, non xanh nước biếc khe núi, mấy chỉ tiểu hồ ly chính phịch ở bên nhau đùa dỡn chơi đùa. đột nhiên sắc trời ám chầm hạ tới Sợ tới mức bọn họ vội vàng ngẩn đầu nhìn lên, liền thấy một con hình thể khổng lồ kiểu vĩ bạch hồ từ phía chân trời chạy như bay mà qua, trong thời gian ngắn biến mất ở phương xa. Tộc trưởng tộc trưởng. Mấy vị hô tộc trưởng lão vội vàng đuổi theo ra tới, ý đồ ngăn lại đi xa kiểu vĩ bạch hồ, ngài còn chịu trọng thương, không thể đi ra ngoài A Trời mưa sao. Một con tiểu hồ ly cảm giác trên mặt ướt át nhuận mà, theo bản năng nâng móng nuốt một mạng, một móng nuốt đỏ tươi. Giống. Bạo nộ thú giống vang vọng tiêu Khủng bố như vực sâu uy áp giống như Thaisơn, nặng trĩu mà đè ở vô số yêu tộc trên đỉnh đầu. Cái loại này nguyên tử với huyết mạch bản chất cấp bậc uy áp, là một tòa không thể vượt qua núi cao, thẳng tắp mà đứng sừng sững ở sở hữu yêu tộc trước mặt, làm cho bọn họ chỉ có thể nhìn lên, vô pháp trèo lên. Tham Lamơ ước giả bị gắt gao mà đạp lên khủng bố thú chảo dưới, bất lực mà rên rỉ, ngay sau đó, liền bị không lưu tình chút nào mà nghiền áp đến chết, hóa thành đầy đất trong suốt nhỏ vụn đá quý. Gáy mũi mùi máu tươi bức lui một bộ phận mơ giấc giả, nhưng đồng thời cũng khơi dậy một khác bộ phận mơ giấc giả hung tính. Bọn họ sôi nổi lượng ra lợi trảo, lộ ra răng nanh, dũng bánh không sợ mà hướng về phía kia chỉ thú tộc đỉnh núi đánh sâu vào mà đi, chỉ cầu đến một cái khác trèo lên đỉnh cơ hội. Nếu lúc này có người có thể cẩn thận xem xét, liền có thể phát hiện. Kia bạo nộ tỳ hưu thần thú nhìn như hung hãn, nhưng chém giết lên lại có chút bó tay bó chân, tựa hồ chính cố kỵ cái gì giống nhau. Tâm mắt rời đi. Liên thấy một tòa bị sụp đổ non nửa y hề quán nội, suy yếu tử ngọc hồ ly trong lòng ngực nằm mặt khác hai chỉ đồng dạng nhỏ yếu tử ngọc kiểu vĩ hồ. Bọn họ ra lông là trên đời nhất hoa mỹ màu tím, giống như tơ lũa giống nhau ngược mà, nhưng nếu tinh tế phân biệt, lại là còn có thể từ giữa nhìn ra vài đạo hoa lệ sán kim hoa văn, càng vì này hai thất hoa lệ tím rèn tăng thêm vài phần quý khí. Trong đó ít hơn kia chỉ tiểu hồ ly chính đem đầu nhỏ cùng ở mẫu thân ấm áp trong lòng ngực, nhút nhát sợ sệt mà phát run. Một khắc chỉ hình thể hơi đại chút tiểu hồ ly còn lại là dũng cảm mà nâng lên đầu nhỏ, thẳng tóc mà xuyên thấu qua nóc nhà phá động, nhìn phía bên ngoài tình hình chiến đấu. Hắn thấy được Tỷ Hưuy vũ mạnh mẽ thân hình, cũng nhìn ra này hung bạo chiêu thức hạ, kia không nói gì tiểu tâm bảo hộ. Một giọt nước mắt dọc theo khỏe mắt uốn lượn mà xuống. Cùng hắn mâu thân đồng dạng mà, hắn lần đầu cảm nhận được một loại bất kể hồi báo ấm áp, đây là hắn trải qua hai đời đều chưa từng có được qua ấm áp, không nghĩ tới cư nhiên ở sinh mới bắt đầu này một đời. Cảm nhận được. Không, ở càng lâu trước kia, ở mẫu thân cùng đệ đệ vốn nên chết đi kia một ngày, hắn kỳ thật cũng đã bị này cổ ấm áp sở bao vây quá. Lan. Đường đường đột nhiên bố cánh, đem nào vào trên người nàng cắn xé các yêu thú toàn bộ xua đuổi đi xuống. Đầm địa máu tươi lan tràn toàn thân, ngay trong đó có nàng chính mình, cũng có mặt khác yêu thú, nhưng là đường đường không đệ bụng Nàng đã. Hoàn toàn sinh khí. Hô. Sáng kim lửa cháy thiêu đốt dựng lên, lấy máu tươi vì nhiên liệu. Nhanh chóng đem tỳ hưu thần thú toàn thân bao trùm, đêm này hóa thành một con liệt hỏa thần thú. Tắm gội kim diễm, Tỳ hưu thần thú trên người dần dần tản mát ra một khẩu nguy hiểm mà đáng sợ khí thế. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp, lại nhát gan yêu thú, tại đây một khắc đều dây rủ bò lên thân, té ngã lộn nhào về phía bên ngoài buôn đảo mà đi. Toàn bộ phong nguyệt thành ở một cái chấp mắt chi gian, hóa thành một tòa bạo động chi thành. Có người ra bên ngoài trốn, có người hướng trong hướng, lại là hình thành một bức châm trọc hình ảnh ta nói cuối cùng một câu, cút cho ta. Một chân bước ra, đại điệu ra nẻ, phòng ốc sụp đổ. Không chỉ có như thế, nhất làm cho người ta sợ hãi, là kia thật không ngắn bị đồng hóa mà thành linh bảo khoáng vật, cư nhiên. Đang ở không ngừng bao trùm bên trong thành hết thảy Mặt đất, phòng ốc, gia cụ, thi thể, thậm chí còn có, sống sờ sờ yêu. Đây là cái gì đáng sợ lực lượng? Thì hưu thiên phú thần thông sao? Rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Lâm vào điên cuồng mơ ước giả nhóm ở kề bên tử vong uy hiếp hạ, cuối cùng khôi phục vài phần lý trí, nước nợ về phía triệt thoái phía sau lui. Đường đường ngửa đầu, sáng kim hai trong mắt chung quanh nhiễm đỏ đậm, độc thuộc về tiền tương cấp bậc thần thú uy áp không chút nào giữ lại mà chút xuống mà ra. Đây là đối trước mắt mơ ước giả cảnh cáo, cũng là đối phía chân trời những cái đó che giấu càng sâu, kẻ tham lam nhóm cảnh cáo. Thấy rõ ràng, nàng là một con vừa mới thành niên tì hưu, tì hưu nhất tộc duy nhất hậu đại. Nếu bọn họ dám can đảm trêu chọc nàng, phải làm tốt thừa nhận sở hữu lớn tuổi thì Hưu điên cuồng lửa giận. Có lý trí đại yêu cân nhắc lợi hại lúc sau, lựa chọn trầm mặc rút đi. Nhưng như cũ có chưa từ bỏ ý định đại yêu không muốn buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội. Bọn họ bị nhốt ở yêu đế chi cảnh rất nhiều năm, chính là bị nguy với trời sinh huyết mạch, mà chậm chạp vô pháp đột phá yêu tốt cảnh. Nhưng là hiện tại có cái cơ hội tốt, còn không có người phát hiện nơi này ra đời hai chỉ tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ. Chỉ cần có thể thừa dịp tiên giới đám kia tử Ngọc Kiửu Vĩ hồ tộc phát hiện phía trước giết này chỉ ti hưu An kia hai chỉ tử Ngọc Kiửu vĩ hồ ấu ấut lại tìm một chỗ trốn đi bế quan đột phá đến lúc đó thành tiểu yêu tôn chi vị bọn họ chẳng sợ đối mặt Tỳ hưu nhất tộc đuổi giết cũng không sợ cố kỵ không ngay cả này chỉ tình hưu cũng có thể trở thành bọn họ tiến dai trên đường đại bổ chi vật cảm giác ra tầng mây lúc sau mơ ước trong ánh mắt chuyển biến tham lam chi ý đường đường ánh mắt lạnh lùng ý thức đã là bắt đầu liên hệ hệ thống chuẩn bị mở ra truyền tống cơ. Nàng ở sơ tới yêu giới là lúc, liền lợi dụng hệ thống bản đồ định vị hảo truyền tống cơ truyền tống địa điểm. Chỉ cần nàng hiện tại mang theo Tử Ngọc Mẫu Tử mở ra truyền tống, liền có thể nháy mắt truyền tống đến nơi đó đi. Sau đó bọn họ lại lập tức tìm cái bí ẩn nơi trốn đi, mặc cho ngoại giới gió táp mưa xa cũng lan đến không đến bọn họ mảy may. Đường Đường sẽ không không biết tự lượng sức mình mà đi một mình đấu như vậy nhiều yêu đế cấp bậc cường giả. Nay không phải dũng cảm, đây là ngốc nhiếc chịu chết. Nàng cho chính mình tính toán hảo đường lui, đang chuẩn bị kéo một kéo, tìm một cơ hội vọt tới tử ngọc mẫu tử bên người đưa bọn họ mang đi, không ngờ người định không bằng trời định. Phương xa phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo tre trời tuyết trắng thân ảnh. Người tới quá mức cao điệu kiêu ngạo, thế cho nên này mới vừa vừa xuất hiện, liền hấp dẫn đi đường đường cùng mặt khác người lực chú ý. Đó là một con chiều cao ngàn trượng kiểu vĩ hồ yêu, này màu lông trắng tinh, thân hình mạnh mẽ, hồ đôi bãi nem nếu do xoáy. Nhưng này đều không phải là hấp dẫn mọi người trọng điểm, nhất lệnh người kiên kỵ, là này trên người sở lộ ra cường hãn luy áp Đây là liền đường đường cùng những cái đó yêu đế nhóm nhịn không được cảm thấy thật sâu kiên kỵ cùng dùng mình hơi thở. Sấn không ai chú ý chính mình, đường đường cảnh giác mà thu nhỏ lại thân hình, nhảy vào sụp đổ y hề quán nội, đem tử ngọc mẫu tử hộ ở sau người. Nàng đã khẩn cấp từ hệ thống chỗ nào khấu ra bốn cái truyền tống cơ, một người một cái hoàn toàn cũng đủ chạy chỗ dùng. Đến nỗi vì cái gì đến bây giờ còn không có chạy. nay không phải xem bọn tiểu hồ ly cùng kia chỉ đại hồ ly lớn lên thật sự là quá mức tương tự, nhịn không được nổi lên vài phần lòng hiếu kỳ. Tuy rằng này phần lòng hiếu kỳ tới lối thời, nhưng ỷ vào có hệ thống ở, đường đường hoàn toàn là yên tâm lớn mật mà xem nổi lên diễn. Lan, bạch hồ đổi tới, xuất khẩu lại là trầm thấp gầm lên, cùng đường đường vừa rồi đuổi thú xu thế có hiệu quả như nhau chi diệu. Yêu đế nhóm không cam lòng như vậy rời đi, còn bồi hồi ở phía chân trời thậm chí có không sợ chết mà từ Bạch hổ kêu gạo. Hồ Vương, đây là chúng ta trước coi trọng con mồi, ngươi đường đường yêu tôn, hẳn là sẽ không làm bực này không phẩm việc đi. Chính là, đường đường kiểu vĩ Hồ Vương cư nhiên đoạt an thần thú ấu thể nói ra đi cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Kia hai chỉ khờ bức là chuyện như thế nào? An dưa đường đường vâu ngữ mà dò hỏi bên cạnh người mới vừa tỉnh tử ngọc. Loại này ngốc nít mặt hàng là như thế nào lên làm yêu đế? Hồ Vương Bạch Há tính tình cao ngạo. Trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, tất nhiên là chịu không nổi bị người như thế nhục nhã, có lẽ, hắn sẽ như vậy giận dữ rời đi cũng nói không chừng. Từ ngọc hóa thành hình người, gian nan mà đem hai chỉ tiểu hồ ly một tả một hữu mà hợp lại ở trong ngực, rũ mắt, giấu đi trên mặt phức tạp thần sắc. Đó là ngươi hải tử cha đi. Đường đường nhất châm kiến huyết. ân Từ ngọc trầm mặc một lát, thanh âm hơi không thể nghe thấy. Hắn phụ ngươi. Không có. Chưa bao giờ từng yêu, làm sao nói phụ lòng. Hắn bị thương. Đường Đường đột nhiên chỉ vào Bạch Hồ bụng hạ đỏ đầm miệng vết thương, ý bảo Tử Ngọc nhìn lại. Tử Ngọc nghe vậy, nháy mắt ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn phía Bạch Hồ như cũng ở thấm huyết miệng vết thương. Quả nhiên, Đường Đường nói, ngươi còn yêu hắn? Nàng bản thân không đứng đắn nói qua một hồi luyến ái, lại cứ lấy người đứng xem góc độ đã trải qua không ít người khác yêu hận tình thù, cho nên xem loại đồ vật này thật sự vừa thấy một cái chuẩn. Cười khổ một tiếng, Tử Ngọc không tự giác mà ôm chặt trong lòng Lục Nhi. Thấp dọng nỉ non, chỉ còn lại có hận, hiện giờ, liền hận cũng mau phai nhạt. Hai người bọn nàng đối thoại cũng không lớn thành lại rõ ràng mà chuyển vào bạch hồ trong hai Hắn thân hình hơi đốn, khắc chế không có quay đầu lại, lại đem đầy ngập buồn bực phát tiết hướng về phía kia hai chỉ không biết chết sống yêu đế trên người. Ác úc, bị trọng thương còn như vậy có thể đánh, rất lợi hại. Đường đường đã hoàn toàn chuyển hóa vì xem diễn hình thức. Bất quá nàng còn không có quên vận hành hoang dã chữa trị thuật, đem chính mình trên người thương thế chữa khỏi Vừa mới nàng cùng tử Ngọc đối thoại đều không phải là vô nghĩa, cũng không phải vì cố ý chọc giận Bạch Hồ, mà là ở xác nhận hắn cùng tử Ngọc chi gian quan hệ. Quan trọng nhất chính là, có thể hay không lợi dụng nay Phong Nguyệt Thành bị nàng dưới sự tức giận tạp non nửa, không khỏi xong việc bị người bắt đền, cũng vì nàng mới nguyện ý lưu lại quan sát này yêu tộc Hồ Vương. Chương 97 Hồ Vương Bạch Há Một hồi vốn nên huyết vũ tinh phong thần thú ấu tể tranh đoạt chiến, cuối cùng bởi vì kiểu vĩ Bạch Hồ kịp thời đổi tới Đầu voi đuôi chuột mà qua loa kết thúc. Yêu đem cấp bậc dưới yêu thú tất cả đều bị Đường Đường bạo y một đốn, sớm đã sợ hãi mà sôi nổi bỏ thành chạy trốn. Mà yêu đế cấp bậc tồn tại, thì tại Cửu Vĩ Bạch Hồ phát tiết tựa mà cuồng bạo công kích hạ, thương vong thảm trọng, cuối cùng cũng không thể không vội vàng thoát đi. Đường Đường thèm nhỏ rãi mà liếc mắt trên mặt đất kia hai cụ yêu đế cấp yêu thú thi thể. Này với nàng mà nói không phải máu chảy đầm địa tử thi, mà là ánh vàng rực rỡ tiền. Nếu có thể tùy tiện được đến trong đó một con, Nàng phía trước sở tổn thất hết thảy bao gồm phía trước ở ma giới bị hệ thống cưỡng chế thăng cấp hoặc tiêu hao tài vận, đều có thể trong nháy mắt đền bù trở về. Đáng tiếc, không phải nàng giết, không thể đụng vào. Lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, đường đường quay đầu nhìn về phía chính lâm vào thâm tình đưa tình đối diện chung một bạch hồ một tím hồ. Tím hồ trong lòng ngực còn bảo hộ tính mà ôm lấy hai chỉ vừa mới xuất thế tiểu tử ngọc kiểu vĩ hồ, tựa hồ sợ bị cấp đi. Bạch hồ tác vẻ mặt băng hờ hững Nếu không có này đáy mắt sở ẩn chứa khẩn trương cùng lo lắng bại lộ tâm tư của hắn, đường đường đều phải cho rằng này cậu hồ ly căn bản là không để bụng tử ngọc ngẫu tử ba người. Nếu để ý, kia làm cái gì bày ra như vậy cái sú mặt. Cho ai xem đâu. Xem bất quá mắt, đường đường làm bộ không ánh mắt mà cắm vào hai hồ bên trong, mạnh mẽ đánh gãy bọn họ đối diện. Thân mình nhưng không việc gì. Ý thì quán sụp non nửa, gió lạnh hô hô mà hướng trong chạy ngược. Sợ tử ngọc thụ hàn, đường đường lập tức kháp cái quyết Ngưng ra một cái thông khí cháo đem nàng chặt chẽ hộ lên. Đa tạ tướng công cứu rút, từ ngọc không ngại. từ ngọc trên mặt dùng để che dấu dung nha nào thuật sớm đã ở sinh con trung tan đi, hiển lộ ra kêu mỹ diễm tuyệt luân chân dung tới. Nàng thượng có chút suy yếu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nghe nói đường đường quan tâm, lập tức khẽ lắp đầu, ôn nhu đáp. Chỉ là phía trước làm bộ xưng hô kêu thói quen, nhất thời còn không có có thể sửa đổi tới, lại là thuận miệng liền gọi đường đường một tiếng tướng công. Chỉ là làm bộ mà thôi. Nàng cùng đường đường cũng chưa đương hồi sự, nhưng bạch há lại tâm thần chấn động, sắc bén như kiếm ánh mắt nháy mắt bắn về phía đường đường, thiếu chút nữa không gặp nàng phía sau lưng thọc ra cái động tới. Người này như thế nào không thể hiểu được liền chưng nàng. Đường đường trong đầu chuyển qua con tới, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại không giải thích, ngược lại còn cố ý đối với tử ngọc quan tâm nói, người mới vừa sinh sản, thân thể còn suy yếu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta thả dọn dẹp một chút, mang theo hải nhi lại đi tìm cái địa phương hảo hảo tĩnh dưỡng. Đầu ngón tay không tự rắc mà lâm vào lòng bàn tay, mắt thấy đường đường một tay đem tử ngọc liên quan hai chỉ tiểu hồ ly đồng loạt bế lên tới, xoay người liền phải rời đi, Bạch Há lập tức bước chân một sai, ngăn ở bọn họ trước người. Cùng bản tôn trở về. Đây là Bạch Há cùng tử ngọc gặp mặt sau đối nàng nói câu đầu tiên lời nói, lại làm nàng đấy lòng một xác còn có loại tế tế mật mật đau đớn. Nàng bỏ qua một bên đầu, che giấu đỏ bừng đáy mắt, lạnh giọng cự tuyệt, không cần, tử ngọc vốn không phải hồ tộc người. Đi trở về chẳng lẽ còn muốn lại bị xua đuổi ra tới một lần sau. Bạch há lanh mi hơi ninh, hồ nháo, ngươi là hồ yêu, sao không phải ta hồ tộc người. Hắn biết được chính mình bế quan dưỡng thương trong lúc làm tử ngọc ở các trưởng lao chô đó pha bị chút hủy khuất, hiện giờ hắn đã đã xuất quan, tự nhiên sẽ vì nàng làm chủ. Tôn thượng thả về đi, tử ngọc là sẽ không lại hồi hồ tộc đi. Ôm sắt trong lòng ngực hài nhi, tựa hồ tưởng từ bọn họ trên người hấp thu cảm giác cả an toàn giống nhau. Người sơ mới sinh sản. Thân mình suy yếu, hài tử cũng nhỏ yếu, yêu cầu che chở, thả bọn nhỏ. Từ nhỏ khuyết thiếu phụ thân bảo dưỡng, vốn sinh ra đại yêu đất, nếu vô hậu thiên dùng bẩm sinh trí bảo đền bù, khủng khó nuôi sống. Nghe lời, cho dù là vì con của chúng ta, thả trước cùng bản tôn trở về. Nhìn ra tử ngọc đối chính mình kháng cự, Bạch Há cường thế thái độ hòa hoán một chút, ngược lại bày ra thực tế tình huống, y đồ khuyên bảo tử ngọc. Không thể không nói, Bạch Há lời này vẫn là nói tử ngọc tâm đi Nàng hiện giờ cảm giác chính mình tồn tại ý nghĩa, chính là trong lòng ngực này đối bảo bối nhi, nếu bọn họ ra chuyện gì, nàng chỉ sợ cũng lại vô tiếp tục sống sót dũng khí. Cho nên cho dù là vì bọn nhỏ hảo, nàng cũng tình nguyện trở lại cái kia làm người tuyệt vọng địa phương. Dây rùa thật lâu sau, cuối cùng tử ngọc vẫn là nhà ra đáp ứng. Hảo, nhưng tôn thượng đến đáp ứng ta, đừng làm bất luận kẻ nào, đặc biệt là hồ tộc, tiếp cận ta hài nhi nửa bước. Nàng có thể tiếp tục bị người khi dễ. Nhưng là nàng hài tử tuyệt đối không thể bị thương tổn. Bản tốt người, còn không người dám động. Bạch há ngạo nghệ nói. Đường đường. Ta cảm thấy ngươi đang nói mạnh miệng, hơn nữa nắm giữ chứng cứ. Nếu ngươi Hồ vương người người khác không động đậy đến, kia lúc trước nàng liền sẽ không gặp được hơi thở thoi thoát, còn lớn bụng tử ngọc. Như vậy xem ra, kỳ thật hồ tộc bên trong cũng loạt thực, ít nhất không phải Hồ vương không bán hai giá. Vì kế hoạch của chính mình, đường đường tạm thời không hảo lừa đảo há đài, đành phải làm bộ người câ Chỉ là ở tử ngọc mang theo hải tử đi theo bạch há đi thời điểm, nàng cũng chầm mặc mà theo đi lên. Bạch há chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không cản trở, nhưng cũng không muốn lý nàng. Lấy yêu tôn nhãn lực, tự nhiên nhìn thấu đường đường chân thân, cho nên hắn cũng biết được tử ngọc câu kia tướng công sau lưng tất có ẩn tình. Nhưng là không có cái nào nam nhân nguyện ý nghe đến chính mình nữ nhân kêu những người khác tướng công, cho nên hắn kỳ thật không thế nào đãi thấy đường đường. Không thích liền không thích, đường đường mới không ném hắn. Nàng đi theo đi hồ tộc trừ bỏ phải bảo vệ tử ngọc mẫu tử ở ngoài, cũng là vì hồ tộc tồn kho. Như vậy đại cái hồ tộc, nay tồn kho khẳng định có tốt hơn đồ vật, nàng đại nhưng đánh hồ vương danh nghĩa, đi vào tìm xem có hay không luyện chế vượt giới truyền tống trận cao cấp tài liệu. Chỉ cần có thể liên hệ thượng nàng cha mẹ, làm cho bọn họ thông chi tiên giới tử ngọc kiểu vị hồ tộc, đến lúc đó đừng nói cái gì hồ vương cẩu vương, thần tới đều khinh nục không được tử ngọc. Càng miễn bà nàng còn cấp tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ tộc sinh hai chỉ tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ nhãi con. Làm toàn tộc duy nhất ấu thể đã đến lúc lợi giả, Đường Đường hoàn toàn hiểu biết tương lai này hai chỉ tiểu tử Ngọc Cửu Vĩ Hồ nhãi con ở Tử Ngọc Hồ tộc trung địa vị. Nhất định lại là hai chỉ toàn tộc tộc sủng, mà làm tộc sủng mẹ đẻ, Tử Ngọc thân phận tự nhiên cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên, giống nàng mẫu thân giống nhau. Cho nên Đường Đường hoàn toàn là làm một hồi một vốn bốn lời mua bán. Nàng đã có thể từ Hồ Vương chỗ chịu chỗ tốt Còn có thể từ tử ngọc cựu vĩ hồ nhóm trong tay khấu khen thưởng, càng là tử ngọc mẫu tự ân nhân, gián tiếp mà đạt được toàn tử ngọc hồ tộc hữu nghị, đủ loại chỗ tốt vô pháp đếm kỹ. Sự thật chứng minh, lại tuổi nhỏ Tỳ Hưu, kia cũng là trời sinh thương nhân. Yêu rối, hồ tộc tộc địa, ngọc hồ cốc. Bị thương hồ vương đột nhiên rời đi tộc địa, vốn là khiến cho toàn tộc o lên. Chờ kế tiếp lại nghe đồn rời đi hồ vương không chỉ có đã trở lại, còn mang về phía trước vốn nên nhảy u minh hà chết đi tử ngọc. Cũng hai chỉ vừa mới sinh ra kiểu Vĩ hồ ấu thể toàn bộ hồ tộc là hoàn toàn mà tạc. Không ít hồ ly đều ở nghị luận sôi nổi, suy đoán tử ngọc này ti tiện tỷ nữ sợ là muốn như vậy xoay người, bọn họ này đó phía trước đắc tội quá nàng người, ngày sau có phải hay không nên kẹp chặt cái đôi làm hồ. Rốt cuộc làm toàn tộc duy nhất một con yêu tôn cấp bậc tồn tại, hồ vương bạch há huy thế vẫn là cực kỳ những người. Bọn họ dám can đảm ở bạch há nhìn không thấy sau lưng âm thầm khinh thường tử ngọc này chỉ hồ ly trung dị loại Lại không dám làm cho bạch há mặt, đi làm thấp đi hắn hải tử mẫu thân. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ có chút người muốn xui xẻo. Một con ngân hồ hạ giọng nhỏ giọng nói, đem mặt khác hồ ly không rõ, hắn còn làm mặt quỷ mà ý bảo mọi người xem bầu trời. Chúng hồ theo bản năng mà nhìn sang vạn dặm trời quang phía chân trời, ngay sau đó ý thức được cái gì, cũng đi theo âm thầm cười. Kêu mắt cao hơn đỉnh nữ nhân, nên ngồi không yên đi. Chính là, làm nàng kiêu ngạo, còn cả ngày lấy hồ hậu tôn sư tự cho mình là... Thường xuyên đánh chửi chúng ta này đó tiểu hồ ly, hiện tại nhưng có trò hay nhìn. Nhưng nếu tạp mau tử ngọc đánh không lại nàng làm sao bây giờ? Ngươi điên rồi, còn dám kêu cái này xưng hô, không muốn sống nữa. Ta sai rồi ta sai rồi, về sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Ai, hiện tại chúng ta nên lo lắng chính là, hồ tộc thiên, có phải hay không muốn thay đổi? Có xem đến minh bạch cáo giả thở dài một tiếng, thâm giọng nói. Ngươi lời này là ý gì? Mặt khác hồ ly vẻ mặt nghi hoặc. Vị kia phía trước dám can đảm đối tử ngọc động thủ, hoàn toàn là ỷ vào có đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chống lưng, thả khi đó chúng ta ai cũng không biết tử ngọc đã hoài tôn thượng ấu tể, hiện giờ. Chỉ sợ những cái đó tàn hại quá tử ngọc người, đều sẽ bị tôn thượng thanh toán đi. Cáo giả lại là một tiếng thở dài, ngay sau đó cũng mặc kệ mặt khác tiểu hồ ly như cũ ngây thơ thần sắc, xoay người rời đi. Cùng cáo giả lo lắng giống nhau. Hồ tộc đại trưởng lão cùng tam trưởng Lào ở Bạch Há Quang Minh chính đại mà đem tử Ngọc Mâu tử nên đón trở về kia một khắc, liền biết được bọn họ chỉ sợ là đại họa lâm đầu. Tàn hại hồ vương con nối dối, cái này tội danh, ai đều đảm đương không dậy nổi. Lúc này, hai chỉ hồ ly chính giống như kia kiến bò trên chảo nóng giống nhau, sốt ruột mà ghé vào cùng nhau khẩn cấp đàm luận thoát tội biện pháp, liền động phủ ngoại có người cầu kiến đều không muốn lộ diện. Cùng chúng hồ tộc hoặc lo lắng hoặc lo hô biểu hiện bất đồng. Trở về hồ tộc tử Ngọc sinh hoạt thật có thể nói là thích dí vạn phần. Nàng hiện tại còn ở nghỉ ngơi thân thể, cả ngày chỉ cần đại ở cung điện nội, hưởng thụ cung nhân hầu hạ là được. Thả xem ở hai đứa nhỏ phân thượng, bao gồm Bạch Há ở bên trong, ai cũng không dám cho nàng sắc mặt xem, này đãi ngộ cùng từ trước so sánh với, thật sự giống như địa ngục cùng thiên đường. Nhưng tử Ngọc vẫn chưa bị loại này thần tiên nhật tử choáng váng đầu góc, nàng thật sâu mà minh bạch chính mình mẫu tử ba người vận mệnh còn không chế ở người khác trong tay. Nàng thực lực thấp kém, bọn nhỏ càng chỉ là mới sinh ra ấu thể một khi Ly Bạch Há che chở, chờ đợi bọn họ mẫu tử ba người, chỉ sợ không phải là cái gì hảo kết quả. Đặc biệt là, hô tộc nội, còn có các trưởng lão, cùng người kia tồn tại. Từ Ngọc Nương Nương, đây là tôn thượng ban thưởng cho ngài bảo vật. Nối đuôi nhau mà nhập bọn tỷ nữ bưng hồ vương ban thưởng, dùng các loại linh quang lóng lánh bảo vật đem chỉnh gian cung điện lớp đầy. Nhìn kia tư thế, Bạch Há đây là hận không thể dọn không toàn bộ hồ tộc tồn kho Nhưng đối mặt này mãn điện bảo bối, tử ngọc chỉ là lãnh đạm mà liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đồ vật buông, các ngươi đi xuống. Đúng vậy cung kính hành lễ lúc sau, bọn tỷ nữ lại an tĩnh mà rời khỏi ngoài điện. Đãi trong điện không người sau, một đạo thân ảnh mới từ sau điện chuyển ra, đúng là đường đường. Tử ngọc vừa thấy đến đường đường, lập tức từ trên giường xuống dưới, vội vàng tiến lên vài bước, ân công, ngài đến xem, này đó bảo vật nhưng đủ dùng. chương 98 Hám hại Đường đường từ kia đôi lộng lấy bắt mắt bảo vật chung lấy ra một thanh tinh xảo hoa châm, cẩn thận kiểm tra thực hư sau, không cấm vui sướng mặt gian ra nói, đủ rồi, hiện giờ luyện chế trận pháp chỉ thiếu một chút tinh cắt bụi trên cây châm này châu hoa, vừa vận chính là dùng tinh cắt đuổi sở chế. Như thế, truyền tông trận có thể luyện chế. Từ ngọc nghe vậy cũng có chút hương phấn. Nếu nàng vẫn là từ trước kia chỉ ngây thơ vô tri không kiến thức tiểu hồ ly, khả năng hiện giờ nhận tử với nàng mà nói đó là thần tiên sung sướng có hồ Vương ái Tôi tớ phụ dưỡng, cẩm y đi ngọc thực hưởng chi bất tận, ngay cả từ trước khi dễ quá nàng hồ tộc nhóm nhìn thấy nàng, đều chỉ có thể tất cung tất kính mà hành lệ vân an, rất là làm tử ngọc dương mi thổ khí một phen. Nhưng cùng lúc đó, nàng trong lòng cũng rõ ràng này hết thảy đều chỉ là bởi vì hồ vương. Nàng hiện tại được hồ vương sùng ái, cho nên có thể được đến này hết thảy kia nếu một ngày kia, này phân sủng ái không còn nữa, nàng làm sao bây giờ? Lấy xác thờ người, chung quy không trường cửu. Đặc biệt là ở đường đường cùng nàng miêu tả xong tiên giới tử ngọc cựu vĩ hồ tộc tồn tại sau, nàng gái lòng kia phân không cam lòng với bình phàm ngọ lửa, hoàn toàn bị bậc lửa. Ân công nói, Tử Ngọc Cựu Vĩ Hồ tộc mới là nàng chân chính tộc nhân, nàng căn bản không phải cái gì tạp mao tím hồ ly. Ân công còn nói, Tử Ngọc Hồ tộc sinh ra so mặt khác hồ tộc thiên tư thông minh, chỉ cần tài nguyên cũng đủ, hảo hảo tu luyện cá biệt năm, mỗi một con tử ngọc hồ đều có thể có điều thành, nhất vô dụng đều là chỉ lục vĩ hồ. Nàng năm nay 500 So với ân công lớn hơn trăm năm, nhưng là ra cửa bên ngoài, mỗi người đều kính trọng ân công, ngay cả nàng, đều lòng tràn đầy ý lại mà sùng bái ân công, đây là vì cái gì? Bởi vì ân công cũng đủ cường đại. Nàng cũng tưởng, một ngày kia, có thể chính mình trở thành cường giả, trở thành có thể cho người khác dựa vào, không cần lại xem người khác ánh mắt cường giả. Tài liệu không đủ, ta đi luyện chế trận pháp, ngươi có thời gian liền đi viết một phong thơ đi, nhớ do phụ thượng chính ngươi cùng bọn nhỏ hơi thở. Đây là giao cho Tử Ngọc kiểu Vĩ Hồ bằng chứng, chớ nên ra để sót." Đường Đường nghiêm túc công đạo nói, "Là Tử Ngọc minh bạch. Sự tình quan chính mình cùng bọn nhỏ tương lai, Tử Ngọc tự nhiên sẽ cẩn thận lại cẩn thận." Dứt lời, thấy Đường Đường thần sắc hình như có kiếm, Tử Ngọc không cấm hỏi, "Ân công chính là bị cái gì việc khó bối rối? Không phải ta việc khó?" Đường Đường không quá yên tâm mà nhìn Tử Ngọc, cùng này trên giường hai chỉ quận tròn ở bên nhau ngủ ngon hồ ly ấu tể, ta luyện chế trận pháp yêu cầu bế quan 7 ngày tà hữu. Này 7 ngày, khủng vô pháp lại che chở ngươi. từ Ngọc nghe vậy trong lòng ấm áp hai má hơi hơi hồng nhuận, hiện ra vài phần cảm động. Nàng ôn nhu lại kiên nghị nói, không ngại, nơi này rốt cuộc là ta từ nhỏ lớn lên địa phương, thả còn có. Tôn thượng ở, ở ân công suốt quan trước, từ Ngọc có thể bảo vệ tốt chính mình cùng bọn nhỏ. Tiếc hảo, ta cần tức khắc bế quan, này hai quả khóa trường mệnh ngươi cầm đi mang ở bọn nhỏ trên người, nguy nan thời điểm nhưng bảo bọn họ không việc gì, còn có này hộ thân ngọc bội. Chính ngươi mang, hảo hảo bảo trọng chính mình. Nếu gần chỉ là hồ tộc bên trong phân tranh, kỳ thật đường đường căn bản sẽ không như thế khẩn trương tử ngọc mẫu tử. Đáng sợ chính là cái này không chỉ có. Nàng con không quên, yêu giới nội, có kẻ săn mồi tồn tại. Kẻ săn mồi khủng bố, đường đường sớm đã linh giáo qua nhiều lần. Mà tiểu tử ngọc kiểu vĩ hồ đối cái kia ghê tẩm tộc đàn ý nghĩa, càng là không ai so đường đường càng thêm hiểu biết. Cho nên cho dù là vì không lớn mạnh kẻ săn ngồi vì thế, bảo hộ tiên yêu hai giới an nguy, đường đường đều không thể mặc kệ tử ngọc mẫu tử bị hại. Đường đường cấp tử ngọc mẫu tử phòng ngự pháp bảo chung đều trộn lẫn không ít tinh luyện tinh luyện quá huy quang thạch. Cho nên này đó pháp bảo chủ yếu tác dụng trừ bỏ phòng ngừa hồ tộc những cái đó lòng mang ý xấu thiếu tiểu, cũng vì phòng bị kẻ săn ngồi. Hơn nữa một khi pháp bảo bị xúc động, đường đường lập tức sẽ có cảm giác lớn nhất hạn độ mà bảo đảm tử ngọc mẫu tử an toàn. An bài xong hết thảy, đường đường liền tiến vào tử ngọc vi nàng chuẩn bị trong mật thất bế quan luyện trận. Vượt giới truyền tống trận chính là truyền tống trận trung cao cấp nhất cũng nhất phức tạp một loại trận pháp chẳng sợ siêu loại nhỏ trận pháp hơi chút đơn giản hóa một ít nhưng muốn luyện chế lên cũng phi thường khó khăn đường đường không có trăm thành công nắm chắc cho nên chuẩn bị ước chừng 10 bộ luyện chế trận pháp tài liệu Nếu là này đó đều dùng xong còn luyện chế không ra vậy chỉ có thể nhận mệnh mà lại đi ra ngoài siêu tầm luyện trận tài liệu bất quá nàng trong tay có cái đại trưởng lao ra ra cấp c kiểu chuyển là lứt đỉnh dùng cái này luyện chế đan dược trận pháp gì đó Số xuất thành công có thể đề cao tam thành. Đây mới là đường đường luyện chế vượt giới truyền thống trận tự tin. Nàng ở trong mật thất toàn thân chăm chú mà luyện chế, đối thời gian trôi đi mất đi cảm giác. Luyện chế tới rồi nhất mấu chốt thời khắc, chỉ cần đem quan trọng nhất kia cái trận bàn trung tâm được hãm vào trận bàn nội, liền xem như đại công cáo thành. Đường đường khẩn trương đến ngạch tế không ngừng chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nàng nửa điểm không dám phân thần, thân thức chặt chẽ mà nhìn chằm chằm kia huyền phù ở cửu chuyển là lướt đỉnh trung lương bán thành phẩm trận bàn. Ở trận bàn phía trên, là một quả nhiều hình thoi tinh thể, tế tế mật mật phức tạp hoa văn trải rộng tinh thể tầng ngoài, hình thành gập gành huyền ảo minh văn. Muốn đem trận bàn luyện thành, phải đem này trung tâm tinh thể kín kẽ mà được khảm tiến trận bàn trung tâm khe long trùng, một chút ít hoa văn đều đến nghiêm cẩn đối thượng, nếu không liền sẽ luyện chế thất bại. Đằng trước đường đường đã thất bại 4 cái trận bàn, hiện giờ là thứ 5 cái, nếu lại thất bại, liền chỉ có thể từ đầu lại đến. Theo tinh thể cùng trận bàn dần dần trung hợp Đường đường sắc mặt cũng càng thêm căng chặt. Rốt cuộc, theo một tiếng rất nhỏ và chạm, trung tâm tinh thể cùng trận bàn hoàn mỹ được hàm. Trận bàn luyện thành kia một khắc, tựa hồ từ xa sôi hư không chỗ sâu tròng, phóng ra tới một cổ huyền diệu thời không hơi thở. Kia hơi thở dừng ở trận bàn thượng, cùng với tương giao hô ứng, phát ra chói mắt lộng lây hoa quang. Trần Thành, đường đường trong lòng bương lỏng, lại không dám hoàn toàn lơi lỏng. Nang tiểu tâm triệt hồi cựu chuyển là lướt đỉnh hạ xán kim lửa cháy, lại nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Xương bạch hàn khí từ bốn phương tám hướng phụt lên mà ra, cấp lạ lướt đỉnh tiến hành cực nhanh hạ nhiệt độ. Đại liền toàn bộ lửa nóng mật thất đều bị phủ lên một tầng đến xương hàn ý lúc sau, Đường Đường mới triệt hồi pháp quyết, một chưởng trụ bay đỉnh cái, dùng thần thức đem bên trong trận pháp cách không lấy ra. Vừa mới đem mới luyện chế tốt vượt giới truyền thống trận bảo vệ tốt, Đường Đường lại đột nhiên cảm giác đến chính mình đặt ở Tử Ngọc trên người phòng ngự pháp bảo bị xúc. Nàng vẻ mặt nghiêm lại, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Mấy cái lắc minh gian Đường đường liền dọc theo cảm giác phương vị, xuất hiện ở một chỗ huyền ngay đỉnh. Dương tay. Vừa mới đuổi tới hiện trường, ánh vào mi mắt một màn lại làm đường đường ấy nãy giận dữ. Chỉ thấy Tử Ngọc bị một cái khác xa lạ nữ tử lôi kéo, cùng ngã vào phía dưới vạn trượng vực sâu. Thả kia xa lạ nữ tử vẫn là bị lót ở phía dưới bên kia, mặc cho ai xem đều cảm thấy như là Tử Ngọc gác ý đẩy người lại phản hại chính mình bộ dáng. Hiển nhiên, có như vậy ý tưởng không ngừng Tử Ngọc một cái. Một đạo tuyết trắng thân ảnh nhanh như tia chớp. Nháy mắt xuất hiện ở tử Ngọc các nàng bên cạnh người, đem càng dựa phía trên tử Ngọc một phen kéo về, phủi tay ném hướng phía sau. Cứu trở về tử Ngọc sau, người nọ vẫn chưa tạm dừng một lát, ngay sau đó liền đi theo cùng nhau nhảy vào vực sâu, đi cứu kia rơi xuống đi xa lạ nữ tử. Đường đường chậm một bước, chỉ có thể đỡ lấy bị ném đến suýt nữa thế ngã tử Ngọc. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Tử Ngọc kinh hồn chưa định mà lắt đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Một lát sau. Bạch Há một thân nhiễm huyết mà ôm toàn thân giống như một cái huyết người xa lạ nữ tử đi lên, thần sát lạnh băng. Bạch Há ca ca, cứu cứu ta. Từ Ngọc. Từ Ngọc đẩy ta, kia tĩnh mịch quốc dưới trận gió như đau, rơi vào giả không một không chịu tận thiên đau vạn quả chi hình mà chết, nàng muốn hại chết ta, Bạch Há ca ca. Ngọc Nhi sợ quá. Ngọc Nhi nhu nhược bất lực mà cuốn xúc ở Bạch Há trong lòng lực, run bần bật, lại còn không quên cáo trạng. Tựa hồ không dự đoán được hồng ngọc cư nhiên có thể nói ra như thế đổi trắng thay đen chi lời nói, tử ngọc nháy mắt không dám tin tưởng mà ngầm đầu, hoảng loạn biện giải. Không phải ta, không phải ta đẩy, Bạch Há, ngươi tin ta, là nàng đột nhiên kéo lấy ta, là nàng chính mình nhảy xuống đi. Bạch Há ca ca hồng ngọc tựa hồ bị tử ngọc điên cuồng bộ dáng dọa đến, lại run rảy thân mình. Bạch Há, ngươi nghe ta giải thích. Im miệng. Bạch Há sắc mặt rất khó xem, nhìn tử ngọc ánh mắt rất là xa lạ Tựa hồ chưa bao giờ nhận thức quá nàng giống nhau. Thấy hắn như thế, tử ngọc thần sắc ngơ ngác, sau đó như là lập tức nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, thoải mái mà cười. Nhưng là nước mắt lại bất kỳ nhiên mà chảy xuống. Đúng vậy, dưới loại tình huống này, ta nói cái gì đều sẽ không có người tin, liền tính không được miệng lại có thể làm gì đâu. Tươi cười càng sẵn lạ, nàng nước mắt lưu đến càng hung. Xem không được nàng nước mắt, bạch há chật vật mà bỏ qua một bên đầu, lập tức ôm hồng ngọc đi nhanh rời đi. Hai người thân hình đan xen khoảnh khắc, lẫn nhau gian tương tự bi thương cho nhau nhuống đấm, bọn họ đồng thời nhìn thẳng phía trước, lại không chịu xem đối phương liếc mắt một cái. dường như quyết biệt giống nhau, làm chua sót lòng người. Chỉ có làm người ngoài cuộc đường đường, rõ ràng mà thấy được, hồng ngọc khỏe môi che giấu đắc ý tươi cười. Người bị nàng hãm hại. Đường đường nói, ta có thể giúp người hám hại trở về. Chỉ cần một trương giá hòa tạm, cái dạng gì hãm hại chiêu thức đều sẽ bị bắn ngược đến trên người địch nhân. Không cần. Từ Ngọc xoay người, ánh mắt thống khổ mà nhìn Bạch Há dần dần đi xa bóng dáng, hắn không tin ta, nói lại nhiều, làm lại nhiều, hữu dụng sao? Ta cho rằng ngươi đã dần dần ngu. đương đương trầm mặt một lát, nói: Rốt cuộc Từ Ngọc phía trước đối Bạch Há hờ hứng kháng cự bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, nàng là thật sự cho rằng tử Ngọc ở dần dần từ bỏ này đoạn đã từng khắc cốt minh tâm cảm tình. Lại nguyên lai, like, ái một người, từ yêu kiêm một khắc khởi, liền chú định vô pháp lại dễ dàng buông tay sao? Như như là như thế, Tử Ngọc cũng là như thế, liền nàng mẫu thân lúc trước. Lại làm sao không phải như thế? Ta cũng cho rằng ta ở bông, hiện tại mới phát giác bất quá là bởi vì ái không dậy nổi, mà không dám lại ái thôi. Nhưng là hiện tại lại nói này đó có ích lợi gì? từ hắn không tin ta kia một khắc hởi, ta liền biết, ta cùng với hắn, lại vô khả năng. từ Ngọc lao lao nước mắt, xoay người lại trực tiếp đối với đường đường quy xuống, thê thanh khẩn cầu. Hồng Ngọc nãi đại trưởng lão cùng tam trưởng lao chi nữ, thân phận tôn quý. Nàng chịu này trọng thương, hai vị trưởng lao quyết định sẽ không thiện bãi cam hưu, thả bọn họ còn cùng nhị trưởng lão tứ trưởng lao giao hảo. Đối mặt bốn vị trưởng lao đồng thời tạo áp lực, chỉ sợ hiện tại Bạch Há Tôn Thượng không chỉ có vô pháp lại truy cứu bọn họ tàn hại ta trong bụng hài nhi chi tội, còn phải tới chỉ ta tội. Nay họa là ta chính mình không cẩn thận trêu trọc tới, tử ngọc nguyện ý gánh bác bất luận cái gì hậu quả, nhưng là ta hài nhi là vô tội, bọn họ không nên trở thành đánh cờ vật hy sinh, ta nếu sẽ ra chuyện. Âu Ngọc cũng quyết sẽ không bỏ qua ta hài tử. Cho nên Tử Ngọc khẩn cầu ơn công, thừa dịp hiện tại thế cục chưa loạn, mang theo ta bọn nhỏ rời đi yêu giới, Tử Ngọc không cầu mặt khác, chỉ cầu bọn nhỏ có thể bình an tồn tại. Tử Ngọc chảy nước mắt, lấy ra bị nàng giấu ở bên trong lĩnh vực sống tử, cũng một phong nhiễm nàng cùng bọn nhỏ hơi thở thư tử, giao cho đường đường. Hô tộc bên trong không yên ổn, nàng cũng không dám để cho hai đứa nhỏ rời đi chính mình nửa tức, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn cho bọn hắn tranh thủ tới này một đường sinh cơ. Chương 99 Tử Ngọc cựu vĩ hồ. Không cần thiết chạy. Đường đường đè lại Tử Ngọc đôi tay, ngươi không có làm sai. Sự, không cần chạy trốn. Chạy, nguyên bản không phải nàng tội danh, cuối cùng đều sẽ dừng ở trên người nàng. Thấy đường đường toàn vô rời đi chi ý, Tử Ngọc không khỏi mặt lộ vẻ vội vàng. Nếu lúc này không chạy, Hồng Ngọc tất nhiên sẽ không thiện bãi cam. Thì tính sao? Đường đường đánh gãy Hồng Ngọc nói, hiện tại đã không phải Hồng Ngọc có thể hay không thiện bãi cam hưu vấn đề mà là ngươi có thể hay không buông tha hồng Ngọc. Có ý tứ gì? Từ Ngọc không phải thực minh bạch đường đường ý tứ. Thấy nàng không hiểu, Đường Đường cũng không nhiều hơn giải thích, chỉ là không nói gì mà lấy ra luyện chế tốt loại nhỏ vượt giới truyền tống trận, trực tiếp liền đem trận bàn bãi ở trong lòng bàn tay, đem Từ Ngọc thư tín cũng nàng chính mình thư tín cùng nhau đầu nhập trận pháp trung ương, sau đó khởi động đại trận. Ánh sáng nhạt hiện lên, tia hai phong thư kiện cũng truyền tống trận cùng nhau biến mất ở đường đường trong tay, thẳng tới xa xôi tiền giới. Kế tiếp chúng ta chỉ cần làm một kiện. Hai tay cho nhau vỗ vỗ đánh đi không tồn tại cho bụi, đường đường cười đến vẻ mặt thần bí. Làm cái gì? Chờ. Vượt giới thư tín truyền tống yêu cầu thời gian, chờ dung ngự phu thê nhận được nữ nhi gửi thư lại đi cấp tử ngọc kiểu vĩ hồ tộc đệ tin cũng yêu cầu thời gian. Cho nên đường đường các nàng còn chưa chờ tới cứu binh, liền trước chờ tới bắt giữ các nàng truy binh. Đối mặt từng con cầm trong tay vũ khí sắc bén hồ tộc hộ vệ, đường đường thực thuận theo mà liền lựa chọn theo chân bọn họ đi Kiên trì, Tử Ngọc tiểu tâm đem hai đứa nhỏ tàng hảo, cũng ngoan ngoãn bị áp giải trở về. Các nàng hai cái bị giam lỏng ở Tử Ngọc trong khoảng thời gian này sở cư trú tầm điện nội, bất luận là áp giải các nàng hộ vệ, vẫn là hầu hạ nô tỳ, này thái độ đều cùng từ trước giống nhau như lúc. Phảng phất Tử Ngọc cùng Đường Đường không phải bị giam giữ tù phạm, mà như cũng là kia sinh hạ Hồ Vương hậu tự nữ nhân. Nghĩ đến Hồ Vương tuy rằng đối Tử Ngọc có điều lãnh đạm, nhưng ngầm vẫn là ở hiên lặng mà chiếu cố các nàng. Mối ở mềm mại thoải mái trên giường, Từ Ngọc đã từ bị người thương hiểu lầm bi thống trung đi ra.